Bầu trời thích tin, cũng vẫn như cũ khép hở con mắt, không làm bất luận cái gì hưởng ứng. Này đó tăng nhân, không thích hợp. Giờ phút này, liền tính là lâm cục cũng nhìn ra tới một ít manh mối. Chính là dù cho như thế, hắn cũng không thể nề hà. Một phương diện, bọn họ đã tới rồi dầu hết đèn tắt bên cạnh. Mặt khác một phương diện, này đó tăng nhân thủ đoạn thật sự quá lợi hại, lấy thực lực của bọn họ quyết định vô pháp phá vỡ cái chắn này. Lâm cục, ta chịu đựng không nổi. Đúng lúc này. Bên người một người tuổi trẻ tu sĩ đột nhiên nói một tiếng. Ngay sau đó thân mình run lên, vai ngã xuống đất. Đồng tử đã bắt đầu dần dần tan dã lên. Bọn họ tới rồi giờ khắc này, hoàn toàn là dựa vào một khang nhiệt huyết cùng kiên cường ý chí giết địch. Hiện giờ bị Phật môn như vậy một rào hợp. Nhuệ khí tan đi, bọn họ cũng đã tới rồi hấp hối nông nối. Gần mấy cái hô hấp công phu, vốn đang sừng sững đặc năng cục các thành viên, giống như cắt lúa mạch giống nhau, thành phiến thành phiến ngã xuống lâm cục xem ở trong mắt cấp ở trong lòng chính là hiện giờ ngay cả hắn cũng cảm giác được trong đầu truyền đến từng trận tròn váng. nhưng mà nhưng vào lúc này nơi xa không trung bên trong liền truyền đến phun ra cơ nổ vang tiếng động ở phun ra cơ thượng truyền đến vài đạo lâm cục quen thuộc hơi thở nhưng mà đúng lúc này ở phun ra cơ tương phản phương hướng chợt buộc phát ra một cổ tận trời yêu khí nay cổ yêu khí so với đặc năng cục bên kia mạnh mẽ không biết nhiều ít lần thậm chí So trên bầu trời những cái đó tăng nhân, còn mạnh hơn. Hơn nữa, trên bầu trời những cái đó tăng nhân, thế nhưng thay đổi sắc mặt. Nghi hoặc dưới, lâm cục dùng còn sót lại lực lượng, vận khởi nhĩ lực. Trên bầu trời thích tin đám người nghị luận thanh truyền đến. Không có khả năng. Bọn họ không phải đã bị Phật tổ phân thân dùng thánh nhân thủ đoạn phong lấn sao. Này nhất định là ảo giác, bọn họ tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Vài tên tăng nhân thanh âm bên trong mang theo sợ hãi. Thậm chí có chút cùng loạn. Sau một lát, hưu, hưu, hưu, từng đạo âm bảo tiếng động tàn sát bửa bãi mà qua. Không chung bên trong, cơ hồ đều là người tu yêu hơi thở. Này đó người tu yêu, đại bộ phận trên người đều mang theo một tia thân thảo thanh hương, hiện nhiên là thực vật tu luyện thành yêu. Càng làm cho mọi người kinh sợ chính là. Này đó người tu yêu dưới chân, thế nhưng toàn bộ đều là linh khí. Lâm cục trận tròn mắt. Ngay cả trên mặt đất những cái đó yêu ma, cũng sôi nổi lộ ra hâm mộ biểu tình. Linh khí A. Liên tính là độ kiếp kỳ đại yêu, đều không có linh khí. Chính là trước mắt, này đó thụ yêu đại bộ phận đều là Nguyên Anh, hóa thần cảnh tu vi. Kết quả lại nhân thủ một phen linh khí. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thế gian như thế nào sẽ có như vậy ngang tảng người tu yêu thế lực? Giờ phút này, ngay cả thanh sư cùng lợn rừng tinh cũng cảm nhận được linh khí hơi thở, mở mịt nhìn không chung. Không chỉ là bọn họ, ngay cả chung quanh một ít nghe tin tới rồi tán tu, thiện yêu đạo môn nhân sĩ cũng sôi nổi ngây dại nhìn chính mình trong tay phát khí bảo khí tức khắc cảm thấy thẻ nhạt vô vị linh khí khi nào trở nên như vậy không đáng giá tiền đúng lúc này Soát. một trận cành loạn run thanh âm vang lên ở cách đó không xa trên ngọn núi một cái hơi thở thâm thúy sâu không lường được thụ yêu trận hóa thành bản thể ước chừng mấy ngàn mét cao che trời ống theo cảnh run rẩy từng đạo sinh mệnh hơi thở từ mấy thước cảnh lá chung phát ra Sinh mệnh đoàn vụ, đem này đó hấp hối đặc năng cục thành viên bao vây. Vốn dĩ đã dầu hết đèn tắt lâm cục, đột nhiên cảm thấy thân thể của mình bên trong, thế nhưng lại có tân sinh mệnh năng lượng. Ngay cả đã vỡ vụn nguyên anh, cũng đã mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Không bao lâu, vốn dĩ đã ngã xuống đất, ở kề cận cái chết giấy rùa đặc năng cục các thành viên, sôi nổi đứng lên. Cho nhau mắt to chừng mắt nhỏ, trong mắt toàn là không thể tin tưởng biểu tình. Nhưng mà, coi như mọi người sở không rõ đầu vóc thời điểm Xôn sao. Nơi xa, kia viên che trời đại thụ bên người, thế nhưng truyền ra một trận tinh kỳ pháp phối thanh âm. Ở kia viên đại thụ biến ảo cánh tay thượng, Thinh Linh nắm một số trăm mét cao đại kỳ. Đại kỳ phía trên viết ba cái chữ to: "Thi Vương Điện". Giờ phút này, quỷ đầu sân người, rốt cuộc đổi tới. Chương 235: Chuẩn bị phục ma. "Thi Vương Điện" là Thi Vương Điện người. Giờ phút này, Lâm Cục trên người thương thế đã tấn phục. Ngay cả mặt khác đặc có thể phân cục thành viên, cũng dây rùa đứng lên. Thi vương điện chủ nhân nhậm phong, chính là chúng ta đặc năng cục cố vấn. Có thi vương điện cùng đặc năng cục tổng bộ chi viện, lần này chúng ta tuyệt đối tất thắng. Sở hữu đặc có thể phân cục thành viên, tán tu, thiện yêu nhóm, trên mặt đều tản mát ra thắng lợi tươi cười. Mà ở lúc này, không trung bên trong, một đạo thân ảnh đạp không mà đi. Người này không phải người khác, đúng là nhậm phong. Nhậm cố vấn. Giờ phút này. Tiên Bảo Quốc cũng đã từ phun ra cơ trùng xuất hiện, trên mặt tràn ngập cảm kích. Trừ Bồ Phật muôn người ở ngoài, giờ phút này mọi người nguyên bản khẩn trương áp lực tâm tình, cũng hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Tiên Bảo Quốc bởi vì thiên địa cấm chế nguyên nhân không thể ra tay. Tứ đại thiên vương cũng không ở bên người, nhưng là có Nhậm Phong ở. Này cũng ổn. Tiên Bảo Quốc trong lòng chính là rõ ràng thật sự. Nhậm Phong thực lực tuyệt đối không ở hàn dưới. Địa tiên cấp bậc yêu ma, tiểu Tây Thiên tăng nhân ở Nhậm Phong trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến đây, Tiên Bảo Quốc giao giao nhìn trên bầu trời diệu pháp liên hoa liếc mắt một cái, hai mắt bên trong hiện lên một mặt tức giận. Những người khác tuy rằng không biết, nhưng là hắn trong lòng chính là rõ ràng thật sự. Này hết thảy đều là trước mắt này giúp con lựa chọn hộp tối thao tác hạ kết quả. Cùng lúc đó, chung quanh cái khác thế lực tới rồi chi viện người, nhìn quỷ đầu sơn một mạch, trong ánh mắt đều mang theo nồng đậm không thể tin tưởng. Quỷ đầu sơn yêu ma đại đội. Diệt trừ ác yêu, cứu vớt dân chúng. Không trung bên trong, Yêu Ma đại đội phó đội trưởng Liễu Quỷ lạnh giọng hô. Nay một giọng nói trực tiếp hấp dẫn không ít người chú ý. Hắc hắc. Lần này lộ mặt. Lộ mặt áo. Liễu Quỷ trong lòng tặc đắc ý, miệng đều cười ngoai. Ba ba bá. Từng đạo tiếng xe gió chợt vang lên. Ở ngôi cái yêu ma phía sau, cùng thời gian lại xuất hiện số đem phi kiếm. Này đó phi kiếm phía trên, toàn bộ đều là mang theo nồng đậm linh khí hơi thở. Chơi ạ. Mỗi một cái quỷ đầu sơn người, vừa ra tay chính là số đem linh khí. Này đạp mã còn có để người sống. Cái khác thế lực người, tức khắc toan. Nhìn chính mình trong tay ngày thường ôn dưỡng đạo khí, phát khí. Tức khác cảm thấy, mấy thứ này, quả thực chính là sắt vụn đồng nát. Cùng quỷ đầu sơn người căn bản không có có thể so tính. Kỳ thật, quỷ đầu sơn tiểu yêu nhóm phía sau linh khí, đều là dùng một lần phi kiếm thôi. Này đó yêu nghiệt bên trong, vẫn là có không ít độ kiếp kỳ đại yêu. Vì phòng ngừa xuất hiện thương vong nhậm phong trực tiếp tùy tay luyện chế một đống lớn dùng một lần phi kiếm mỗi cái tiểu yêu đều ít nhất trang bị tam đem trở lên này đó phi kiếm thời điểm mấu chốt có thể dùng để tự bạo dù cho là thực lực cao cường đại yêu ở linh khí tự bạo trước mặt cũng muốn tạm lánh mũi nhọn nhưng mà những người khác lại căn bản nhìn không ra tới bọn họ chỉ nhìn đến rẩm rạp linh khí ở không trung bên trong bay múa giống như nạn châu trấu giống nhau rất là đổ sộ chỉ cần là một màn này Liên chấn đến những người này đầu hong long vang lên. Mẹ nó, sớm biết rằng ta năm đó, nên trực tiếp đầu nhập quỷ đầu Sơn muôn hạ. Nhiều như vậy linh khí phi kiếm A. Quỷ đầu Sơn nội tình rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu. Bọn họ thành danh, cũng mới vừa một tháng A. Chúng ta tông phái đều thành lập mấy trăm năm, đạo khí chỉ có tam đêm, linh khí càng là liền một phen đều lấy không ra. Thật không biết quỷ đầu Sơn những người này, từ nơi nào làm tới nhiều như vậy linh khí. Mọi người nghị luận sôi nổi, vẻ mặt một bức. Mà ở đây là một cái lớn tuổi tu sĩ, đột nhiên ý vị thâm trường nói, hiện giờ Quỷ Đầu Sơn lại lần nữa bày ra ra bản thân thực lực, liền chỉ cần là trước mắt một màn này, Quỷ Đầu Sơn không thể nghi ngờ là ở hướng thế nhân chứng đạo. Những người khác ánh mắt, sôi nổi nhìn về phía lớn tuổi tu sĩ. Lớn tuổi tu sĩ thật sâu hít một hơi. Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ Quỷ Đầu Sơn đã là số một tông môn. Mặc kệ là võ đàng, Long Hổ Sơn chờ đạo ra môn phái, vẫn là mật tông, thiếu lâm. Đều quyết định vô pháp ở chỗ quỷ đầu Sơn đánh đồng. Nghe thế câu nói. Còn lại tu sĩ trong mắt, tất cả đều nhận đồng chi sắc. Đừng nói là bọn họ. Liên tính là hiện thế những cái đó nhất lưu thế lực. Cùng quỷ đầu Sơn chi gian trên lệnh, cũng có một đạo vô pháp vượt qua hồng cầu. Bọn họ phía trước, tuy rằng không có đi tham gia quỷ đầu Sơn khai tông đại điển Nhưng là, về quỷ đầu Sơn giận dỗi đại tướng quốc tự, diệt sát cao tăng, khai tông lập phái video, bọn họ cũng đều xem qua bọn họ cũng đều biết quỷ đầu sơn nhầm phong có được đại thần thông thủ đoạn một thân thực lực càng là đã đạt tới thiên đạo cấm chế cho phép đỉnh núi tuyệt phi giống nhau tu sĩ nhưng địch chính là hiện tại bọn họ phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ quỷ đầu sơn xem nhẹ nhầm phong quỷ đầu sơn nội tình sâu không lường được nhìn trên bầu trời nhầm phong đạp không mà đi thân ảnh không ít tuổi trẻ tu sĩ trên mặt đều mang theo cuồng nhiệt sùng bái tại đây phía trước có không ít tuổi trẻ tu sĩ càng là đem nhậm phong định vì chính mình đuổi theo mục tiêu. nhậm phong, đã bất chi bất giác chi gian, ở hiện thế có siêu nhiên địa vị. Hiện tại bọn họ cuối cùng là đã biết. nhậm phong, bọn họ căn bản vô pháp đuổi theo. Một nhà vui mừng một nhà sầu. Tương đối với này đó mắt lộ ra cùng nhiệt cùng vui sướng chính đạo nhân sĩ. Thích có thể cùng một chúng địa tiên cấp cao tăng, giờ phút này sắc mặt lại giống như ăn lão bát bí chế liệu lý giống nhau khó coi. Bọn họ, hoàn toàn trận tròn mắt. Vừa rồi bọn họ còn may mắn. Hy vọng những người này không phải quỷ đầu sơn người. Chính là hiện thực, lại hoàn toàn đưa bọn họ trong lòng hy vọng đánh chúng dập nát. Không. Chuyện này không có khả năng. Nhậm phong đám người, rõ ràng đã bị Phật tổ phân thân, dùng thánh nhân thủ đoạn chân áp. Bọn họ vì cái gì sẽ đến? Này tuyệt đối không phải thật sự. Tuyệt đối không phải. Thích có thể trong lòng, phát ra từng trận giống giận. Nơi hà, hắn cũng chỉ có thể vô năng cùng nộ. Lấy điệu tiên thị lực, tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Trên bầu trời kia đạo thân ảnh, không phải nhậm phong lại là ai. Thi vương điện cùng tiểu tây thiên bí cảnh, sớm đã không chết không ngừng. Không chỉ có diệt đại tướng quốc tự, còn liên tiếp đem Phật ra thể diện, ấn ở trên mặt đất hung hăng cọ sát. Có thể nói, bọn họ cùng nhậm phong, chính là không đội trời chung. Vốn dĩ bọn họ còn tính toán, chờ chuyện này viên mãn sau khi chấm dứt, đi quỷ đầu sơn đem còn vây ở bát khổ chi trận chung nhậm phong đám người đánh chết. Chính là hiện tại. Trăm triệu không nghĩ tới a Nhâm Phong thế nhưng cởi vây, hơn nữa giống như còn nghe được cái gì tiếng gió, có thể ở trước tiên đuổi tới địa thế xa xôi đại cô chấn. Chẳng lẽ có nội quỷ? Nhìn đến đặc có thể tổng của người còn có Nhâm Phong, thích tin tức khắc đến hút một ngụm khí lạnh. Những cái đó đặc có thể phân cục thành viên xuất hiện còn hảo giải thích, rốt cuộc đại cô chấn tuy rằng hoa phế nhưng là ở chung quanh vẫn là có huyền thành. Chính là đặc năng cục tổng bộ còn có quỷ đầu sân người, thế nhưng có thể ở trước tiên đuổi tới hiện trường. Vừa rồi. Thích tin chỉ lo kinh ngạc, chính là hiện tại cẩn thận tưởng tượng. Nay trong đó, tất nhiên có rất nhiều miêu nị. Thích tin trước tiên nghĩ đến, chính là đại tướng quốc tự ra nội quỷ. Bất quá ở trong lòng hắn, còn có một ít may mắn. Hy vọng nhậm phong đám người xuất hiện, chỉ là trùng hợp. Phật môn sau lưng dơ bẩn thủ đoạn cũng không có bị bọn họ đánh vỡ. chương 236 trong tay ra hỏa hảo, ta lưng liền lạnh. Thích tin trong mắt ánh sao liền lẽ. Sau một lát, hắn trong mắt lại lần nữa khôi phục bình thản chi sắc. Nhìn đến Nhậm Phong đã đáp xuống ở tiền bảo quốc bên người, Thích Tin cũng ra mặt dày, điều khiển dưới tòa diệu pháp Liên Hoa, bay đến hai người bên người. A Di Đà Phật, Nhậm Phong đạo hữu thoát mệt nhọc. Giờ phút này Thích Tin, trong mắt không có một tia tức giận, ngược lại là một bộ vô hỉ vô bi bộ dáng. Hắn không xác định Nhậm Phong đám người là vừa khéo tiến đến, vẫn là đã biết bọn họ mưu đồ bí mật, cho nên mới ra mặt dày lại đây thăm thăm khẩu phong. A Di Đà Phật. Chúng ta tiểu Tây Thiên cùng đại tướng quốc tự thù hận. Sau đó lại tính. Việc cấp bách, là tiêu diệt này giúp yêu ma, cứu những cái đó đáng thương mọi người thoát ly khổ hải Thích tin chắp tay trước ngực, nói kêu kêu cái hiên ngang lấm liệt, cương trực công chính. Không khí trận chi gian, an tĩnh xuống dưới. Nhân phong. Tiền bảo quốc. Nhìn trước mắt vẻ mặt thần thánh chi sắp thích tin, hai người thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Quá mẹ nó không cần biết liên. Trận này sự kiện, vốn dĩ chính là này đàn tiểu tây thiên người trong an bài hiện giờ lại làm bộ một bộ sự không liên quan mình bộ dáng tiêu diệt yêu ma cứu người nhóm thoát ly khổ hải thật đặc mã xe biên nhậm phong trong lòng dở khóc dở cười cùng tiền bảo quốc nhìn nhau nhậm phong cố vấn đặc năng cục nguyện ý cùng ngươi cùng nhau diệt trừ này đó yêu nghiệt tiền bảo quốc nói chuyện cố ý vô tình nhìn bên cạnh thích tin liếc mắt một cái này nhàn nhạt ánh mắt thẳng đem thích tin xem trong lòng thẳng thình thịch nhưng mà không cần kẻ hèn yêu ma thôi nhậm phong đạm như nói theo sau hắn xoay người, quát lạnh, Linh Nhi, sư phụ, đệ tử ở, động thủ, tôn lệnh, vừa dứt lời, lạnh lẽo hơi thở, tức khắc đem đại cô chấn thổi quét. Phong Linh Nhi trong tay hỏa lần, chợt phát ra một tiếng kiếm minh, đầy trời ánh lửa, tức khắc đem toàn bộ đại cô chấn thổi quét. sắt, chỉ một thoáng, tiêu sắt tiếng động sổ khởi, Quỷ đầu sơn tiểu yêu nhóm, sôi nổi lượng ra trong tay linh khí, hướng về đại trận bên trong yêu ma phóng đi. gần ngàn đem linh khí. Chợt buộc phát ra lộng lấy bảo quang, đạo đạo bóng kiếm sáng lạn vô cùng. Hô hô hô. Làm người hoa cả mắt bóng kiếm, thế như trẻ tre. Chỉ là đệ nhất sóng công kích, khiến cho những cái đó bên ngoài yêu ma tử thương thảm trọng. tiêu thảm thiết không ngừng bên hai. Ở linh khí trước mặt, những cái đó bên ngoài yêu ma, thân thể quả thực giống như phế giấy giống nhau, bị dễ dàng cắt mở ra. Trên mặt đất lâm cục đám người nhìn thoáng qua, khẽ thở dài một cái. Vừa rồi bọn họ bạo kim đan tạc nguyên anh. Đối này đó Yêu Ma tạo thành thương tổn, còn không có nhân ra một phần trăm. Ở Yêu Ma đàn lúc sau, Yêu Ma đại đội phó đội trưởng Liêu Quỷ, ỷ vào chính mình trong tay thượng phẩm linh khí, càng là tả đột lại hướng, như vào chỗ không người. Ha ha ha! Chém xuống một cái độ kiếp kỳ Yêu Ma đầu. Liêu Quỷ can rỡ cười to, trong tay ra hỏa hảo, ta lưng liền lạnh. Thực lực của hắn còn không đến độ kiếp kỳ, nhưng là dựa vào trong tay linh khí, sức chiến đấu trên diện rộng tăng cường. Ngay cả độ kiếp trung kỳ yêu ma cũng chưa đi qua một cái hiệp, liền chết ở hắn dưới kiếm. Quỷ đầu sơn tiểu yêu gần ngàn. Gần ngàn đem phi kiếm vừa ra, càng là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, như vào chỗ không người. Vốn dĩ Tu Vi so với bọn hắn lược cường yêu ma, đều giống như chém dưa sắt rau giống nhau, thành phiến thành phiến ngã xuống. Quỷ đầu sơn sở hữu tiểu yêu, ở tới phía trước, cũng đã chế định chiến thuật. Đánh thắng được liền đánh. Gặp được Tu Vi vượt qua chính mình quá nhiều, đánh không lại liền dùng dùng một lần phi kiếm tiếp đón. Thỉnh thoảng có linh khí tự bạo thanh âm vang lên. Mỗi một fan dùng một lần phi kiếm tự bạo, không chỉ có sẽ mang theo một mảnh tiêu cha gọi mẹ thanh âm. Còn có cái khác quan chiến nhân viên kinh hô. Bất luận là yêu ma, vẫn là thế lực khác người. Ngay cả đặc năng cục, cũng không có gặp qua như thế ngang tàng đấu pháp. Tức khác một đám đều xem ngây người mắt. Mà giờ phút này, bị nốt ở đại cô trong chấn ương người thường, cũng thấy được những cái đó trên bầu trời thi vương điện thụ yêu. Mà nơi xa đỉnh núi, thi vương điện đại kỳ càng là bắt mắt. Thi vương điện. Chẳng lẽ là vị kêu kêu nhẩm phong đại năng. Đại năng tới cứu chúng ta. Quá lợi hại, quả thực giống như ở quan khán huyền huyễn tảng lớn giống nhau. Lao ca tỉnh tỉnh, ta hiện tại cũng không phải là ở dạp chiếu phim. Hy vọng thi vương điện có thể tại đây giúp yêu nghiệt động thủ phía trước đem chúng ta cứu. Chỉ cần lần này có thể sống sót, ta tất nhiên dùng nhất sinh nhất thế đem thi vương điện cung cấp nuôi dưỡng. Ta cũng giống nhau. Đã từng ta thờ phụng Phật giáo Vì sao cứu ta lại không phải Phật tổ Phi Chờ kia giúp não mãn chàng phì con lựa chọc Ngươi vẫn là tắm rửa ngủ đi Bị buộc chặt không thể động đậy người thường Nhìn đến nơi xa thi vương điện người đánh đâu thằng đó Không gì cả nổi Đại sát tứ phương Bọn họ đều không khỏi nhắm mắt lại cầu nguyện lên Chỉ một thoáng Nhậm phong trong đầu Tín ngưỡng chi lực đạt được nhắc nhở âm Giống như bạo đầu giống nhau vang lên Mà nhậm phong chỉ là đem này đó tin tức che chắn cùng hắn bên người Tiền Bảo Quốc, còn có dưới trướng trận tướng nhóm, lạnh nhạt nhìn chăm chú này trước mắt hết thảy. Lần này trừ bỏ cứu những người đó, đạt được tín ngưỡng chi lực ở ngoài, cũng là thi vương điện lập uy chi chiến. "Này đó tiểu yêu, căn bản không cần phải bọn họ ra tay. Dưới trướng tiểu yêu nhóm, đủ để làm nhiệm." "Tỷ tỷ, ngươi xem kia Liễu Quỷ, miệng nứt cùng hoa sen dường như, so qua năm đều cao hứng." Tiểu Thanh giờ phút này, thế nhưng còn có tâm tình cùng Bạch Tố Trinh cùng nhau đối với chiến trường bình phẩm từ đầu đến chân. Tiểu thanh đừng náo, nghiêm túc điểm. Bạch tố trinh ngay xong, hoán trách nhìn tiểu thanh liếc mắt một cái, khỏe miệng cũng mang theo một mặt ý cười. Trước mắt, này đó làm tất cả mọi người đau đầu không thôi yêu ma. Ở bọn họ trong mắt, căn bản là giống như con kiến giống nhau. Gần là hiệp thứ nhất giao phong. Chiếm cứ ở đại cô Trấn yêu ma, cũng đã chết hơn phân nửa. Trái lại quỷ đầu sơn bên này. Chứ bỏ một cái xui xẻo tiểu thụ yêu. Ở kiếp nổ dùng một lần phi kiếm thời điểm trốn đến chậm điểm bị tạc đầu thẳng long long ở ngoài. Còn lại người chờ, lông tóc vô thương. Như thế chiến tích, có thể nói thân tích. Đặc năng cục người ngốc. Quan chiến người, cũng đều ngốc. Ngay cả tiền bảo quốc hai mắt bên trong, cũng tràn ngập không thể tin tưởng. Hắn tuy rằng biết, lần này nhậm phong ra tay, tuyệt đối sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Thế nhưng sẽ xuất hiện như thế nghiền áp thức một màn. Hơn nữa. Quỷ đầu sơn cường giả chân chính nón, thế nhưng toàn bộ đều đang xem diễn. Một cái đều không có ra tay. Nếu là nhậm phong còn có hộ sơn trận tướng ra tay, có này chiến tích còn hảo lý giải. Nhưng là ra tay, nhưng đều là chút nguyên anh, hóa thần kỳ tiểu yêu A. Nhưng cho dù là này đó tiểu yêu. giết này đó thực lực so với bọn hắn còn mạnh hơn thượng một tia yêu ma, liền giống như đồ cẩu giống nhau dễ như trở bàn tay. Nếu đặc năng cục có quỷ đầu sơn một nửa, không, một phần năm thực lực. Di sâu man di tới phạm. Di sâu ác quỷ tàn sát bờ bãi. Qua thật lâu sau, tiên bảo quốc mới hơi hơi lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Đường đường đặc năng cục, thăng long đế quốc duy nhất phía chính phủ tổ chức. Cùng thế lực khác so sánh với, tự nhiên cường không biên. Chính là cùng quỷ đầu sơn một so. Vẫn là đường so. Ở so đi xuống nói. Tiên bảo quốc lo lắng cho mình nhảy lên không biết nhiều ít năm tháng trái tim sẽ ra vấn đề. Trước 237 mặt ngoài cười hì hì, trong lòng ma bán phê. Lại qua không đến 10 phút. Gần như sở hữu yêu nghiệt, đều bị làm thịt cái sạch sẽ. Chỉ có thanh sư, lận dừng tinh, còn có vài tên thực lực cường đại đại yêu, còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhâm phong tiền bối ngưu phê. Đúng lúc này, không biết là ai tổ chức. Bị nốt những người đó, đột nhiên chỉnh tề hò hét ra tiếng. Bọn họ đã không biết nên hình dung như thế nào chính mình nội tâm cảm kích chi tình. Rốt cuộc. Đây chính là ân cứu mạng. Rơi vào đường cùng, mấy cái người trẻ tuổi nghĩ đến nam nhân kia kinh điển danh ngôn, lớn tiếng kêu gọi. Thực mau người chung quanh cũng đi theo hò hét. Cuối cùng, trực tiếp diễn biến thành 10 vạn người tề uống. Dù cho là người thường, 10 vạn người tề uống dưới, cũng là tiếng gầm cuồn cuộn. Ngay cả chung quanh ngọn núi, đều bị này tiếng gầm khiến cho cộng hưởng, một ít nhỏ vụn núi đá, từ ngọn núi bên trong lăn xuống. Thấy như vậy một màn. Diệu pháp liên hoa phía trên các tăng nhân sôi nổi tức giận đến gan đau. Sắc mặt cũng biến lại hắc, tựa hồ phải bị khí tạc. Bọn họ giờ phút này còn không biết, nhầm phong đám người đã biết chuyện này là bọn họ một tay kế hoạch. Ở bọn họ xem ra, nhầm phong đám người lại đây, cũng là vì phát hiện sớm mà thôi. Nghe được những cái đó người thường tiếng gọi ấm ý, bọn họ khí co giật. Như hoa lâu như vậy, đẩy đến chân yêu thác. Không chế nhiều như vậy yêu ma, diễn như vậy một hồi tuồng. Vì cái gì? Vì, chính là thu hoạch tín đồ. Đạt được tín ngưỡng chi lực. Vốn dĩ bọn họ tính toán là chờ huyết đồ chi trận bày ra, huyết sát xuất hiện thời điểm, ở ra tay chấn áp Nói như vậy, theo tin tức tiết lộ, toàn bộ Thăng Long Đế Quốc đều sẽ biết là Phật môn cứu vớt toàn bộ thế giới. Làm như vậy không những có thể vãn hồi xu hướng suy tàn, còn có thể một lần nữa đạt được rất nhiều người tín ngưỡng chi lực. Chính là hiện tại. Bọn họ khổ tâm như hoa, thế nhưng bị quỷ đầu sơn người tiệt hồ. Lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Người định không bằng trời định, kết quả là thế nhưng là giỏ che múc nước công giã tràng. Vốn dĩ thực hoàn mỹ kế hoạch, liền như vậy thất bại. Này giúp tăng nhân trong lòng hận ngỡ răng, nhưng là trên mặt lại ngạnh muốn giả bộ một bộ thật đáng mừng biểu tình. Quả thực muốn nhiều khó chịu, có bao nhiêu khó chịu. Bọn họ hận không thể đem nhậm phong trực tiếp gặm thực, mới có thể tiêu trong lòng chi hận. Nhưng mà, dù cho ở như thế nào phẫn nộ, giờ phút này cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. a di đà Phật Nhầm phong đạo hữu thật là thông minh đại nghĩa. tuy rằng chúng ta trước mắt là đối địch quan hệ, nhưng là nảy cử, thật là việc thiện. thích có thể phổi tử đều phải mau khí tạc, nhưng là giờ phút này hắn cũng chỉ có thể đạm cười chúc mừng. mặt ngoài cười hì hì, trong lòng ma bán phê. mà giờ phút này, thanh sư tinh cùng lợn rừng tinh đều đã tuyệt vọng. tính cách chân chất lợn rừng tinh nhìn trên bầu trời bất động thanh sắc tiểu tây thiên tăng nhân càng là trực tiếp quát mắng ra tiếng. con lửa chọc, các ngươi phía trước. nhưng mà lời nói còn chưa nói xong. Ơn. Lớn mật yêu nghiệt. Thích có thể tức khắc phát ra một tiếng hét to, một cổ khủng bố Phật Pháp như thế, nháy mắt đem lợn rừng tinh thổi quét. Mắt thấy bí mật sắp tiết lộ. Tiểu tây thiên các tăng nhân, thế nhưng không hẹn mà cùng đồng thời ra tay. Giết người diệt khẩu. Lợn rừng tinh tuy rằng là điệu tiên cảnh giới, nhưng ở thế nào cũng khiêng không được mười mấy danh điệu tiên tăng nhân đồng thời công kích. Mắt thấy quần cuộn công kích sắp buông xuống. Ở cực độ khủng hoảng bên trong, lợn rừng cặn kẽ bên miệng nói, bị ngạnh sinh sinh ngẹn trở về. Nhưng mà, coi như lợn rừng tinh nhắm mắt chờ chết hết sức. Nhậm phong đột nhiên hừ lạnh, bàn tay vung lên. Một đạo khủng bố lực lượng, tức khắc lấy càng mau tốc độ, nháy mắt liền đến lợn rừng tinh trước mặt. Vốn di quần quần vô biên Phật Pháp Chi lực, chuẩn bị đẻ ép. Không bao lâu, này đó Phật Pháp Chi lực liền hóa thành từng đạo tinh quang, hoàn toàn tiêu tán mở ra. T. Thích tin thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến. Vừa rồi kêu một kích, chính là tụ tập ở đây sở hữu cao tăng công kích Chỉ sợ cũng là thiên tiên cảnh, muốn ngăn cản cũng muốn phế một phen tay chân. Chính là Nhậm Phong chỉ là phất phất tay, liền trực tiếp đem như thế khủng bố công kích ngăn cản. Xem ra, Nhậm Phong không chỉ có phá Phật tổ thánh nhân chân pháp, hơn nữa thực lực cũng đạt được cực đại tăng lên. Nhưng chân chính làm thích tin lo lắng lại là, Nhậm Phong vì cái gì muốn ngăn cản bọn họ công kích? Chẳng lẽ, bọn họ thật sự đã biết chút cái gì? Sở dĩ ngăn cản chính mình giết chết lợn rừng tinh, là vì lưu lại nhân chứng? Đừng có gấp hạ sát thủ A. Nhầm phong cười như không cười nhìn thích tin giống nhau. Hắn còn có cái gì lời nói, không có nói xong đâu. Giờ phút này, lợn rừng tinh cũng từ khiếp sợ bên trong hồi qua thần. Nhìn đến chính mình nhặt về một cái mệnh, hắn không khỏi hô to may mắn. Đê tiện con lừa trọc, thế nhưng muốn giết người diệt khẩu. Lợn Dừng tinh tức khắc quát mắng. Nhưng mà đúng lúc này. Lại đây nói chuyện. Nhậm phong nhàn nhạt thanh âm vang lên, đối với lợn rừng tinh cùng thanh sư tinh ngoắc ngón tay. Hai yêu thỉnh lình phát hiện. Thân thể của mình, đột nhiên bị hai luồng vô hình lực lượng bao vây. Lấy bọn họ điệu tiên cảnh thực lực, thế nhưng vô pháp nhúc nhích mảy may. Hai người chỉ có thể tùy ý này hai luồng lực lượng bài bố, bị lôi kéo đến nhận chức phong đám người bên người. Ngươi vừa rồi, muốn nói cái gì? Cứ việc nói ra, ta có thể toàn quyền bảo đảm. Chỉ cần các ngươi đúng sự thật nói đến, mặc kệ là ta thi vương điện, vẫn là đặc năng cục, đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhậm phong Đạm cười nhìn về phía lợn rừng tinh. Một bên tiền Bảo Quốc cũng khẽ gật đầu. Lúc ấy Phật bảo hình ảnh bên trong, hắn cũng thấy được này hai cái đại yêu thân ảnh. Bên cạnh bí thư vốn định ghi hình, chính là lại cái gì cũng lục không ra. Phật môn thật là đê tiện đến cực điểm. Lợn dừng tinh tức khắc quát mắng. Nhưng mà chỉ là một tiếng quát mắng lúc sau, hắn liền cái gì đều không nói. Phía trước hắn cùng thanh sư tinh chính là lập hạ lời thể. Lần này hành động nếu hướng ra phía ngoài người tiết lộ nói, thê độc liền sẽ ứng nghiệm. Đến là thanh sư tinh xoay chuyển trong mắt. Tiền bối, thật sự xin lỗi, chúng ta lúc ấy bị bức lập hạ lời thể. Nghe được lời này, ở đây mọi người, đều hiểu được. Chuyện này tất nhiên cùng Phật môn thoát không được can hệ. Chỉ là bọn hắn bởi vì bị lời thể giam cầm nguyên nhân, vô pháp đối ngoại thuyết minh. Mà lúc này, thích có thể sắc mặt, đã khó coi tới rồi cực điểm. Thanh sư tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là ý tứ lại là không cần nói cũng biết. Kỳ thật các ngươi nói hay không đều không sao cả. Nhậm phong đạm như nói theo sau rủi tay vung lên. Lần này xuất hiện, là mười mấy đoàn mỏng manh ngọn lửa. Này đó ngọn lửa chợt hóa thành mấy đạo ánh sáng, trực tiếp chui vào thích có thể đám người giữa mày bên trong. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Thích có thể vừa kinh vừa giận, thần sắc hoảng sợ nhìn nhầm phong. Nhưng mà vừa dứt lời. Thích có thể linh hồn, trận buộc phát ra khó có thể miêu tả thống khổ. Cùng lúc đó, liên hoa thượng các tăng nhân, cũng đều kêu rên từng trận ở cực độ thống khổ dưới ngay cả liên hoa đều không thể duy trì. Này đó cao cao tại thượng các tăng nhân, tức khắc ngã xuống dưới, ôm đầu kêu rên la lộn. Nhân phong bát hỏa, có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Dù cho này đó tăng nhân Phật pháp thâm hậu, thuần một sắc địa tiên tu vi, ở bát hỏa bỏng cháy dưới, đau đớn muốn chết. Chương 238 Khiêng ta quỷ đầu sơn đại kỳ, ủy con người. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nói nữa, chân tướng gì đó, ta cũng không phải thực để ý. Không có liền không có đi. Nhậm Phong nhẹ giọng nói. Giờ phút này, này đó điệu tiên cảnh tăng nhân sớm đã nói không ra lời. Ở bát hỏa bỏng cháy dưới, linh hồn đầu tiên là trải qua cực nóng nương nướng, sau đó dần dần bị ăn mòn. Chỉ chốc lát sau, này đó ngay cả bọn họ thân thể, đều hóa thành một đám than cốc. Người chung quanh đều dõa ngây người. Bọn họ tự nhiên không biết, này hết thể đều là Phật môn sau lưng như hoa. Nhìn đến Nhậm Phong đột nhiên đối này đó điệu tiên cảnh tăng nhân không hề dấu hiệu hạ sát thủ đều có chút phản ứng không kịp. Tiền cục, sự tình đã giải quyết, chúng ta cũng nên đi trở về." Nhậm Phong hai mắt chậm rãi đảo qua một ít vây xem tu sĩ, trong khoảng thời gian này, tiểu Tây Thiên người hẳn là đã mượn sức không ít thế lực, bọn họ kết cục cũng chỉ là bố tiểu Tây Thiên vết xe đổ thôi. Nói xong, Nhậm Phong nhẹ nhàng phất phất tay. Quỷ Đầu Sơn yêu ma một loại, tức khác ngự kiếm dựng lên, động tác nhất chi ở Nhậm Phong phía sau lăng không mà đứng. Uy hiếp. Xích quả quả uy hiếp. Trong khoảng thời gian này, Đích xác có không ít thế lực bách với Phật môn áp lực, âm thầm hướng về Phật môn quy phục. Nhậm Phong nói không chỉ có là tự cấp bọn họ gõ chuông cảnh báo, càng quan trọng vẫn là ở kinh sợ mặt khác tả hữu chưa quyết định thế lực. Lần này nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng không cố định, Nhậm Phong tự nhiên tưởng vượt mức hoàn thành. Đang lúc Nhậm Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, Nhậm Phong cố vấn, xin dừng bước. Đúng lúc này, Tiền Bảo Quốc đột nhiên ra tiếng. Nhìn đến Nhậm Phong nghỉ chân, Tiền Bảo Quốc cấp bí thư đưa mắt ra hiệu, bí thư hiểu ý. Vội vàng trở lại phun ra cơ bên trong. Chỉ chốc lát sau trong tay liền phủng một nổ kẹp vụt tới rồi. Nhâm phong cố vấn. Cái này trong máy tính, có đặc năng cục tối cao cơ mật. Hiện giờ ngươi đã có cùng ta cung cấp tình báo chia sẻ quyền hạn, nhưng là thỉnh ngươi cần phải phải nhớ kỹ. Nói tới đây, tiên bảo quốc trong mắt mang theo một cổ thận trọng chi sắc, này máy tính cần phải không thể nệm được. Hiện giờ khoa học kỹ thuật lực lượng cũng không dung bỏ qua. Hắn sở lo lắng. Là sợ nhầm phong liên tiếp internet. Lúc sau máy tính chung tin tức, bị địch quốc đánh cắp. Yên tâm, ta hiểu. Nhậm phong nhẹ nhàng gật đầu. Bên cạnh, phong linh nhi vội vàng tiến lên, thật cẩn thận đem máy tính tiếp nhận. Sau một lát, quỷ đầu sơn gần vạn tiểu yêu, ở nhậm phong cùng trận tướng dẫn dắt hạ phóng lên cao. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất ở phương xa phía chân trời. Chúng ta cũng rời đi đi. Tiên bảo quốc tiếp đón một tiếng. Chờ đặc năng cục người đi rồi, mặt khác xem náo nhiệt người cũng lần lượt rời đi đến nội thanh sư cùng lợn rừng cũng bị nhậm phong trực tiếp phong bế tu vi tùy ý ném cho đặc năng cục. lại qua nửa giờ những cái đó dân chúng bình thường nhóm cũng bị giải cứu ra tới đưa hướng bọn họ nơi thành thị nhưng mà tuy rằng đại cô chấn đã không có nửa bóng người ngay cả yêu ma thi thể cũng đều bị đặc năng cục người mang đi không ít rốt cuộc này đó thi thể cũng coi như là thực tốt luyện khí tài liệu tuy rằng không thể luyện chế linh khí nhưng là đạo khí vẫn là có thể nhẹ nhàng luyện chế nhưng là trên mặt đất Vẫn là có không ít tàn chi đoạn tí cùng yêu thú máu. Hơn 10 người điệu tiên cảnh cao tăng thi thể, vốn dĩ cũng coi như là bảo vật. Nhưng là bởi vì lo lắng làm tức giận nhầm phong, cho nên thế nhưng không ai dám động Toàn bộ đại cô chấn, lại lần nữa khôi phục hoang vắng cùng an tĩnh. Chỉ có thổi qua gió mạnh, trên mặt đất tàn chi đoạn tí, tăng nhân thi thể, còn ở kể ra phía trước kia một hồi đại chiến. Nhưng mà đúng lúc này. Xôn xao Trên mặt đất bùn đất, chợt buông lỏng lên. Không đến một lát công phu. Một cái lớn lên giống sâu quái vật, liền chui từ dưới đất lên mà ra. Nhìn đến này đầy đất huyết đủ, quái vật đôi mắt đều tái rồi, nước miếng theo khỏe miệng chảy xuôi xuống dưới. Giống. Mới mẻ máu. Quái vật tham lam ánh mắt, ở này đó tàn chi đoạn tí trung đào qua. Nhưng mà không đến một lát. Nó ánh mắt liền dừng lại ở kia vài tên tăng nhân thi thể trên người. Tuy rằng đã biến thành cho bụi. Nhưng là này đó tăng nhân, ở sinh thời chính là thật đánh thật địa tiên cao thủ. Còn sót lại năng lượng càng là làm quái vật muốn ngừng mà không được. Kỳ quái. Vì cái gì bọn họ trên người, có một cổ quen thuộc hơi thở. Quái vật nghiêng đầu, như mày nói. Này quái vật, thinh linh chính là bị ném vào thiên sứ chuyển sinh trì trung trí trượng. Giờ phút này nó đã có thể hoàn chỉnh nói ra một câu, đủ để chứng minh hắn trí lực đã bởi vì cắn nuốt không ít ní ra nguyên nhân, đạt được cực đại tăng lên. Nó sở dĩ đi vào thăng long đế quốc, hoàn toàn là bị người đổi giết. Lúc ấy nó một đường đuổi theo ly hỏa quỷ vương Trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng trực tiếp xâm nhập sở xa nủ sàn xe, ạ bị cổ thị. Tuy rằng hiện giờ nó trí lực vẫn như cũ không cao. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nó càng tuần hoàn tự nhiên bản năng. Cảm nhận được sở xa nủ cường đại, nó quyết đoán đào đất thoát đi, chờ xác nhận an toàn lúc sau đi tới thăng long đế quốc tạm lánh núi nhọn. Tuy rằng nó cũng nghĩ tới, cắn nuốt thăng long đế quốc tu sĩ tới tăng cường lực lượng. Chính là dựa vào nhạy bén cảng quan, nó thế nhưng phát hiện, Thang long đế quốc thế nhưng có không ít không kém gì sở sạ đủ hơi thở. Mà hắn hiện tại đi vào đại cô chấn. Hoàn toàn chính là bị tận trời yêu khí cùng mùi máu tươi hấp dẫn. Cảm thụ được kia mấy cái tăng nhân thi thể cường đại, trí trượng khẩu khí không ngừng phun ra nuốt vào. Tuy rằng nó cảm giác, này đó thi thể thượng hơi thở rất quen thuộc. Nhưng là, này đó đã không quan trọng. Trước mắt quan trọng nhất, là tăng lên thực lực. An luôn, báo thủ. Nghĩ đến sở sạ đủ đuổi giết nó bộ dáng. Trí trượng một đôi bụng mắt bên trong hiện lên lạnh leo quan mang. Cùng lúc đó, quỷ đầu sân thượng. Thật là nghẹn cốt thực. Mậu khải đã khôi phục bản thể. Lần này các ngươi mấy cái, nhưng đều lộ mặt áo. Giờ phút này hắn chính nhỏ giọng lầm bẩm, Theo ta ngây ngốc đứng ở đỉnh núi kiên kỳ. Một chút ý tứ đều không có. Lần sau loại này việc làm kim giáp tới làm. Một bên kim giáp nhàn nhạt liếc mậu khải liếc mắt một cái. Tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là ánh mắt lại lánh dò người. Như thế nào đúng lúc này, Nhậm Phong nhẹ giọng mở miệng, làm ngươi khiêng ta quỷ đầu sơn đại kỳ, quỷ khuất ngươi. Mậu Khải tức khắc một cái giật mình, du mục trên đầu tức khắc đôi khởi tươi cười, sao có thể? Khiêng ta quỷ đầu sơn đại kỳ chính là ta Mậu Khải vinh hạnh a. Dây lát chi gian, Mậu Khải trên mặt đã chất đẩy a duo tươi cười, biến sắc mặt cực nhanh quả thực lệ người liễu lưỡi. bất quá sau một lát, Mậu Khải cười hắt hắt nhỏ giọng nói, bất quá chủ nhân, lần sau có thể hay không làm ta cũng ra tay a. Quang đứng ở kia khiêng kỳ thật sự là quá nham chán. Yên tâm. Nhậm Phong nhìn đến Mộ Khải thật thà chất phác bộ dáng, khẽ cười một tiếng, lần sau san bằng tiểu Tây Thiên thời điểm, ngươi làm chủ lực. Thật đắc. Mộ Khải hơi hơi sử xúc, theo sau hưng phấn nắm chặt khởi nắm tay, nếu như vậy, chúng ta đây còn không bằng rèn sắt khi còn nóng, hiện tại liền đi đem tiểu Tây Thiên liên diệt. Lời này vừa nói ra, mọi người vẻ mặt tán đồng. Hiện giờ ngay cả bọn họ cũng đã suy đoán đến, Phật tổ phân thân đã không có thánh nhân thủ đoạn. Chỉ là kẻ hèn điệu tiên đại viên mãn tu vi. Ở hiện giờ quỷ đầu sơn trong mắt, tự nhiên không phải cái gì vấn đề. Trưng 239 người, rốt cuộc tới. Nhìn chúng trận tướng một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình. nhậm phong châm trước sau một lát, hơi hơi lắc lắc đầu. Không, trước không nổi. Nhầm phong khẽ lắc đầu, theo sau kêu, Linh Nhi. Phong Linh Nhi hiểu ý, vội vàng đem tiền bảo quốc tặng cho máy tính giao cho nhậm Phong. Tiêu diệt tiểu tây thiên đối với hiện tại nhậm Phong, quả thực dễ như trở bàn tay chẳng qua hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú là tiên bảo quốc cho hắn tình báo cái gọi là đặc năng cục tối cao cơ mật thực sự làm nhậm phong sinh ra không ít hứng thú nhậm phong mở ra máy tính uống lui tả hữu, xem mặt trên nội dung nhưng mà gần sau một lúc lâu nhậm phong sắc mặt liền biến hoa mấy lần ước chừng qua hơn nửa giờ nhậm phong mới chậm rãi khép lại máy tính khỏe miệng nổi lên một mặt thần bí tươi cười có ý tứ cái này hết thảy đều tra ra manh mối bao gồm Tam Đại Thiên Vương hướng đi, cũng bao vây về tính hư cùng sự tình. Không nghĩ tới, vốn tưởng rằng xa cuối chân trời đồ vật, kỳ thật liền ở trước mắt. Nhậm Phong nhẹ nhàng nỉ non vài tiếng, theo sau đứng lên. Linh nhi, chúng trận tướng nghe lệnh. Nhìn đến Nhậm Phong túc mục biểu tình, mọi người tức khắc không dám chậm trễ, vội vàng đứng ở Nhậm Phong tả hữu. Ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này không nhất định sẽ là dài hơn, có khả năng chỉ là một giờ, cũng có khả năng yêu cầu 10 ngày nửa tháng. Tại đây đoạn thời gian nội, các ngươi chỉ cần tử thủ quỷ đầu sơn có thể, trăm triệu không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhậm Phong thanh âm tuy rằng bình đạm, nhưng là lại lộ ra một cổ không dung cự tuyệt hương vị. Tôn lệnh! Mọi người cùng kêu lên nói. Phong Linh Nhi, còn có thanh bạch nhị xà nhìn Nhậm Phong muốn nói lại thôi. Các nàng rất tò mò, Nhậm Phong kế tiếp muốn đi làm cái gì? Có thể hay không có cái gì khó giải quyết sự tình, có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Nhưng là cuối cùng... Các nàng vẫn là đem trong lòng lo lắng nuốt trở vào. Nếu ngạnh muốn hỏi nói, vậy xem như dĩ hạ phạm thượng. dặn do một tiếng lúc sau. Nhậm phong thanh em hưu một tiếng, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nhưng mà, liền ở nhậm phong đi rồi không lâu. Vốn dĩ ở luyện thần động thiên bên trong tiểu hồng, bước nhanh đi ra. Cái kia hư? Nhậm phong đâu? Tiểu hồng nhìn đến nhậm phong đã không thấy bóng dáng, hỏi bên cạnh ngộ khải nói. Mậu khải gai gãi đầu, không biết, chủ nhân chỉ là nói một câu có việc muốn làm liền rời đi. Tiểu Hồng nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Thanh Tò mò hỏi. Cũng không có gì. Tiểu Hồng lắc đầu. Liên ở vừa rồi đạo thứ ba cấm chế tan vỡ. Ngươi nói cái gì? Mọi người hơi hơi sửng sốt. Nay cấm chế, sớm không tan vỡ, vẫn không tan vỡ. Cố tình chờ Nhậm Phong rời khỏi sau tan vỡ. Trung trận tướng bên trong vẫn là nhất trầm ổn bạch tố trinh dẫn đầu bình tĩnh xuống dưới. Không biết lần này tan vỡ. Là cái gì cấm chế? Bạch Tố Trinh hỏi. Không rõ ràng lắm, lần này cấm chế tan vỡ tốc độ thật sự quá nhanh, ta căn bản không kịp nhìn trộm. Tiểu Hồng lắc đầu, không xác định nói, có thể nhanh như vậy tan vỡ, hẳn là không phải cái gì quan trọng cấm chế đi. Mọi người nghe vậy, lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hiện giờ quan trọng nhất, chính là ngăn cản thượng giới lực lượng hiển thánh. Điều thứ nhất cấm chế, là quỷ môn quan cấm chế. Đệ nhị điều, còn lại là đối hiện thế đứng đầu thực lực chế đức. Đến nỗi đệ tam điều, liền tính là Tiểu Hồng, trước mắt cũng là không hiểu ra sao. Bất quá chỉ cần đệ nhị điều cấm chế vẫn như cũ bị Tiểu Hồng ra cố, liền không phải cái gì vấn đề. Ít nhất ở bọn họ trong mắt, vấn đề không lớn. Lúc này, Nhậm Phong đã xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài. Ở hắn phía dưới, đúng là năm đó nhậm ra chân phê tích. Chân chính bí mật liền ở chỗ này. Nhậm Phong nhìn đã biến thành phế tích nhậm ra chấn, nhẹ giọng nói: Vừa mới rớt xuống đến trên mặt đất, Nhậm Phong liền cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở, này cổ hơi thở, tuyệt đối không phải thân thể này huyết mạch hơi thở, mà là cường thi hơi thở. Nhậm Phong trong mắt hơi hơi hiện lên một mặt dị sắc, nghĩ đến phía trước Tiền Bảo Quốc cho hắn tình báo, căn cứ mặt trên nhậm ra chấn phế tích bản đồ địa hình, Nhậm Phong thân ảnh bay nhanh ở nhậm ra chấn bên trong xuyên qua, không đến một lát, Nhậm Phong ở một tòa giáo đường phế tích chỗ đứng yên, chính là nơi này sao? Hẳn là liền tại đây tỏa phế tích giáo đường ngầm. Nhậm phong nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, đi vào giáo đường bên trong. Giáo đường nội. Giá chữ thập đã sập. Chén thánh, ghế dựa, thánh thơ giá đều rơi rụng đầy đất. Đối với này đó Nhậm phong liền xem cũng chưa xem một cái, lập tức đi tới một cái tiểu cửa gỗ chỗ. Nay toà tiểu cửa gỗ, thoạt nhìn đã niên đại xa xăm. Cửa gỗ thượng hồng sơn, đã thành màu đỏ sẩm. Nhậm phong hơi hơi hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy ra màu đỏ sẩm cửa nhỏ. Vừa mới đẩy mở cửa. Ô, ô, ô. Bên trong cánh cửa, truyền đến một trận ớn đúng thanh âm Nhận phong hướng về thanh em nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy đặc năng cục Tam Đại Thiên Vương, chính vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn. Chính là ba người tình huống, thoạt nhìn lại phi thường thê thảm. Tuy rằng Tam Đại Thiên Vương đã tới rồi trung niên, nhưng là thân thể lại là cường tráng thực. Chính là hiện tại. Một đám thế nhưng gầy ra bọc xương. Mặt không còn chút máu, tinh thần nổi bài. Như là bị người hút đi huyết khí cùng tinh khí. Các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Xem ra đặc năng cục giã tâm, thật sự không nhỏ. Nhậm phong đạm cười một tiếng, theo sau bấm tay bắn ra. Ba đạo nguyên khí, liền dung nhập tam đại thiên vương giữa mày bên trong. Chỉ chốc lát sau ba người liền cảm giác, chính mình thế nhưng khôi phục một kia sức lực. Nhiều chút nhậm phong cố vấn cứu rút. Phương bác thiên vương đứng lên, đối với nhậm phong làm thi lễ, chúng ta ca ba còn tưởng rằng muốn công đạo ở chỗ này đâu. Mặt khác hai vị thiên vương, trên mặt cũng là một bộ như gỡ xuống gánh nặng biểu tình. Các người đi về trước đi Sự tinh ngọn nguồn, ta đã biết. Hiện giờ Đặc năng cục nghiêm trọng thiếu người, kia hai cái điệu tiên cấp đại yêu tuy rằng đã bị ta phong ấn, nhưng vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Nhậm Phong nhẹ nhàng phất phất tay, ý bảo Tam đại thiên vương rời đi. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền về trước Đặc năng cục. Ba vị thiên vương đối với Nhậm Phong hơi hơi không người. Ân cứu mạng, bọn họ tạm thời cũng vô pháp báo đáp, chỉ có thể yên lặng ghi tạc trong lòng. Chờ Tam đại thiên vương đi rồi, Nhậm Phong lập tức hướng về tầng hầm ngầm đi đến. Sau một lát, kéo kẹt, một tiếng vang nhỏ, tầng hâm ngầm môn, đã bị nhậm phong trầm rãi đẩy ra. Ánh vào mi mắt trừ bỏ mãn nhãn cho bụi, còn có từng trận chiều vị ở ngoài. Ở nhậm phong trước mắt, còn có mấy cái bóng đá lớn nhỏ quang đoàn, mà căn cứ đặc năng cục tình báo. Này đó, là đã từng tam đại cương tổ lưu lại chuẩn bị ở sau. Thiên đình, linh sơn, vườn địa đàng, ạt ga, núi ổ lìm tù. Mỗi một cái quang đoàn sau lưng, đều liên tiếp thần thế giới. Hơn nữa này mấy cái quang đoàn, đều là chỉ có thể vào không thể ra đơn hướng thông đạo. Quả nhiên là nơi này. Nói tới đây, nhậm phong nhìn trong đó ba cái quang đoàn. Cảm thụ được quang đoàn bên trong, chuyên đến một cổ nhàn nhạt quen thuộc hơi thở. Khoe miệng nổi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Nói vậy, này ba cái quang đoàn, thông hướng hẳn là chính là phong ấn tam đại cương tổ thế giới đi. Nhớ rõ đã từng ban thiền lạt ma cũng nói qua. Tam đại cương tổ tựa hồ nắm giữ siêu thoát bí mật. Thiên đỉnh cùng Linh Sơn vì phòng ngừa đối phương đi trước lĩnh ngộ, cho nên đem Phong ấn Tam đại cương tổ, phân biệt đặt ở ba cái bất đồng thế giới. Cương tổ Tướng thần, Cương tổ Hậu Khanh, Cương tổ Doanh Câu. Nay Tam đại cương tổ, phân biệt đặt ở Vườn Địa Đàng, Núi Ổ Lẩm Thụ, còn có Asgard. Nhưng mà đúng lúc này, đi thông Vườn Địa Đàng, Núi ố Lẩm Tụ, Asgard quan đoàn, thế nhưng hơi hơi sáng lên. Quang đoàn ánh chiều tà chậm rãi bước lên. Thế nhưng ở không trung hợp thành một hàng đặc thù văn tự. Tự thể thực xa lạ. Căn bản không giống hiện tại thăng long đế quốc thông dụng văn tự. Nhậm phong cũng chưa từng có gặp qua. Nhưng quỷ dị chính là, hắn lại có thể vừa thấy xem hiểu, này đó tự thể đến tuột cùng ghi lại cái gì nội dung. Phiên dịch thành thăng long đế quốc ngữ, cũng chỉ có đơn giản 5 chữ. Ngươi, rốt quốc tới. chương 240 tiếp thù thì vương truyền thừa. Nhìn đến cái này năm cái chữ to, Nhậm phong trong lòng hơi hơi chấn động. Ngươi, rốt cuộc tới. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ... Bọn họ biết ta tồn tại. Nhậm Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc nói. Thân là người xuyên Việt, chính là hắn trong lòng lớn nhất bí mật. Nếu này tin tức thật là để lại cho hắn nói, vậy chỉ có thể thuyết minh. Ở Tam Đại Cương Tổ bị phong ấn phía trước, cũng đã suy tính ra, Nhậm Phong sẽ đến thế giới này. Cái này, ngược lại làm Nhậm Phong có chút kinh ngạc. Căn cứ Ban Thiền lạc Ma nói, lúc ấy Tam Đại Cương Tổ hình như là tìm được rồi siêu thoát bí mật, lúc này mới khiến cho khắp nơi thế lực tham nghiệm. Chẳng lẽ bởi vì điểm này? Tam đại cương tổ mới có thể suy tính ra, chính mình sẽ đến thế giới này. Nhậm phong trong lòng âm thầm suy tư, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Tuy rằng trong lòng có điều nghi vấn, nhưng là giờ phút này, hắn cũng không có cách nào biết được đáp án. Có lẽ chờ giải trang bịa ba đại cương tổ lúc sau, bọn họ tự nhiên sẽ nói cho chính mình hết thể chính mình muốn biết đồ vật. Nghĩ đến đây, nhậm phong chuẩn bị nhìn xem bốn phía còn có hay không cái gì manh mối. Nhưng mà đúng lúc này, ầm vang, toàn bộ đại địa, đột nhiên chấn động lên Trên trần nhà cho bụi, cũng giống như hạ tuyết giống nhau rơi xuống. Ân, cổ lực lượng này. Nhậm Phong biến sắc, đương nhiên quay đầu. Hắn vừa rồi cảm ứng được ba cổ cường đại huyết mạch chi lực, đang ở thông qua ba cái truyền thống môn, hướng về nơi này hội tụ. Không đến một lát công phu, một đoàn dữ thợn, màu đỏ tươi huyết khí, liền xuất hiện ở Nhậm Phong trước mặt. Này, là Tam đại cường tổ hơi thở sao? Nhậm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn có thể cảm giác được, này một đoàn huyết khí bên trong ẩn chứa phi thường khổng lồ năng lượng, năng lượng vàng bạc trình độ, tuyệt đối là nhậm phong bình sinh chứng kiến. Bất quá nhậm phong có thể cảm giác được. Nay đoan huyết khí, tựa hồ đối hắn cũng không có mà ác ý. Ngược lại có loại nhàn nhạt thân thiết cảm. Nhậm phong bản năng vươn tay, nhưng mà liên ở nhậm phong chạm vào huyết khí trong nháy mắt, giống một đạo dữ tợn, hơn nữa bá đạo tiếng hô trợ ở nhậm phong trong đầu vang lên, ở tiếp xúc huyết khí nháy mắt, nhậm phong chưa bao giờ nhảy lên quá trái tim thế nhưng hung hăng chịu động một chút tiếp theo nháy mắt nhậm phong chỉ cảm thấy thân thể của mình hình như là không chịu không chế giống nhau khoảnh khắc chi gian hóa thành bản thể giống hóa thành bản thể nhậm phong thê thanh gào thét lớn tựa hồ là ở đáp lại trong đầu vừa rồi kia một đạo bá đạo tiếng hô Liên ở nhậm phong hóa thành bản thể trong nháy mắt trung quanh thiên địa chợt buộc phát ra một cổ khủng bố uy thế cùng với nhậm phong tiếng giống giận tia đoàn bốn dĩ huyền phu huyết khí tựa hồ như là tìm được rồi chủ nhân giống nhau nổi điên dường như hướng về Nhậm Phong giữa mày chố dũng đi. Tại đây đoàn huyết khí ảnh hưởng dưới. Nhậm Phong vốn là thuần màu đen hai mắt, chợt biến thành màu đỏ sậm. Cùng lúc đó, quanh thân hơi thở, nháy mắt bạo trướng gấp trăm lần có thừa. Đây là tam đại cương tổ lực lượng sao? Không, không đúng. Nay chỉ là bọn hắn một sợi tàn lưu ý thức. Nhậm Phong cảm thụ được trong cơ thể mê ngông lực lượng, kinh hỉ nói: "Nay đoàn huyết khí cũng không có làm hắn bị lạc tâm trí." Tương phản, giờ phút này Nhậm Phong thần hồn càng là đạt tới xưa nay chưa từng có cường độ. Thậm chí, người khác còn ở nơi này. Liền có thể trực tiếp dùng thần hồn dư ba, tra xét đến này mấy cái truyền tống môn một chỗ khác tình huống. Cùng lúc đó, Nhậm Phong cũng có thể cảm thấy, chính mình trong đầu đột nhiên nhiều ra không ít nguyên bản không thuộc về chính mình ký ức. Này đó ký ức, đều không phải là tam đại cương tổ ký ức. Tương phản, chỉ là đơn thuần truyền thừa. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được truyền thừa, thi hỏa tam quyết. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được truyền thừa, thi liễm thuật. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được truyền thừa, thi sát chiến biến. Ba đạo hệ thống nhắc nhở âm, giống như liên châu pháo giống nhau vang lên. Này đó, đều là tam đại cương tổ sở nắm giữ đồ vật. Nhậm Phong trong lòng còn nhiên nói. Dù cho là hắn, giờ phút này ở truyền thừa giống như nhồi cho vị tan thức quán đỉnh dưới, cũng có chút hồi bất quá thần. Lần này thu hoạch, quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Nếu Nhậm Phong không đoán sai. Thi hỏa tam quyết, thi sắt chín biến, thi liễm thuật. Này ba cái kỹ năng hẳn là phân biệt thuộc về Tam đại cương tổ. Mà hiện giờ, ở kia đoàn huyết khí dưới tác dụng, này tam hạng kỹ năng đều đã chặt chẽ khắc ở nhậm phong trong đầu. Nhậm phong mạnh mẽ áp xuống chính mình nội tâm kiếp sợ. Tuy rằng truyền thừa kỹ năng đều đã dấu vết ở hắn trong đầu, nhưng là giờ phút này, huyết khí vẫn như cũ không có hấp thu xong. Còn thừa huyết khí, không có lúc nào là không ở dễ chịu nhậm phong thần hồn. Tuy rằng Hắn mặt ngoài thực lực cũng không có tăng lên nhiều ít. Nhưng là thần hồn chi lực, lại ở lấy ngồi hỏa tiễn tốc độ tăng lên. Giờ phút này, nếu ở gặp được những cái đó tiểu tây thiên tăng nhân nói, Nhậm Phong căn bản không cần ra tay. Gần chỉ là một ánh mắt, tùy tiện một sợi thần hồn uy áp liền có thể làm những cái đó điệu tiên cảnh các tăng nhân đau đớn muốn chết. Nhưng mà, lúc này, Nhậm Phong không biết chính là liền ở hắn tiếp thu tam đại cương tổ truyền thừa thời điểm. Ở vườn địa đàng, ô sơn, a g Tam đại thần giới trong vòng, cũng đã xảy ra làm người sợ hai biến hóa. Vương điệu đàng chỗ sâu trong. Một cái 12 cánh thiên sứ trăm người chiến đội, đang ở cùng một cái khác chiến đội tiến hành giao tiếp nghi thức. Kẻ hèn một cái thiên sứ bốn cánh, liền có thể so với điệu tiên giai đoạn trước cao thủ. 12 cánh thiên sứ thực lực, càng là sâu không lường được. Nhưng mà, này hai cái trăm người thiên sứ chiến đội, ở giao tiếp đồng thời, ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập vẻ cảnh giác. Ở bọn họ phía sau. Là một đạo sâu không thấy đáy vực sâu Vực sâu bên trong Khóa một ngụm đen nhánh quan tài Cái này quan tài không biết là cái gì Tài liệu chế tác Mặt trên không chỉ có ẩn chứa nồng hậu Phật Pháp chi lực Thậm chí còn có tiên nhân hơi thở Trung quanh là 12 đạo thánh khiết Thần thánh xứng xích Đem quan tài bó kín mít Nhưng cho dù như thế vững chắc Lại cũng có thể làm hai cái trăm người 12 cánh thiên sứ chiến đội Thời khắc vẫn duy trì cảnh giác Nhưng mà đang lúc bọn họ tiến hành giao tiếp thời điểm ầm ầm vực sâu bên trong, chợt truyền đến đinh thai nước góc tiếng vang, không tốt, này ma quỷ, mau đi thông chi Gabriel đại nhân, một người thiên sứ chiến đội trường mặt mang kinh hoàng chi sắc, giống lớn nói, nhưng mà đúng lúc này, vang tạm, vang tạm, vực sâu bên cạnh, kia 12 đạo thần thánh xiêm xích, thế nhưng ở cùng thời gian đứt đoạn, này, chuyện này không có khả năng, sở hữu thiên sứ, giờ phút này trên mặt đều hiện ra một màn sợ hãi thật sâu. 12 cánh thiên sứ, liên tính ở vườn địa đảng cũng coi như là trung cao tầng chiến lược. Năm đó sự tình, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghe quá. Này, đây là thiên phụ đại nhân tự mình ra tay bày ra siềng xích ra. Sao có thể sẽ bị như thế dễ như trở bàn tay lộng đoạn? Đề phòng, đề phòng. Thiên kêu 12 cánh thiên sứ trưởng hoảng sợ hô. Thượng đế là cái gì thực lực? Liên tính là 12 cánh thiên sứ, cũng tuyệt đối không dám vọng thêm nghiêng ấm. Chính là hiện tại. Ngay cả thượng đế tự mình bố trí 12 đạo thần thánh siếng xích, thế nhưng khoảnh khắc chi gian toàn bộ đất đoạn. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Tên kia 12 cánh thiên sứ trưởng, cả người cầm lòng không đậu dùng mình lên. Xem hắn trong mắt thần sắc sợ hãi, thật sự giống như tận thế tiến đến. chương 241 tam đại cương tổ dị biến, các mang ý xấu. Cùng lúc đó, Asgard, vạn hạ là điện phủ. Mù một con mắt ô đỉn, chính ngồi ngay ngắn ở vương tòa thượng, uống rượu ngon thưởng thức ca kịch nhưng mà liền ở hắn cầm lấy một viên quả nho chuẩn bị nhét vào trong miệng thời điểm ầm vang toàn bộ Asgard đột nhiên chấn động một chút Thình linh xảy ra chấn động làm mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa những cái đó đắm chìm ở ca kịch biểu diễn trung nữ tử trực tiếp bị chấn đến té ngã trên đất bởi vì ăn mặc xoa tung váy trồng vò dưới tức khắc xuân quang trợt tiết bàn viên chiến phi trái cây cùng quỳnh tương dải đầy đất sao lại thế này ổn hơi hơi sửng sốt Trậm trong tay trường thương vung lên Vốn dĩ té ngã cái bàn Khoảnh khắc chi gian toàn bộ hồi chính Ngay cả vỡ vụn ly cũng nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu Đến nổi những cái đó té ngã vũ nữ Odin còn lại là không có đi quản Tương phản Kia chỉ độc nhãn còn hơi hơi nhíu lại Hung hăng nhìn váy Đế hướng tới hắn đám vũ nữ liếc mắt một cái Nhưng mà còn chưa chờ này đó vũ nữ đứng lên thời điểm Phu thân Phu thân Bên ngoài đột nhiên nhớ tới một đạo tục tàng thanh âm một cái đầy đầu tóc vàng, khoác màu đỏ áo choàng nam tử bước đi tiến vào. ở trong tay hắn còn xách theo một cái chế tác tinh mỹ cây búa. giờ phút này nam tử biểu tình tràn ngập hoảng loạn, nôn nóng trong ánh mắt, thỉnh thoảng có lôi mang hiện lên. này nam tử không phải người khác, đúng là ổ đìn nhi tử, rồi ổ đìn sâm, Bác âu thần thoại trong truyền thuyết vị kia lôi thần, phụ thân, không hảo, cái kia, rồi nói còn chưa nói xong, với anh, một đạo giữ thợn, bá đạo hơi thở đột nhiên thổi quét mà đến, nay luồng hơi thở tràn ngập dữ tợn, sát phạt chi khí, tựa như một cái đằng đằng sát khí tướng quân, ẩn ẩn có dục ngựa lao nhanh tiếng động. cảm nhận được này cổ cường đại khí thế, tất cả mọi người thay đổi ánh mắt, đây là cái gì hơi thở? chẳng lẽ chư thần hoàng hôn muốn tới phút cuối cùng sao? ta rất sợ hãi. nhất bang vũ nữ bị này cổ khí thế sợ tới mức run bần bật, hoa dung thất sắc, quá khủng bố, nay cổ khí thế quả thực giống như chư thần hoàng hôn giống nhau dò người, không ít vũ nữ đều bị này cổ sát khí, ngạnh sinh sinh dọa ra nước mắt. nhưng mà ổ đỉn độc nhãn bên trong, lại là ánh sao chật lóe. cái kia ác mà sao động sao? vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. tu, chuẩn bị chiến đấu. ổ đỉn trong tay trường thương hàn mang chật lóe, độc nhãn bên trong đã tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. hắn nhìn đến bên ngoài không khí bên trong, một sợi mắt thường khó có thể bắt giữ huyết khí, đang ở hướng về một phương hướng thổi đi. Sau một lát, nay cổ huyết khí, liền biến mất vô tung vô ảnh, như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Cũng liền ở ngay lúc này. Kia cổ lệnh người phát lệnh khí thế, chợt biến mất vô tung vô ảnh. Lại an tĩnh lại sao? Odin thần sắc cầm trầm, một lần nữa ngồi trở lại vương tọa Tuy rằng trong tay trường thương đã đứng ở một bên, nhưng là giờ phút này Odin lại là độc nhãn loạn chuyển, tựa hồ ở suy tư cái gì? Phụ thân, muốn hay không thông chi? Tôi ở bên cạnh thật cẩn thận nói nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị ổ đỉnh dơ tay đánh gãy. không cần, vì ngăn cản đối phương được đến siêu thoát bí mật, bọn họ mới đưa kia ba cái ác ma phân biệt đặt ở ba cái địa phương bảo quản. nay siêu thoát bí mật, ta tưởng liền tính là rẻ ở cùng hổ và kia hai tên gia hỏa, hẳn là cũng phi thường cảm thấy hứng thú. thông chi linh sơn cùng thiên đỉnh. hừ hừ, vẫn là tính. nói tới đây, ổ đỉnh độc nhãn bên trong hiện lên một đạo sắc nhọn quan mang. vô luận là vườn địa đàng. Vẫn là núi ổ lìm Xôn sao cũng ở cùng thời gian đỉnh chỉ xuống dưới Này hai đại thần giới lựa chọn Cũng cùng ổ đỉnh giống nhau Quyền coi như sự tình gì đều không có phát sinh Cũng không có bất luận cái gì Một phương tính toán thông chi Linh Sơn Còn có thiên đỉnh Bọn họ trong lòng cũng có chính mình tính toán Tuy rằng thực lực của bọn họ So với Linh Sơn cùng thiên đỉnh Muốn kém rất nhiều Nhưng là siêu thoát bí mật Đủ để cho dù và Zeus Còn có ổ đỉnh ba người điên cuồng. Cùng lúc đó Ở tam đại thần giới đình chỉ sao động trong ngáy mắt. Quay chung quanh nhậm phong huyết khí, cũng vào lúc này bị hắn hoàn toàn hấp thu xong. Nhậm phong ở tiếp nhận rồi tam đại cương tổ truyền thừa đồng thời. Đồng dạng, cũng tiếp thu tới rồi cương tổ gắng nghiệm. Yên tâm đi, ba vị tộc nhân. Ta tất nhiên sẽ thổi bỏ phong ấn, cho các ngươi lại thấy ánh mặt trời. Cảm thụ được trong đầu, tam đại cương tổ chấp nghiệm, nhậm phong nhẹ giọng nói. Chỉ lấy cho tốt không làm sự, nhậm phong cũng không phải là loại này bạch nhãn lang Liên tính đối đặc năng cục cũng là như thế. Tuy rằng hậu kỳ có ngăn cách, bất quá hiện tại đã là hóa giải. Nhưng là phía trước đặc năng cục viện trợ, Nhậm Phong đều ghi tạc trong lòng, hơn nữa nhất nhất còn nhân tình. Đối đặc năng cục còn như thế. Càng không cần phải nói, cùng hắn cùng thuộc căn nguyên tam đại cương tổ. Chẳng qua hiện tại, Nhậm Phong còn cảm thấy không phải thời điểm. Trước mắt tuy rằng hắn thần hồn chi lực, đã được đến tăng cường. Nhưng là thực lực, còn ở vào bạt đệ nhị hình thái. Thần giới nhưng không thể so hiện thế. Tuy rằng Phong ấn Tam đại cương tổ thần giới, muốn so Thiên đỉnh cùng Linh Sơn thấp một cái duy độ, nhưng là ở Tam đại thần giới bên trong, vẫn là có người có thể đủ uy hiếp đến trước mắt Nhậm Phong. Chờ cái gì thời điểm, trở thành Bạt trung cực hình Thái Khôi. Nhậm Phong mới có cũng đủ nắm chắc, đem Tam đại cương tổ giải phong. Vế trước quỷ đầu sơn đi. Hệ thống Thương Thành, tuy rằng có thi hoàng đan bán, nhưng là này giá cả. Nhậm Phong nhìn thoáng qua trong đầu tín ngưỡng giá trị Thương Thành, khóe miệng không khỏi co giật. Thi hoàng đan giá cả Quá cảm động. Sở yêu cầu tín ngưỡng chi lực, thế nhưng yêu cầu tám vị số. Giờ phút này, bởi vì phía trước đại cô chấn sự tình, còn chưa qua đi bao lâu. nhậm phong tín ngưỡng chi lực, còn ở tăng trưởng. Nhưng cho dù như thế, hiện giờ nhậm phong tín ngưỡng giá trị, còn không đến trăm vạn. Xem ra, kia mười vạn người cũng không có toàn bộ tín ngưỡng ta. Chẳng lẽ đúng như Phật ra theo như lời, cần thiết đến người chết làm cho bọn họ cảm nhận được nguy cơ, mới có thể lấy cực nhanh tốc độ ra tăng tín ngưỡng chi lực sao? Nhậm Phong trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Bất quá dây lát lúc sau, Nhậm Phong liền đem cái này ý niệm tung ra trong óc. Hắn nhưng không tiểu Tây Thiên kia giúp con lừa chọc như vậy phúc hắc. Tín ngưỡng chi lực, Tổng hội có biện pháp gia tăng. Hiện giờ Nhậm Phong đã tìm được rồi truyền tống thông đạo. Trong đó có một cái, rõ ràng là đi thông Tứ Đại Bộ Châu. Ở Tứ Đại Bộ Châu, cũng có không ít yêu thú, còn có người thường. Ở nơi đó, đồng dạng có thể hấp thu đến tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa cho tới bây giờ. Nhậm Phong còn có một cái át chủ bài không ra. Đó chính là còn ở phương Tây chấn thủ giáo đình Tam Đại Quỷ Tiên. Ba người ở sinh thời, đều là thanh danh hiển hách nhân vật. Nếu làm cho bọn họ đi mời chào tín đồ nói, tất nhiên có thể đạt được không ít tín ngưỡng chi lực. Tuy rằng hiện giờ, bởi vì quỷ môn quan mở rộng ra nguyên nhân. Ở hơn nữa này đó phương Tây đế quốc không làm, đặc thù lực lượng bạc nhược nguyên nhân. Có không ít đế quốc đều tổn thất thảm trọng. Nhưng dù cho như thế, cũng vẫn như cũ còn có không ít người may mắn còn tồn tại. Những người này, mới là chân chính giao hẹ. Bất quá tại đây phía trước. Nhậm Phong còn cần làm một việc. Đó chính là trực tiếp đem giáo đình truyền thừa tiêu diệt. Nếu đem giáo đình thuận tiện tiêu diệt nói, tín đồ hẳn là sẽ gia tăng không ít. Chương 242 thiên địa cấm chế băng, thiên đình cảm ứng. Dây lắt lúc sau. Nhậm Phong lại nhìn thoáng qua trước mắt phế tích. Truyền tống môn ở chỗ này, chỉ sợ sẽ bị người phát hiện. Không bằng trực tiếp mang đi quỷ đầu sơn. Vừa rồi Nhậm Phong đã minh bạch, này đó truyền thống môn, mới là tam đại cương tổ lưu lại chân chính chuẩn bị ở sau. Ngay cả Nhậm Phong, ở tiếp thu truyền thừa phía trước, đều cho rằng nơi này chỉ là đơn thuần đơn hướng thông đạo. Chính là từ kế thừa tam đại cương tổ truyền thừa chi lực sau. Nhậm Phong đột nhiên phát hiện, này đó thông đạo, thế nhưng đều là song hướng thông đạo. Nếu muốn quá khứ lời nói, tất cả mọi người có thể qua đi. Nhưng là phải về tới. Chỉ có được cương tổ truyền phong mới có tư cách này. Những người khác tưởng thông qua này thông đạo phản hồi, chỉ có ở Nhậm Phong che chở hạng, mới có thể thuận lợi xuyên qua. Sau một lát, Nhậm Phong giơ tay, hơi hơi nhất chiêu. Rang rắc. Trên mặt đất nháy mắt nứt ra rồi mấy đạo khe đất. Cất dấu truyền tống môn giáo đỉnh phế tích bị Nhậm Phong trực tiếp nổ tận gốc. Ầm ầm ầm. Sáu đại truyền tống môn ở Nhậm Phong dịch chuyển dưới, trực tiếp chấn động lên. Nhậm Phong vươn một ngón tay hơi hơi vừa nhấc. Toàn bộ phế tích ở Nhậm Phong thao tác dưới, chậm rãi bay khỏi mặt đất, ở Nhậm Phong phía sau Huyền Phủ. Bởi vì có truyền thống môn nguyên nhân, Nhậm Phong không dám phi quá nhanh. Thẳng đến Thiên Mô Hát thời điểm, Nhậm Phong mới xuất hiện ở Quỷ Đầu Sơn trên không. Lạc. Nhậm Phong khẽ quát một tiếng. ở hắn phía sau Phế Tích, hướng về Quỷ Đầu Sơn chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng, dừng ở luyện thần động thiên bên cạnh. vô luận là luyện thần động thiên, vẫn là Khương Lan Giới, hoặc là Tam Đại Cương Tổ Lưu lại truyền thống môn, này đó đều là trước mắt Quỷ Đầu Sơn nhất quý giá đồ vật. Tự nhiên muốn đặt ở quỷ đầu sân đỉnh. Sư phụ, ngươi đã trở lại. Nhìn đến nhậm phong thân ảnh chậm rãi rơi xuống, phong linh nhi hương phấn chạy tới. Nàng vốn tưởng rằng, nhậm phong lần này đi ra ngoài muốn quá thời gian rất lâu mới có thể trở về. Không nghĩ tới chỉ qua mấy cái giờ. Hiện tại phong linh nhi, căn bản không nghĩ rời đi nhậm phong bên người một lát. Nhìn đến nhậm phong trở về lúc sau, một đôi xinh đẹp mắt tím càng là trực tiếp cười thành trăng non. Bọn họ đâu? Nhậm phong nhìn nhìn bốn phía cũng không có nhìn đến mặt khác trận tướng thân ảnh. bọn họ đi ra ngoài điều tra thiên địa cấm chế tan vỡ sự tình. Phong Linh Nhi vội vàng nói, nhìn đến Nhậm Phong ngồi xuống, đi đến Nhậm Phong phía sau nhẹ nhàng vì Nhậm Phong xoa bóp bả vai. Ân. Thiên địa cấm chế tan vỡ. Nhậm Phong khẽ như mày, có ý tứ gì? Phong Linh Nhi cười nói, liền ở sư phụ rời đi không lâu, Tiểu Hồng đột nhiên nói, lại có một đạo cấm chế tan vỡ. Đạo cấm chế này tan vỡ tốc độ quá nhanh, ngay cả Tiểu Hồng cũng không biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Bất quá tiểu hùng nói, đạo cấm chế này tan vỡ nhanh như vậy, hẳn là không phải cái gì nghiêm trọng cấm chế lúc sau, đại gia cũng liền không có đường hồi sự. Phong Linh Nhi một bên cấp nhậm phong xoa vai, một bên nhẹ giọng nói. Nhưng mà nhậm phong giờ phút này, lại những mày. Thật là hồ nháo. Nếu là thiên địa cấm chế, sao có thể sẽ không nghiêm trọng? Thiên địa cấm chế, kia chính là 3.000 đại đạo. Mỗi một đạo bên trong đều diệu pháp vô cùng. Không chỉ có ẩn chứa tu sĩ vô pháp chạm đến đại đạo pháp tắc Càng gần chứa giữ gìn thế giới bình thường vận hành quy tắc. Mỗi một đạo thiên địa cấm chế đều là trọng trung chi trọng. Sư phụ nói rất đúng, Tiểu Vân Tỷ cũng là như vậy cho rằng. Nghe được Nhậm Phong trong giọng nói không vui, Phong Linh Nhi vội vàng nói, Tiểu Vân Tỷ xuất quan sau, Nghe nói chuyện này, liền quyết đoán làm đại gia đi ra ngoài điều tra. Ân. Tiểu Vân xuất quan. Nhậm Phong hơi hơi sửng sốt, khoe miệng hiện ra một mặt ý cười. Tô Thiển Vân so mặt khác trận tướng, sắc thật tâm tư tỉ mỉ rất nhiều. Điểm này ngay cả nhất ổn trọng Bạch Tố Trinh, đều xa xa không bằng. Nếu là Nhậm Phong trước tiên được đến tin tức này, cũng sẽ trước tiên phái người đi ra ngoài điều tra. Không nghĩ tới, Tô Thiển Vân thế nhưng cũng có thể nghĩ vậy một chút. Thực sự làm Nhậm Phong cảm thấy phi thường vui mừng. Xem ra ta không ở thời điểm, quỷ đầu sơn giao cho Tiểu Vân xử lý, mới là nhất ổn thỏa. Nhậm Phong trong lòng âm thầm suy tư một tiếng. Hắn muốn sống lại tam đại cương tổ. Hoặc là đi tứ đại bộ châu. Nhiều nhất bên người cũng liền mang vài người, tuyệt đối không có khả năng đem quỷ đầu sơn tất cả mọi người mang lên. Chính mình không ở nói. Tô Thiển Vân quản lý quỷ đầu sơn, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nàng không phải nói, đi khương lan giới chung tránh hoa sao, như thế nào sẽ đột nhiên xuất quan. Nhậm Phong hơi hơi lắc lắc đầu, mặc kệ thế nào, hy vọng lần này cấm chế tan vỡ sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà, giờ phút này Nhậm Phong lại không biết. Này cấm chế hư hao tạo thành hậu quả. Tuyệt đối vượt quá mọi người tưởng tượng. Lúc này, thiên đỉnh. 36 trọng thiên đỉnh. Thiên cung bên trong, từng tòa cung điện khí thế rộng rãi. Ở tầng mây phía trên tiên khí lựa lờ, thỉnh thoảng có kim long thải phượng ở bốn phía xoay quanh mà qua, thoạt nhìn rất là đồ sộ. thằng mây bên trong. Các loại kỳ hoa dị thảo, như ẩn như hiện. Này đó tiên hoa tiên thảo ở thiên đỉnh tùy ý có thể thấy được. Nhưng là ở nhân gian, lại là các tu sĩ tha thiết ước mơ kỳ trần. Một tòa khí thế nhất mênh ngông cung điện bên trong. Cổ nhạc tiếng động giống như dư âm còn vang vẳng bên hai, tuyển chuyển đêm hai. An Mặc Y di phục rực rỡ, khuôn mặt có thể nói tuyệt sắc tiên tử, theo cổ nhạc tiếng động nhẹ nhàng khởi vũ, tư thái ưu nhã. Thiên gia khí phái, nhìn một cái không sót gì. Nơi này chính là thế gian tu sĩ tha thiết ước mơ tiền giới. Chỉ là xem một cái, liền sẽ làm người sinh ra một loại trang nghiêm thần thánh, khí thế rộng rãi cảm giác. Ở cung điện phía trên, còn có một khối kim sắc bảng hiệu Thượng thư Lăng Tiêu Bảo điện bốn cái thiếp vàng chữ to. Ở Lăng Tiêu Bảo điện thượng, Kim Quang Văn Trượng chỉ là xem một cái, liền cảm thấy thập phần huyền diệu. Giờ phút này, cổ nhạc tiếng động vẫn như cũ vang vọng toàn bộ Lăng Tiêu Bảo điện bên trong. Một cái khuôn mặt uy nghiêm, lưu chữ hai phiết tròng râu, thân xuyên đế bảo tiên nhân, chính ngồi ngay ngắn ở chính đường phía trên. Người này không phải người khác, đúng là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ở hắn trên người, thỉnh thoảng lộ ra một cổ huyền diệu hơi thở. Tuy rằng không giận, nhưng là trên mặt lại mang theo một cổ không giận tự uy khí thế. Lúc này hắn đang xem nhẹ nhàng khởi vũ tiên nữ như suy tư gì tín ngưỡng chi lực càng ngày càng ít. Hiện tại thiên đình lại vô pháp trực tiếp buông xuống hiện thế thật là phiền toái khẩn. Ngọc hoàng đại đế trên mặt hiện lên một mặt khuôn mặt u sầu. Bất quá sau một lát nhìn trước mắt nhẹ nhàng khởi vũ thức tha dáng người ngọc hoàng đại đế khuôn mặt u sầu sâu đi hiện ra một cổ say mê chi sắc. Chưa bỏ ngọc hoàng đại đế ở ngoài ở hắn tả hữu còn ngồi các lộ thần tiên, đồng dạng ở thưởng thức các tiên nữ giáng múa. Nhưng mà đúng lúc này, và anh, toàn bộ 36 trọng tiên, hung hăng động đất run một chút. Ở ngọc hoàng đại đế trên đầu một cái ngọc Như Ý, trực tiếp bị chấn rơi xuống xuống dưới, hung hăng nện ở ngọc hoàng đại đế trên đầu. Thinh linh xảy ra chấn động, hơn nữa nổ vang tiếng động. Tức khắc làm nhạc sư nhóm đình chỉ diễn tấu. Những cái đó khiêu vũ tiên tử cũng sôi nổi ngừng lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc thượng. Sau một lúc lâu, Lăng Tiêu bảo điện bên trong mới khôi phục bình tĩnh. Bang Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp đem Ngọc Như Ý nắm lên, hung hăng ném ở trên mặt đất. Linh khí cấp bậc Ngọc Như Ý trực tiếp bị Ngọc Hoàng Đại Đế quăng ngã cái giầm nát. Sao lại thế này? Chẳng lẽ lại là cái nào không có mắt đánh thượng Nam Thiên Môn? Ngọc Hoàng Đại Đế đẩy mặt vẻ mặt phẫn nộ, đổ ập xuống mắng. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ làm cái nào khiêu vũ thị nữ đêm nay thị tẩm. Chính Mỹ Tư Tư thời điểm đột nhiên bị tạp cái đại hỉ trước mắt. Thật đạp mã kích thích. Trung quanh chúng tiên, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, cho nhau mắt to chừng mắt nhỏ, mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc. Nhưng mà sau một lúc lâu, mọi người sắc mặt liền đồng thời biến đổi. Có thể hay không là, lại có thiên địa cấm chế tan vỡ. Một cái tiên nhân, đột nhiên nói. chương 243 thượng phẩm linh khí. Mang ơn nội nghĩa. Hiện giờ đạo thứ hai cầm chế tan vỡ một nửa, bị tiểu hồng chờ tinh hồng dị bảo chữa trị. Chuyện này, trừ bỏ nhậm phong ở ngoài, những người khác đều không biết tình Đạo thứ nhất quỷ môn quan cầm chế, lại là thật đánh thật tan vỡ rớt. Tại đây điều cấm chế, tan vỡ thời điểm. 36 trọng thiên, cũng phát sinh quá cùng loại chấn động. Là thiên địa cầm chế lại tan vỡ sao? Ngọc đế nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, truyền thiên ly nhãn, thuận phong nhĩ. Nhưng mà, lời nói vừa mới nói xong. Báo. Ngoài cửa, đột nhiên nhớ tới thiên binh thanh âm. Đạt được chấp thuận lúc sau, thiên binh một đường chạy chậm tiến vào, vì một gối xuống đất, khởi bẩm ngọc đế Thiên lý nhãn thuận phong nhị cầu kiến. Ngọc đế nghe vậy, hơi hơi sửng sốt. hắn vốn định đem hai người truyền triệu tới. Kết quả hai người chính mình liền tới rồi. Làm cho bọn họ vào đi. Ngọc đế hơi hơi phất phất tay. Thức mau. thiên lý nhãn hỏa thuận phong nhị bước đi tiến lăng tiêu bảo điện bên trong. Khởi bẩm ngọc đế. Ở Nam Thiên Môn, xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng. Vừa rồi ta dùng thiên lý nhãn thần thông xem xét, phát hiện cái này trong suốt lỗ thủng bên trong, đúng là hiện thế. Thiên lý nhãn đúng sự thật hội báo nói. Người nói cái gì? khiêm sợ dưới, Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp từ ghế trên đứng lên. Mặt khác thiên nhân cũng là cho nhau nhìn thoáng qua, tất cả đều mặt mang kinh sắc. Đã bao nhiêu năm? Thiên đình đã nhiều ít năm, không có hiện thế tin tức. Tuy rằng bọn họ có thể cùng hiện thế đạo môn liên hệ. Nhưng, kia cũng gần là liên hệ thôi. Chẳng lẽ, này nói thiên địa cấm chế, là có thể buông xuống ở hiện thế cấm chế? Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ giọng nói. Từ đạo thứ hai thiên địa cấm chế bắt đầu tan vỡ lúc sau. Thần giới người là có thể ý thức hạ giới, hoặc là phân thân hạ giới. Vừa ý thức cùng phân thân, rốt cuộc không phải chủ thể. Hiện giờ có lẽ là ở đạo thứ hai cấm chế cho phép trong phạm vi, liền có thể chân thân hạ giới. Nghĩ đến đây, thiên đình chúng tiên trong lòng âm thầm kích độc lên. Nếu không phải bởi vì quan thế âm liền ở bên cạnh, bọn họ giờ phút này có lẽ đã sớm giẩm chân cao hứng. Thiên đình cùng Linh Sơn cũng giống nhau đều yêu cầu tín ngưỡng chi lực. Chính là từ hiện thế thu hoạch tín ngưỡng chi lực lại thiếu đến đáng thương. Hơn nữa, đạo gia bổn vô vi. Hiện thế đạo gia vô tâm ra đời, liền tính là thiên đình bức bách, này đó đạo gia người vẫn như cũ vẫn duy trì vô vi chi tâm. Hiện giờ trong thiên địa liên hệ, đã bị hoàn toàn đả thông. Này cũng liền ý nghĩa. Đến bây giờ mới thôi, địa tiên đại viên mạng giới tu vi tiên nhân, đều có thể buông xuống hậu thế. Nếu có thể hạ phạm nói, bọn họ còn có một cái quan trọng nhất nhiệm vụ. Đó chính là Nhậm Phong. Thông qua cùng hiện thế đạo gia liên hệ, Thiên Đình tất nhiên là biết Nhậm Phong tồn tại. Căn cứ hiện thế theo như lời, cái này kêu Nhậm Phong người, thế nhưng đem Phật môn ở hiện thế chôn thiết thánh địa đánh bẹt ra quần. Ngay cả thánh địa đều bị hủy đi cái đế hướng lên trời. Đừng nhìn hiện giờ quan thế âm ở Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Thiên Đình cùng Linh Sơn một mảnh hòa khí, chính là hai nhà từ Tây Du lượng kiếp mãi cho đến hiện tại, đều đang âm thầm phân cao thấp. Nhìn đến Phật gia an mệt Ngọc Hoàng Đại Đế chính là so tất thường Nga đều phải cao hứng Quan âm đại sĩ Đúng lúc này, Ngọc Đế nhàn nhạt nhìn quan âm liếc mắt một cái Hiện giờ thiên địa chi gian bích trướng đã bị đả thông Còn làm phiền quan âm đại sĩ mau chóng trở lại Linh Sơn Giảng chuyện này nói cho Phật tổ Quan âm nghe vậy, thật sâu nhìn Ngọc Đế liếc mắt một cái Nàng tự nhiên biết Giờ phút này, Ngọc Đế là tưởng chi khai nàng Tuy rằng nói xinh đẹp, nhưng lại là thật đánh thật lệnh đuổi khách Bất quá liền tính trong lòng rõ ràng. Quan Âm cũng không thể như thế nào, chỉ có thể làm thi lễ, rời đi lăng tiêu bảo điện. Quan Âm vừa mới rời đi không đến một lát. Ha ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ a. Hiện giờ thiên địa bích trướng đả thông, đối ta thiên đỉnh tới nói thật là như hổ thêm cánh. Quan Âm vừa đi, này giúp thần tiên tức khắc đã không có thần tiên bộ dáng, sôi nổi cười ra heo tiếng kêu. Bọn họ sợ cười, tự nhiên là nhậm phong tấn công đại tướng quốc tử, nhân gian trực tiếp đem Phật giáo thể diện ấn ở trên mặt đất cọ sát này ý nghĩa cái gì? ý nghĩa đạo giáo rầm rộ hiện thế tín ngưỡng đối với bọn họ tới nói cũng là quan trọng đến cực điểm giờ phút này không riêng gì ngọc đế ngay cả mặt khác tiên nhân trong lòng cũng ra đời đồng dạng ý tưởng đó chính là nâng đỡ nhập phòng trực tiếp chặt đức phật giáo ở hiện thế truyền thừa làm phật giáo lực ảnh hưởng giảm xuống đến băng điểm cho đến lúc này đã không có phật môn cạnh tranh thiên đình tự nhiên cũng có thể phân một ly canh hơn nữa vẫn là một bát lớn đúng lúc này vẫn luôn chủ quản cùng hạ giới đạo môn liên lạc Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy, khải tấu Ngọc Đế. Ta từng nghe nói Long Hổ Sơn truyền đến tin tức, Thái Bạch Kim Tinh muốn nói lại thôi. Nhìn Ngọc Đế, cái gì tin tức cứ nói đừng ngại. Ngọc Đế tâm tình rất tốt giới, cười nói không khép miệng được. Thái Bạch Kim Tinh xoay chuyển trong mắt, cái này kêu nhập phòng, theo hầu hình như là cương thi. Nghe được lời này, Sở hữu Tiên Nhân tươi cười đều cương ở trên mặt. Ngay cả Ngọc Đế cũng là sắc mặt một túc, cương thi. Như thế nào sẽ là cương thi? Tam Đại Cương Tổ đã bị liên hợp phong ấn, thế gian này quyết định không có khả năng xuất hiện như thế mạnh mẽ cương thi. Thật là việc lạ, cương thi sao có thể nghiền áp điệu tiên cảnh tăng nhân? Đúng vậy, cái này cương thi tuyệt đối không đơn giản. Chúng tiên châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Năm đó phong ấn Tam Đại Cương Tổ, thiên đình chính là gia đại lực. Đột nhiên ngảy ra tới lợi hại như vậy cương thi, thực sự có chút làm cho bọn họ ngoài dự đoán. Nhưng mà đúng lúc này, Cường thi lại như thế nào? Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên cười khẽ một tiếng, ngay cả Tam Đại Cương Tổ cũng bị chúng ta dùng Đại Thần Thông thủ đoạn phong ấn, liền tính cái này Cường Thi thực lực cường chút cũng chưa chắc sẽ nhấc lên cái gì sóng gió. Ngọc Đế nghe vậy thần sắc vừa động, hỏi: Ngươi nhưng có cái gì ý tưởng? Cái này tự nhiên. Thái Bạch Kim Tinh vỗ tay cười to, chúng ta chỉ cần đối hắn tiến hành mời chào, liền giống như năm đó con khỉ giống nhau, hứa hẹn hắn một ít chỗ tốt, không sợ hắn không về thuận. Chúng ta sở dĩ cùng Tam Đại Cương Tổ là địch, là bởi vì Tam Đại Cương Tổ phát hiện siêu thoát thiên đạo bí mật. Nay chỉ cương thi liền tính bản lĩnh ở như thế nào thông thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng có Tam Đại Cương Tổ thành thịu. Chúng ta không bằng cho hắn chút chỗ tốt, mượn hắn tay, trực tiếp chặt đứt Phật môn ở nhân gian truyền thừa. Nói tới đây, Thái Bạch Kim tinh cung thân mình, trộm nhìn về phía Ngọc Đế. Thiện! Này không vì là một cái diệu kế. Ngọc Đế nhẹ nhàng đuốt ve trong dâu, như suy tư gì gật gật đầu Suy tư sau một lát, thái bạch kim tinh, tiểu tiên ở. Ngươi có thể từ bảo khố bên trong, mang tới một phen hạ phẩm tiên. Không, một phen thượng phẩm linh khí. Ý gì long hổ sơn hội báo, hiện giờ hiện thế thiên tài điệu bảo thiếu thốn, một phen thượng phẩm linh khí, đủ để cho hắn mang ơn nội nghĩa. Hiện giờ thực lực của ngươi, còn không thể chân thân hạ giới, cho nên làm một người điệu tiên cảnh thiên binh cùng phân thân của ngươi cùng đi là được. Ngọc đế khẽ vướt trong râu, nhàn nhạt phân phó nói. Đáng tiếc. Về Nhậm Phong tình huống, Long hồ Sơn cũng chỉ là làm đơn giản hội báo. Thiên Đình còn không biết, hiện giờ quỷ đầu Sơn rốt cuộc có bao nhiêu phú. Ở Ngọc Đế trong mắt, một phen thượng phẩm linh khí, đủ để cho Nhậm Phong mừng rỡ như điên. chương 244 Tô Thiển Vân xuất quan. Thái Bạch Kim tinh lĩnh mệnh mà đi. Ngọc Đế hai tròng mắt nhìn Linh Sơn phương hướng, trong mắt hiện lên một mặt thú vị thần thái. Giờ phút này, nói vậy như lai like cũng đã được đến tin tức. Lấy Phật môn thủ đoạn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hiện thế chuyển thừa bị đoạn. Bất luận là Thiên Đình vẫn là Linh Sơn, hiện thế tín ngưỡng chi lực đối với bọn họ tới nói cũng là phi thường khả quan. Bọn họ đều yêu cầu cũng đủ tín đồ tới đạt được tín ngưỡng chi lực. Thông qua tín ngưỡng chi lực, tới tăng cường tự thân thực lực. Từ Tây Du lượng kiếp lúc sau, Thiên Đình cùng Linh Sơn quan hệ đã tới rồi một loại vi diệu đến cực điểm nông nỗi. Mà Tam Đại Cương Tổ nắm giữ siêu thoát bí mật, càng là trở thành chuyện này đạo hòa tác Giờ phút này, Thiên đình cùng Linh sơn thế lực ngang nhau, nhưng là đương một phương tín ngưỡng chi lực có thể nghiền áp mặt khác một phương thời điểm. Nay cũng liền ý nghĩa tín ngưỡng chi lực nhiều một phương liền thành chân chính long đầu, liền tính là độc hưởng tam đại cương tổ siêu thoát bí mật, mặt khác một phương tuyệt đối liền dám cũng không dám đánh một cái. Hai đại thế lực âm thầm giao phong, nói trắng ra là chính là tranh đoạt tín đồ không có khói thuốc súng chiến tranh. Chẳng qua ở nhậm phong cái này biến số xuất hiện phía trước, Thiên đình vẫn luôn ở vào như thế. Hiện giờ có cơ hội, Ngọc Đế tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Như Lai. Chúng ta, từ này liền bắt đầu rồi. Ngọc Đế trong mắt, chợt hiện lên một màn sắc bén quan mang. Vệ nhân gian đánh cờ, như vậy bắt đầu. Mà nhập phong. Chính là trong tay hắn, mấu chốt nhất một quả quân cờ. Ít nhất, Ngọc Đế chính mình, là như vậy cho rằng. Bên kia, Linh Sơn, lôi âm tự. Phật tổ chân thân đang ngồi ở đài sen phía trên, trong miệng từng đạo phản âm niệm ra. Ở hắn phía dưới, hàng long phục hổ tả hưu đứng thẳng. Tại hạ phương, là vô số Phật đà. Lúc này như lai trong miệng, chính niệm tối nghĩa kinh văn. Hắn thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là lại ở sở hưu Phật đà trong lòng vang lên. nay đó Phật đà nhóm đôi mắt khép hở, nghe được như si như say. Bọn họ cảm giác. Phật tổ theo như lời mỗi một câu kinh văn, đều ẩn chứa đại đạo trí lý. Như lai giờ phút này, cũng là đôi mắt khép hở. Nhưng là khép hở hai mắt bên trong cũng không ngừng có tinh quang hiện lên, trên mặt càng là mang theo cùng tin tươi cười. Ở hắn phía sau, ngưng như thực chất Phật quang, càng là trực tiếp bao phủ toàn bộ linh sơn. Chỉ cần là này phân như thế, liền tuyệt đối không phải Phật tổ phân thân có thể so được với. Hiện giờ như lai, chính là Phật giáo long đầu. Phật Pháp vô biên, tùy tiện vây vây tay, đều là thánh nhân thủ đoạn. Giờ phút này, Kinh Văn còn ở mặc tụ. Trung quanh Phật đà nhóm, trên mặt không phải hiện ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nhưng mà tiếp theo câu kinh Phật truyền vào bọn họ nội tâm thời điểm bọn họ không cấm lại lâm vào trầm tư Phật tổ giảng kinh văn thực sự huyền diệu cực kỳ mỗi một câu đều làm này đó Phật thác nhóm hưởng thụ vô cùng nhưng mà đúng lúc này vốn đang ở tụng niệm kinh văn Như Lai đột nhiên mở mắt đôi mắt bên trong hiện lên một tia kỳ quái biểu tình mới vừa rồi ta như thế nào cảm giác được mỗ một cái cấm chế lại xuất hiện vấn đề nghĩ đến đây Phật tổ thân thức nháy mắt bao phủ toàn bộ linh sơn Nhưng mà sau một lúc lâu, hắn trên mặt liền lộ ra hơi hơi giật mình thần sắc. Ở Linh Sơn dưới chân, thình linh xuất hiện một cái, cùng hiện thế liên tiếp thông đạo. Hay là, thiên điệu bích trướng bị đả thông. Như Lai like như suy tư gì nói. trận Như Lai like tay phải chậm rãi méo cái ấn tuyệt, suy đoán lên. Nhưng mà suy đoán hồi lâu. Như Lai like lại kinh ngạc phát tướng, hắn thế nhưng không thu hoạch được gì. Nhưng mà đúng lúc này, quan âm đột nhiên vừa vặn về tới Linh Sơn nhìn đến linh sơn dưới chân lôi trong lúc sau trước tiên tới rồi lôi âm tự bên trong đem thiên đỉnh bên kia tình huống phản ánh một lần như lai nghe vậy hai mắt hơi hơi một ngưng xem ra quả nhiên là thiên địa cấm chế tan vỡ hiện giờ chân thân có thể buông xuống hiện thế sao như lai nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng trong mắt hiện lên một mạt duy mang đại tướng quốc tự sự tình hắn cũng nghe phân thân hội báo có cái tiêu nhậm phong ra hỏa thế nhưng trực tiếp đem đại tướng quốc tự lầy bình càng là suýt nữa hủy hoại tiểu tây thiên truyền thừa Hơn nữa, còn lãng phí phân thân duy nhất một lần sử dụng thánh nhân thủ đoạn cơ hội. Hiện giờ tuy rằng có đạo thứ hai cấm chế chế nước nhưng là hiện tại, sự tình đã có chuyển cơ. Dù cho không thể làm vượt qua điệu tiên đại viên mãn cao thủ hạ giới. Nhưng là, bởi vì hiện giờ đã có thể chân thân buông xuống, như vậy các loại trí bảo hạ phàm, cũng liền không hề bị hạn chế. Nghĩ đến đây, như lai hai mắt bên trong, hiện lên một đạo tinh quang. Hắn phải làm chút cái gì, tới xoay chuyển cái này thế cục. Nếu tùy ý Phật môn truyền thừa bị diệt, chỉ sợ kế tiếp liền đến phiên thiên đỉnh cười ở linh sơn trên đầu. Lập tức an bài người hạ giới. Mang chút pháp bảo, cấp hiện thế Phật môn. Như lai đối với quan âm nói. Ta Phật. Quan âm gật gật đầu, chắp tay trước ngược thi lễ, thần sắc cung kính nói. Chính cái gọi là. Trong tay ra hỏa hảo, ta lưng liền ngạnh. Kế tiếp, chỉ sợ thiên đỉnh cũng sẽ có điều hành động. Phật môn chi bằng trước đó, đi trước một bước, đem hiện thế Phật môn võ trăng lên có này đó Phật bảo trợ giúp hiện thế Phật môn lực lượng tất nhiên sẽ ở trong thời gian ngắn trong vòng bảo trướng. đến lúc đó trực tiếp đem cái kia kêu, kêu nhậm phong quanh sát đó là như lai like trong lòng chân chính ý tưởng chính là như vậy hiện thế tín ngưỡng chi lực chính là một khối thịt mỡ Phật môn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ lúc này quỷ đầu sân thượng chúng trận tướng thình lình đã trở về Tiểu Vân ngươi như thế nào xuất quan Nhậm phong nâng nâng mí mắt hơi hơi có chút kinh ngạc hắn phát hiện Xuất quan lúc sau Tô Thiển Vân, quả thực giống như thay đổi cá nhân giống nhau. Chỉ cần là tự thân thực lực, cũng đã đạt tới sâu không lường được cảnh giới. Ở quỷ đầu sơn bên cạnh, còn có sấm đánh dấu vết. Ngay từ đầu thời điểm Nhậm Phong còn không có chú ý, nhưng là hiện tại cảm nhận được Tô Thiển Vân trên người khí thế lúc sau, Nhậm Phong mới chú ý tới. Ở hắn trở về phía trước, Tô Thiển Vân thế nhưng một hơi vượt qua thiên kiếp. Giờ phút này, Tô Thiển Vân phía sau, đã mọc ra sau cái đuôi. Lục vĩ ngọc diện. Lục Vĩ Hồ tộc, đừng nói ở hiền thế. Liên tính là ở Tứ Đại Bộ Châu, đều tuyệt đối hiếm thấy. Sáu cái đuôi, mỗi một cái đều đại biểu một loại quỷ dị năng lực. Hiện giờ Tô Thiển Vân, nếu mượn dùng sáu cái đuôi năng lực, có lẽ có thể ở không mượn 10 hung tàn hồn dưới tình huống, trực tiếp nghịch cương địa tiên cấp bậc cao thủ. Ở bên trong đái lâu rồi, nghĩ ra được hít thở không khí. Tô Thiển Vân trên mặt hiện ra một mặt mê người tươi cười, nửa nói giỡn nói: "Kỳ thật nàng chân chính nội tâm là bởi vì tưởng nghiệm nhập phong." Từ lần trước thời gian lúc sau, nàng liền tiến vào Khương Lan giới bên trong. Cho tới hôm nay mới thôi, ước chừng đi qua ngàn tái năm tháng. Từ lần trước Nhậm Phong quyết định đem nàng lưu lại lúc sau. Tuy rằng Tô Thiển Vân không có nói, nhưng là trong lòng nàng, sớm đã nhận định Nhậm Phong. Ở Tô Thiển Vân còn chưa gia nhập quỷ đầu sơn phía trước, trong lòng cũng đã quyết định. Ai hoàn thành nàng khảo nghiệm, chính là nàng một tiếng trí ái. Mà Nhậm Phong không chỉ có xác minh mẫu thân lưu lại đủ loại tiên đoán, lại còn có đáp ứng. Về sau có cơ hội nói, nhất định đem hồ tộc từ tính hư cung chấn áp hạ cứu ra. Nhân Phong cũng coi như là ở vô hình bên trong. Hoàn thành Tô Thiển Vân khảo nghiệm. Thuần khiết hồ tộc, một khi nhận định một cái khắc phái, đó chính là đến chết không phai. Chẳng qua. Lúc trước Tô Thiển Vân trong lòng lập hạ lợi thể. Ở hồ tộc dáng thế phía trước, tuyệt đối sẽ không hiển lộ ra cảm tình. Cho nên cho tới bây giờ Tô Thiển Vân cũng chỉ là đem tình tố chôn ở đáy lòng thôi. Nhưng là chứ bỏ tưởng nghiệm nhậm phong ở ngoài. Tô Thiển Vân xuất quan còn có một nguyên nhân khác. Nàng thứ sáu đôi xuất hiện thời điểm, thức tỉnh rồi hạng nhất phi thường đặc thù năng lực. Chương 245 Tô Thiển Vân cùng Phong Linh Nhi năng lực. Vừa lúc vào lúc này, Nhậm Phong cũng nhìn về phía Tô Thiển Vân phía sau tân mộc ra tới cái đuôi. Sáu cái đuôi lông xù xù lắc qua lắc lại, rất là đáng yêu. Nay tân mộc ra tới tam vĩ, hẳn là lại làm người nhiều ra ba loại bất đồng năng lực đi. Nhậm Phong có hứng thú hỏi. Đúng vậy, Này tam vĩ sắc thật làm thực lực của ta tăng lên không ít. Tô Thiển Vân đúng sự thật nói, đặc biệt là thứ sáu đôi năng lực, đây cũng là ta xuất quan nguyên nhân trí nhất. Tô Thiển Vân thật sâu nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, nói Cái gì năng lực? Nhậm Phong không khỏi tò mò. Ngay cả mặt khác trận tướng còn có Phong Linh Nhi, cũng sôi nổi thấu đi lên. Đối cùng Tô Thiển Vân, chúng trận tướng nhóm vẫn là có một tia kính trọng chi tâm. Rốt cuộc phía trước quỷ đầu sơn rất nhiều lần đại động tác, đều là Tô Thiển Vân kế hoạch. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Nếu kế hoạch người là chính bọn họ nói, có thể làm được hiệu quả tuyệt đối so với không thượng Tô Thiển Vân. Cho nên luận khởi đối quỷ đầu Sơn công hiến. Từ nào đó trình độ đi lên nói. chúng trận tướng bên trong, Tô Thiển Vân coi như là đầu công. Ở mọi người giống như tò mò bảo bảo dưới ánh mắt. Tô Thiển Vân khép cười một tiếng, thứ sáu chỉ cái đuôi nhẹ nhàng luật động lên. Sau một lát, toàn bộ cái đuôi đột nhiên chỉ hướng về phía ở một bên trừng mắt hạt châu mậu khải. Liên tại đây một khắc, mọi người sôi nổi cảm giác được, một cổ mịt mở năng lượng, từ Tô Thiển Vân trắng tinh hồ đồi thượng phiêu ra tới. Cổ lực lượng này, sao đến như vậy quá gì? Mậu Khải càng là đứng mũi chịu xào, không khỏi ra tiếng nói. Những người khác cũng sôi nổi tán đồng gật gật đầu. Bọn họ cảm giác được, cổ lực lượng này tuy rằng không có một tia khí thế, nhưng là trong đó lại bao hàm rất nhiều huyền diệu hơi thở. Mọi người ở đây không hiểu ra sao thời điểm. Tô Thiển Vân phía sau. Trận nổi lên một tia nhàn nhạt gọn sóng. Ngay sau đó, lệnh mọi người trợn mắt há hốc mồm một màn đã xảy ra. Ở tô thiển vân phía sau không gian, đột nhiên vặn vèo lên. Ngay sau đó, Mậu Khải thân ảnh, liền xuất hiện ở tô thiển vân phía sau. Cái này cũng chưa tính cái gì. Chân chính làm mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là. Giờ phút này Mậu Khải chân thân, còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn tô thiển vân phía sau giống nhau như lúc chính mình, dù mục trên đầu tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc. Đây là tình huống như thế nào? Mậu Khải tức khắc cảm thấy đầu hoang ong. Cái này thân ảnh, vô luận là bộ dạng, vẫn là sở bày ra ra tới khí thế, đều cùng hắn giống nhau như lúc. Hoa! Wow. Tiểu thanh nhìn nhìn hai cái giống nhau như lúc Mậu Khải. Cũng là cầm lòng không đậu kinh hô một tiếng, theo bản năng nói, Mậu Khải, này có thể hay không là người thất lạc nhiều năm biểu đệ. Không có khả năng. Mậu Khải đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, chúng ta thụ tinh từ trước đến nay đều là đại địa dự dục, lại từ đâu tới đây biểu đệ. Nhưng mà mọi người ở đây tấm tắc bảo lạ thời điểm. Tiểu Vân. ngươi này thứ sáu đôi kỹ năng, hẳn là sáng lập ảo rất đi. Nhầm phong cảm thụ được giả mộ khải hơi thở, đột nhiên đối Tô Thiển Vân nói. Tô Thiển Vân đầu tiên là gật đầu. Bất quá một lát sau, lại lắc lát đầu. Cũng không được đầy đủ là. Nếu là đơn thuần ảo giác, là không có bất luận cái gì lực công kích. Nhưng là ta sáng tạo ra tới cái này phân thân, sắp có nhất định lực công kích. Nói xong. Tô Thiển Vân xinh đẹp hai tròng mắt hơi hơi đóng lên, trong miệng lẩm bẩm. Xoát lạp. Ở Tô Thiển Vân phía sau ngơ ngác đứng thẳng giả mậu khải. Đột nhiên bạo trừ bỏ mấy điều dây đằng, hướng về cách đó không xa một khối cự thạch bắn nhanh mà đi. Một tiếng vang lớn lúc sau, một khối ước chừng một người cao cự thạch liền hóa thành phi phấn. Ân. Thấy như vậy một màn, liền tính là nhậm phong trong lòng cũng nổi lên một tia ngoài ý muốn. Ảo giác kỹ năng hắn nghe nói qua, nhưng là có lực công kích ảo ảnh. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy phong linh nhi cùng mặt khác trận tướng liền càng không cần phải nói thấy như vậy một màn một đám tròng mắt chừng đến Lưu viên trong miệng hô to thần kỳ không đợi mọi người đặt câu hỏi Tô Thiền Vân chủ động giải thích nói lấy ta trước mắt năng lực Nếu chế tạo ra hóa thần kỳ dưới hào giác có thể phát huy ra bản thể 90% thực lực nhưng là lấy mổ Khải hiện giờ cảnh giới hào giác cũng chỉ có thể phát huy ra năm thành thực lực tả hữu hơn nữa cái này hào giác Tuy rằng có mổ Khải các loại năng lực nhưng là thái cổ thập hung chi hồn hắn cũng không thể sử dụng. Tô Thiển Vân chậm rãi mở miệng giải thích nói: mọi người vừa nghe tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Tô Thiển Vân sở tạo thành ảo giác là căn cứ bản thể thực lực mà định. Bản thể thực lực càng cường, ảo giác có thể phát huy ra tới uy lực cũng liền càng thấp. Vậy ngươi có thể chế tạo ra nhiều ít ảo tưởng a? Tiểu vân tỷ. Phong Linh Nhi mắt tím bên trong hiện lên một mặt như suy tư gì quan mang. Trước mắt ta chỉ có thể chế tạo ra ngàn người cấp ảo giác. Tô Thiển Vân nghĩ nghĩ, đem cái này kỹ năng tệ đoan nói ra, hơn nữa này đó ảo giác chỉ có thể ở ta bên người năm dặm trong vòng, vượt qua cái này phạm vi một đoạn thời gian lúc sau liền sẽ tự động biến mất. Như vậy sao? Phong Linh Nhi như suy tư gì? Mậu Khải nhìn nhìn cùng chính mình cơ hồ giống nhau như lúc ảo giác, tấm tắc bảo lạ, bất quá năng lực này cũng không tồi, ngàn người ảo giác là cái gì khái niệm? Ta quỷ đầu sơn tiểu yêu, trước mắt cũng, cũng chỉ có ngàn người thôi, cái này kỹ năng vô luận là giấu người thay mắt. Vẫn là trợ công đều là tốt nhất chi tuyển. Còn lại người trợ cũng vẻ mặt nhận đồng gật gật đầu. Nhưng mà liền ở ngay lúc này. phong, Phong Linh Nhi hai mắt bên trong, chợt hiện lên một mặt ánh sáng tím. Mộ khải hào giác tức khắc bị này nói ánh sáng tím bao vây. Cùng lúc đó, nhậm phong đột nhiên có chút kinh ngạc phát hiện. Mộ khải hào giác trên người khí thế, chợt biến thâm thúy lên. Lấy hắn bản lĩnh, ở hào giác vừa xuất hiện thời điểm, liền nhìn ra hào giác chân chính thực lực. Nhưng là tại đây mặt ánh sáng tím bao vây hạ. nhậm Phong phát hiện, chính mình nếu không nhìn kỹ nói, cũng có khả năng đem mẫu khải ảo giác trở thành chân chính bản thể. Nhìn đến mọi người kinh ngạc ánh mắt. Phong Linh Nhi lược làm ngượng ngùng cười nói, đây là ta mắt tím năng lực, chẳng qua trước kia vẫn luôn không có cơ hội thi triển thôi, hiện giờ vừa lúc có thể cùng tiểu vân tỷ phối hợp. Không tồi. Nhầm Phong cười khẽ gật gật đầu. Liên tính là hắn, ở không nhìn kỹ dưới tình huống đều dễ dàng xem nhẹ nói. Hiện thế bên trong tuyệt đối không có người có thể thấy được manh mối. Cái này kỹ năng đối với quỷ đầu sơn tới nói, không thể nghi ngờ có đại tác dụng. Thiều Vân Nhậm Phong nhẹ nhàng gọi một tiếng, ngươi nhìn xem có thể hay không làm ra ta ảo giác. Nếu Tô Thiển Vân có thể làm ra chính mình ảo giác nói, vậy càng tốt. Liên tính chính mình có việc rời đi quỷ đầu sơn. Cũng có thể làm Tô Thiển Vân chế tạo ra một cái ảo giác. Ở hơn nữa Phong Linh Nhi mắt tím năng lực, có thể làm nghi binh chi kế. Nhưng mà... Tô Thiền Vân thử một lát. Không được, ta vô pháp sáng tạo chủ nhân nào rác. Chủ nhân trên người, có một cổ quái dị năng lượng bao vây lấy, liền tính là ta đều không thể thẩm thấu trong đó. Tô Thiền Vân lắc lắc đầu nói. Là cái dạng này sao? Nhâm Phong nói nhỏ một tiếng, theo sau lắc lắc đầu. Hắn trên người, không chỉ có có tam đại cương tổ truyền thừa. Ngay cả bản thân cũng bởi vì bản đặc thù tính, đem sở hữu ngoại lực toàn bộ ngăn cách. Đừng nói là Tô Thiền Vân. Liền tính là bầu trời Phật Tổ. Đều không thể suy tính đảm nhiệm phong tin tức. chương 246 ba bước kế sách, nước gấm nấu hết. Nếu không được nói, liền tính. Nhậm phong nhìn đến Tô Thiển Vân thần sắc có chút tạm đạm, tự hồ là ở bởi vì không thể vì nhậm phong sáng tạo ảo giác mà tự trách, ngay sau đó chấn an một tiếng. Này vào lúc này, một vị mặc môn đệ tử từ Khương Lan giới trung đi ra. Nhậm phong nhớ tới, chính mình còn có một cái nhiệm vụ chi nhánh không có hoàn thành. Các vị nghĩ đến đây nhậm phong ánh mắt chậm rãi từ mọi người trên người đảo qua kế tiếp ta có một cái kế hoạch chúng trận tướng nghe vậy sôi nổi nhìn về phía nhậm phong nhậm phong chậm rãi mở miệng nói hiện giờ tiểu tây thiên người dùng thủ đoạn cường lãnh bức bách cái khác thế lực gia nhập hiện giờ tuy rằng mặc muôn đã trở thành ta thi vương điện một bộ phận nhưng là này lực lượng trung quy có chút không đủ cho nên ta muốn hỏi một chút các ngươi có hay không cái gì hảo biện pháp có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm càng nhiều thế lực quy phụ ta quỷ đầu sơn cương thi trí tôn hệ thống là nhậm phong trong lòng lớn nhất bí mật, trừ bỏ hắn ở ngoài tuyệt đối không cho phép người thứ hai biết nói. vài tên trận tướng nghe vậy sôi nổi sửng sốt, quy phụ thi vương điện sao? những cái đó thế lực thực lực một đám rác rưởi muốn chết, hơn nữa bọn họ còn không có mặc môn luyện khí năng lực, muốn bọn họ quy phụ có ích lợi gì a? nói không chừng ngược lại sẽ kéo chân sau. chúng trận tướng mồm năm miệng 10, nghị luận sôi nổi, ở bọn họ xem ra hiện giờ thi vương điện thực lực. Liền tính là nhất lưu tông môn cùng đặc năng cục, cũng tuyệt đối vô pháp so sánh. Thực lực nếu đã cường đại đến nước này. Liền tính làm những cái đó thế lực gia nhập, đối với quỷ đầu sơn tới nói cũng không có gì quá lớn trợ rút. Nhưng mà, chỉ có Tô Thiển Vân như suy tư gì. Trung trận tướng hiện tại tự thân thực lực, còn chạm đến không đến tín ngưỡng chi lực, cho nên bọn họ không hiểu nhậm phong chân chính ý tưởng. Nhưng là Tô Thiển Vân lại là minh bạch. Nghĩ đến đây, Tô Thiển Vân nhìn những người khác liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Chúng ta hẳn là tuần hoàn chủ nhân phân phó mới là Mọi người nghe được lời này, tức khác mặt lộ vẻ hổ thẹn chi sắc. Tô Thiển Vân nói không thể nghi ngờ là cho bọn họ đòn cảnh tỉnh. Quỷ đầu Sơn lấy Nhậm Phong là chủ. Đối với Nhậm Phong đưa ra vấn đề, bọn họ không nên có nghi ngờ. Nhậm Phong lúc này, đối cùng Tô Thiển Vân những lời này, cũng là phi thường vừa lòng. Tô Thiển Vân như vậy vừa nói. Không thể nghi ngờ tỉnh đi hắn rất nhiều phiên thoái. Chủ nhân, cái này... Mậu Khải thật cẩn thận nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, lấy chúng ta quỷ đầu sơn thực lực, có cái nào thế lực dám không khuất phục, liền đánh tới phục mới thôi. Kim Giáp cũng liếm liếm khô khớp môi, lại hoặc là sắt gà cấm hầu. Bọn họ hai người đều thuộc về hiếu chiến trận tướng, ở bọn họ trong mắt vũ lực chinh phục không thể nghi ngờ là nhanh chóng nhất nhất hữu hiệu biện pháp. Không được, không thể dùng phương pháp này. Nhưng mà Nhậm Phong lại hơi hơi lắc lắc đầu, mục đích của hắn cùng Tiểu Tây Thiên hoàn toàn tương phản. Tiểu Tây Thiên thu phục này đó thế lực, chủ yếu là bởi vì Đại tướng quốc tự bị nhậm phong tiêu diệt, thu phục này đó thế gian thế lực làm pháo hôi thôi. Nhưng là nhậm phong muốn, là môn phái tín ngưỡng chi lực. Nếu dùng võ lực bức bách nói, liền tính những cái đó thế lực khuất phục, cũng gần là mặt phục tâm không phục. Làm như vậy, không chỉ có không chiếm được tín ngưỡng chi lực, vô pháp hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Mấu chốt nhất chính là, cái này nhiệm vụ chi nhánh, ba cái thế lực thần phục, chỉ là cơ sở. Thu phục thế lực càng nhiều khen thưởng cũng liền càng phong phú. Nhậm Phong tự nhiên hy vọng, thần phục thi vương điện thế lực càng nhiều càng tốt. Dùng võ lực chinh phục tuy rằng là nhanh chóng nhất nhất hữu hiệu biện pháp, nhưng là lại căn bản vô pháp đạt được tín ngưỡng chi lực. Nói không chừng ngược lại còn sẽ khởi phản tác dụng. Thức Mau, Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh, Pháp Hải, thậm chí là Đồng Đồng, đều đưa ra ý nghĩ của chính mình. Nhưng là này đó ý tưởng đều có tệ đoan. Nhậm Phong đều lắc đầu phủ định. Nhìn đến mọi người phương pháp đều chẳng ra gì. Nhậm Phong nhìn về phía Tô Thiển Vân, "Tiểu Vân, ngươi nhưng có cái gì hảo biện pháp?" Ân Tô Thiển Vân một bên trầm tư, một bên nói, "Biện pháp nhưng thật ra có một cái, chỉ là tại đây phía trước, không cần phải hướng chủ nhân xác định một việc." Nhậm Phong nâng nâng mí mắt, "Sự tình gì?" Tô Thiển Vân nhìn nhìn sườn núi chỗ tuần tra tiểu yêu, "Này đó luyện chế linh khí tài liệu, đối với chủ nhân tới nói, đạt được có hay không khó khăn." Nhậm Phong đôi mắt hơi hơi nhíu lại. "Tô Thiển Vân, thật là quá thông tuệ." Nàng đã nhìn ra tới Nhậm Phong này đó luyện khí tài liệu tuyệt đối không phải thông qua bình thường con đường đạt được. Tuy rằng đã nhìn ra manh mối, nhưng là thông minh Tô Thiền Vân, thức thời không có hỏi nhiều. Chỉ là dùng loại này mịt mở phương thức, hỏi ra chính mình muốn đồ vật. Nhậm Phong trong mắt hiện lên một mặt tán thưởng chi sắc. Theo sau nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười nói, này đó linh khí tài liệu tuy rằng khan hiếm, nhưng ở trong tay ta, vẫn là có không ít. Nghe được Nhậm Phong hồi phủ, Tô Thiền Vân trong mắt, hiện lên hiểu rõ thân sắc. Nếu nói như vậy, ta đây trong lòng cái kia biện pháp, liền có thể tiến hành rồi. Nói tới đây, Tô Thiển Vân thu thủy hai mắt bên trong, hiện lên một mạng khắc thường ánh sáng, ta cảm thấy, chúng ta có thể dùng nước gấm nấu hết biện pháp, tới làm này đó thế lực thần phục Cái này kế hoạch, tổng cộng phân tam bộ phận. Đầu tiên, chúng ta muốn thiết lập linh khí khen thưởng, dùng linh khí tới hấp dẫn này đó thế lực gia nhập. Tô Thiển Vân gợi cả môi đỏ hơi hơi mở ra, nhẹ giọng nói. Nghe thế câu nói. Còn lại trận tướng nhóm trong mắt sôi nổi hiện lên vẻ nghi hoặc. Dùng linh khí tới mời chào bọn họ. Như vậy chẳng phải là yêu cầu quá nhiều linh khí. Đúng vậy. Liên tính chủ nhân linh khí lại nhiều, cũng không thể như vậy tiêu xài A. Trận tướng nhóm sôi nổi đưa ra chính mình nghi ngờ. tiểu Vân, người tiếp theo nói. Nhầm phong lực bài trúng nghị, trực tiếp đem mọi người nghi hoặc đổ trở về. Giờ phút này hắn đã có chút minh mạch, Tô Thiển Vân chân chính mục đích. Tô Thiển Vân đối với mặt khác trận tướng nhợt nhạt cười. Các ngươi trước đừng có gấp, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Ta dám cam đoan, lần này chúng ta sử dụng linh khí, tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 chi số. Hơn nữa này đó linh khí, chúng ta còn có thể tùy thời thu hồi. Nghe được Tô Thiển Vân như thế chắc chắn, mọi người không khỏi tò mò chờ bên dưới. Tô Thiển Vân tiếp tục nói. Thiên hạ thế lực đông đảo, thực rõ ràng chia làm nhất lưu, nhĩ lưu, tam lưu thế lực. Chúng ta bước đầu tiên chính là căn cứ thế lực mạnh yếu thiết lập bọn họ vô pháp tưởng tượng khen thưởng tiến hành dụ hoặc nhưng là này đó khen thưởng cũng không phải cố định nói tới đây tô thiển vân nhợt nhạt cười kế tiếp chính là bước thứ hai cùng bước thứ ba bước thứ hai cho bọn hắn cung cấp nước cấm hoàn cảnh hiện giờ liền tính chúng ta không có đối ngoại công bố nhưng là ở quỷ đầu sơn cùng tiểu tây thiên song trọng dưới áp lực này đó thế lực thủ lĩnh tất nhiên đã tâm sinh hoảng loạn chúng ta có thể chấn án này đó thế lực làm cho bọn họ đối quỷ đầu sơn trước sinh ra hảo cảm Sau đó, ở châm ngòi các thế lực lớn xung đột, cái này chính là nước gấm đun nóng quá trình. nay mục đích, chính là vì làm cho bọn họ sinh ra nguy cơ cảm, tìm cái thế lực quy thuận. Mà bước thứ ba, mới là làm cho bọn họ hàng phục trọng trung chi trọng. Nói tới đây, Tô Thiển Vân trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Như thế nào đột nhiên dừng, tiếp theo nói a Vốn dĩ phía trước còn có chút băn khoăn trận tướng nhóm, giờ phút này sớm đã bị Tô Thiển Vân lửa dối quẻ. Nhìn đến Tô Thiển Vân đột nhiên dừng miệng. Vội vàng mở miệng truy vấn chương 247 một nhà vui mừng một nhà sầu Nghẹn khuất tiểu Tây Thiên Nhìn mọi người giống như tò mò bảo bảo giống nhau Trong mắt tràn đầy lòng hiếu học Tô Thiển Vân không khỏi cười duyên liên tục Lúc này mới nhẹ giọng nói Kế tiếp bước thứ 3 Chính là chúng ta căn cứ bất đồng thời gian gia nhập thế lực Phân biệt làm ra bất đồng khen thưởng Thì như nào đó nhất lưu thế lực Ở chúng ta đối ngoại công khai Lúc sau ngày đầu tiên liền gia nhập nói Chúng ta có thể thưởng thứ 3 kiện linh khí Mọi người ngay vậy, sôi nổi sừng sốt. Tam kiện linh khí. Lấy trước mắt thiên tài địa bảo cực độ thiếu thôn dưới tình huống. Tam kiện linh khí, đủ để cho bất luận cái gì một cái nhất lưu thế lực điên cuồng. Nhưng bọn họ trong lòng lại có chút nghi hoặc. Nếu mỗi một môn phái đều thưởng tam kiện linh khí nói. Đừng nói là 50 kiện linh khí, liền tính là 500 kiện cũng tuyệt đối không đủ dùng. Tô Thiển Vân tự nhiên biết mọi người trong lòng nghi hoặc, mở miệng chậm rãi giải thích nói, này chỉ là đệ nhất bậc thang khen thưởng. Giới hạn trong chúng ta công khai tin tức lúc sau ngày đầu tiên dẫn đầu gia nhập thế lực. Đến nỗi ngày hôm sau. Khen thưởng, liền sẽ hạ thấp đến chỉ có một kiện linh khí. Mà tới rồi ngày thứ ba quy phụ thế lực. Còn lại là hoàn toàn không có khen thưởng. Đến nỗi ngày thứ tư quy phụ. Kia chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, không chỉ có không có bất luận cái gì khen thưởng. Tương phản liền tính bọn họ lúc này quy thuận thuận, chúng ta cũng không thu bọn họ. Nói tới đây, Tô Thiển Vân mặt đẹp thượng tràn đầy mỉm cười, ta nói như vậy các ngươi nhưng nghe minh bạch, mậu khải, tiểu thanh, đồng đồng, lúc này hai mắt bên trong còn mang theo nghi hoặc biểu tình, nhưng là bạch tố trinh cùng kim giáp lại là vẻ mặt kinh ngạc nhìn tô thiển vân, mậu khải đám người tuy rằng không nghe minh bạch, nhưng là bọn họ lại là nghe minh bạch tô thiển vân ý tứ, tiểu vân không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể nghĩ ra được tốt như vậy biện pháp, bạch tố trinh kinh ngạc cảm thán một tiếng, khiếp sợ nhìn tô thiển vân, theo sau lại lặng lẽ nhìn nhìn mặt lộ vẻ vừa lòng chi sắc nhậm phong trong mắt giảm đạm chi sắc trợn lóe rồi biến mất nàng biết luận đối nhậm phong cống hiến chính mình tuyệt đối là vô pháp đuổi kịp tô thiền vân mà kim giáp còn lại là âm chắc chắc gửi, nước ấm nấu ít giết người chu tâm có ý tứ mậu khải nhìn đến kim giáp thần bí hề hề bộ dáng không khỏi kêu la ý gì các ngươi nhưng thật ra nói a đường cất giấu đông đông cùng tiểu thanh cũng liên tục gật đầu đến nôi hứa biển oánh còn lại là ngốc ngốc đứng ở nhậm phong phía sau nàng đã mất trí Đừng nói là bày mưu tính kế, đối với những việc này nàng cũng chút nào không quan tâm. Trong lòng nàng duy nhất để ý, chính là nhậm phong gặp được nguy hiểm thời điểm, dùng chính mình thân hình trên đỉnh đi. Biện pháp này, xác thật có kỳ hiệu. Bạch Tố Trinh khẽ thở dài một tiếng, nôn ngữ bên trong mang theo kính nghệ. Làm như vậy, không chỉ có thấy hiệu quả mau, hơn nữa tiền lời càng mau. Thử nghĩ, những cái đó nhất lưu thế lực, tuy rằng mặt ngoài không có gì động tác, nhưng là nội địa lại là tranh đấu gay gắt bọn họ chi gian thế lực ngang nhau, đừng nói là tam kiện linh khí, liền tính là chỉ có một kiện linh khí khen thưởng, đều có khả năng làm thiên bình phát sinh nghiêng. Nếu là tam kiện linh khí, càng là có thể trực tiếp đem một cái nhất lưu tông môn thực lực kéo lên tới một cái tột đỉnh nông nỗi. Mà tiểu vân cái này giả thiết, chính là vì làm cho bọn họ cho nhau nghi kỵ, vì chính mình không bị mặt khác nhất lưu thế lực vượt qua, này đó thế lực chỉ sợ sẽ ước gì trước tiên quy thuận thuận lĩnh tam kiện linh khí khen thưởng. Thiên hạ nhất lưu thế lực tuy rằng không ít. Nhưng cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Hơn nữa bọn họ bên trong, cũng là hoặc nhiều hoặc ít có cọ sát, có thủ án. Ở không biết những người khác hay không trước tiên quy phụ thi vương điện dưới tình huống, này đó thế lực thủ lĩnh tuyệt đối ăn mà không biết mùi vị gì, đêm không thể ngủ. Bởi vì lo lắng người khác gâm thầm quy phụ, cho nên bọn họ cũng sẽ ở trước tiên tới quy phụ. Căn bản sẽ không cấp này đó thế lực, cân nhắc lợi hại thời gian. Nghe được lời này, mộ khải đám người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy. Sắc thật là cái tuyệt diệu biện pháp. Biện pháp này không tuổi. Nhậm Phong đạm cười gật đầu. Bất quá khơi mào các thế lực lớn mâu thuẫn liền tính, bọn họ chi gian vốn dĩ cũng liền không thế nào hài hòa. Tô Thiển Vân biện pháp này, ở Nhậm Phong kiếp trước có một cái khác cách nói, đó chính là giết theo bản, bằng thị âm ưu. Như. Nhưng cùng những cái đó kẻ lừa đảo bất đồng chính là ở Thi Vương Điện thả ra tiếng gió thời điểm, vãn quy thuận người hậu quả, liền sẽ theo sát công khai. Nói tóm lại, càng sớm gia nhập chỗ tốt cũng liền càng nhiều. nếu những cái đó thế lực quỷ nợ, quang cầm chỗ tốt không làm sự, như vậy cũng cho Nhậm Phong một cái ra tay lấy cớ. tùy tiện tìm một cái quang lấy chỗ tốt không làm việc thực lực khai đau, một cái củ cải thêm một cái đại đồng, tất nhiên sẽ khởi đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Tiểu Vân, chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. nghĩ đến đây, Nhậm Phong quyết đoán gõ định, nhanh chóng đem cái này kế hoạch vận hành lên. Quỷ Đầu Sơn cùng ta ở đặc năng cục quyền hạn ngươi có thể toàn quyền điều động. Tô Thiển Vân chậm rãi gật đầu. Tuy rằng kế hoạch là nàng đưa ra, nhưng là ở bị Nhậm Phong tiếp thu lúc sau, Tô Thiển Vân trong lòng vẫn là không khỏi mỹ tư tư. Nhậm Phong lúc ấy không có bách với hồ tộc áp lực, dám nàng rời đi. Tô Thiển Vân đối Nhậm Phong cũng tự nhiên là không hề giữ lại. Này đại khái chính là cái gọi là kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm đi. Dù cho là băng tuyết thông minh Tô Thiển Vân, ở Nhậm Phong trước mặt cũng đồng dạng là như thế. Thức mau! Ba ngày thời gian trôi qua. Chuyện này, Nhậm Phong giao cho Tô Thiển Vân đảm nhiệm nhiều việc. Tô Thiển Vân tự nhiên cũng sẽ không cô phụ Nhậm Phong kỳ vọng, bởi vì Nhậm Phong hiện giờ ở đặc năng cục quyền hạn đã trên diện rộng tăng lên, thậm chí có thể nói là chỉ ở tiền bảo quốc một người dưới. Ở phía chính phủ lực lượng gia nhập hạ, Càng là giống như như hổ thêm cánh giống nhau, chỉ dùng không đến một ngày thời gian, tin tức liền lan truyền nhanh chóng rừng ở các thế lực lớn trong hai. Cùng lúc đó, Tô Thiển Vân còn tìm tới đi vào không khoa học tiết mục tổ. Hiện giờ thế đạo đại biến, đi vào không khoa học tiết mục, đã là trở thành thăng long đế quốc nhất hỏa bạo tiết mục không gì sánh nổi. Nhiệt độ càng là so quả xoài truyền hình kẹo hầu hàm, phát hỏa cách xa và dặm. Ở đi vào không khoa học tiết mục tổ, còn có nhậm phong chủ ba các tín đồ đẩy đưa dưới. Không chỉ là các thế lực lớn đã biết tin tức này. Ngay cả dân gian, đều đã xuyên ồn ào huyên náo Tất cả mọi người biết. Kế tiếp, thi vương điện sẽ có đại động tác. Hơn nữa liền ở hôm nay, sẽ công bố Mà lúc này, Tiểu Tây Thiên Bí cảnh nhập khẩu, Tuệ năng chính ngồi ngay ngắn ở Diệu Pháp Liên Hoa phía trên, nhưng mà giờ phút này, hắn trên người lại không có nửa điểm Phật gia thần thánh hơi thở, ngược lại mang theo ngập trời lệ khí, cả người thoạt nhìn đằng đằng sát khí. Ha ha, đây là buồn cười a. Chúng ta bừng tỉnh bố cục, kết quả lại bị Quỷ Đầu Sơn chiếm tiếng nghi. Mà chúng ta Tiểu Tây Thiên Bí cảnh, còn tổn thất như vậy nhiều người. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Tuệ năng sắc mặt âm trầm nói, đôi mắt bên trong hiện lên một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Quỷ đầu sơn, này cũng quá vô lại. Bọn họ cực cực khổ khổ chuẩn bị, không tiếc đẩy đến trấn yêu tháp, không tiếc mạo Phật môn lưng beo beo danh nguy hiểm, tổ chức như vậy một hồi cục diện. Chính là kết quả đâu? Ông trời phảng phất cùng tuệ năng khai một cái thật lớn vui vừa. chương 248 linh sơn chi viện đến. Hán trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ phế đi lớn như vậy tâm huyết, chuẩn bị tuồng. Lại cho chính mình chuyển phát nhanh. Nhậm phong làm áo cưới. Hơn nữa, càng làm cho tuệ năng cảm thấy vô cùng nghẹn khuất chính là bọn họ không quen nhìn nhậm phong. Rồi lại cố tình làm không xong nhậm phong. Loại này nghẹn khuất cảm, đối tuệ năng mà nói, quả thực cùng liên tục nuốt 18 cái lao bát bí chế tiểu hamburger không có gì khác nhau. Nghẹn khuất. Nghẹn khuất đến cực điểm. Nghẹn khuất đến hộp máu. Nếu có thể, bọn họ hận không thể trực tiếp vọt tới quỷ đầu sơn, đem nhậm phong sắt 100 lần. Đáng chết quỷ đầu sơn. Đáng chết Nhậm Phong. Tuệ Năng trong lòng tức giận mắng. Giờ phút này, hắn cũng không dám xem bốn phía. Bốn phía Diệu Pháp Liên Hoa, thế nhưng không hơn phân nửa. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa tiểu Tây Thiên bí cảnh xuất thế lúc sau, đã có hơn phân nửa người, rốt cuộc không về được. Mà những người này, tất cả là bị Nhậm Phong tiêu diệt. Nếu có thể nói, Tuệ Năng hận không thể trực tiếp mang theo dư lại người sát thượng quỷ đầu sơn. Chính là, thực lực của hắn cũng không cho phép a. Giờ phút này hắn đã biết Nhậm phong không chỉ có thoát ly Phật tổ thánh nhân trận pháp, ngay cả hắn thủ hạ một đám khó chơi trận tướng cũng đều thoát ly. Mà hiện giờ, để cho bọn họ phát điên chính là quỷ đầu sơn thế nhưng thả ra tin tức, muốn mời chào thế gian sở hữu rốt cuộc thế lực. Vô hình bên trong, lại một lần đem Phật môn kế hoạch quấy rầy. Phật tổ A. Câu ngài mở to mắt nhìn xem đi. Tại như vậy đi xuống, tiểu tây thiên truyền thừa sớm hay muộn thuốc viên A. Chỉ sợ bước tiếp theo, quỷ đầu sơn chỉnh hợp thế gian lớn nhỏ thế lực liền phải lấy chúng ta tiểu Tây Thiên chạy lên a. Tuệ Năng khổ ha ha nói, lúc này hắn nơi nào còn có nửa điểm cao tăng bộ dáng. Cái mũi đau sót, thiếu chút nữa không khóc ra tới. Đường Đường tiểu Tây Thiên, áp đảo thế gian Phật môn Tam đại thánh địa phía trên tồn tại. Thế nhưng lưu lạc đến như thế thật đáng buồn nông nỗi. Nhưng mà, coi như Tuệ Năng thê thê thảm thảm thiết thiết thời điểm. Ông. Dị biến đột nhiên phát sinh. Ở tiểu Tây Thiên bí cảnh lối vào, truyền đến một đạo quần quần Phật pháp động là Phật tổ, Phật tổ phân thân muốn ra tới, tuệ năng trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh. Bọn họ phía trước kế hoạch, không thể nghi ngờ là ở mũi đao thượng khiêu vũ, vì có thể một lần nữa đạt được Linh sơn hảo cảm, bọn họ mới không tiếc đẩy đến Trấn yêu tháp, Mạo Phật môn danh vọng hoàn toàn quét rác nguy hiểm, đem những cái đó yêu ma phóng tới thế gian. Nếu làm Phật tổ biết, ung ục, tuệ năng hung hăng nuốt nước bọt, hắn không biết chính mình sẽ là cái gì kết cục. ở Phật tổ phân thân chăm chú nhìn hạ. Không đợi Phật Tổ phân thân mở miệng, Tuệ Năng chỉ có thể căng ra đầu đem sự tình toàn bộ thoát ra. Ta Phật, ta đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, hoàn toàn là vì Ta Phật môn tín ngưỡng chi lực a. Nhưng ta thật sự không nghĩ tới, quỷ đầu sơn kia giúp yêu nghiệt, thế nhưng sẽ từ vây trận bên trong thoát ly, hỏng rồi chuyện của chúng ta. Ở Phật Tổ phân thân dưới chân, Tuệ Năng thấp đầu nhỏ giọng tất tất, một phương diện là kịp thời thẳng thắn chính mình sai lầm, về phương diện khác là suy nghĩ Phật Tổ phân thân thuyết minh. Nhầm phong đám người xuất hiện, hoàn toàn chính là cái biến số, không phải bọn họ sai. Nhưng mà, thôi, làm tuệ năng không nghĩ tới chính là, Phật tổ thế nhưng chỉ là nhàn nhạt vây vây tay. Sau một lát, Phật tổ phân thân, duỗi tay hướng về không chung một lòng tay. Giang giác, một đạo pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên. Vốn dĩ xanh thẳm không chung bên trong, chật sụp đổ một cái lỗ thủng. Ở lỗ thủng bên trong, thanh sư bạch tượng, kim cánh đại bàng, thiên long khổng tức không ngừng bay múa mà qua. Từ lỗ thủng bên trong, thình lình xuất hiện một mặt thuần tịnh Phật Quang. Không bao lâu, nay một mặt Phật Quang liền trở nên cuồn cuộn lên, đem cả tòa đại tướng quốc tự phế tích bao phủ. Đây là tuệ năng cùng mặt khác may mắn còn tồn tại tiểu tây thiên tăng nhân đều giết. Đồng thời ngầm đầu, nhìn trên bầu trời lỗ thủng, trận tròn trong mắt. Hay là, đây là linh sơn. Một người tiểu tây thiên tăng nhân, nhìn lỗ thủng chung cảnh tượng, không xác định nói. Chỉ cần là từ bên trong phong cảnh tới nói. Không thể nghi ngờ cùng kinh Phật bên trong miêu tả linh sơn thực cùng loại. Nhưng bởi vì này lỗ thủng chỉ có miệng giếng như vậy đại. Này đó tiểu tây thiên tăng nhân, giống như một đám ít ngồi đáy giếng khăn thanh ca giống nhau, vẫn là có chút không hiểu ra sao. Nhưng mà liền ở bọn họ hai mặt nhìn nhau thời điểm. Không chung bên trong, chợt ráng xuống một đạo kim bạch. Ở kim bạch phía trên, là tối nghĩa phản văn. Này đó phạn văn bên trong, ẩn ẩn có mịt mờ Phật Pháp chi lực lưu động, tựa như ẩn chứa đại đạo Chí lý Ở Kim Bạch xuất hiện nháy mắt, ngay cả trung quanh không khí đều sinh ra một tia dao động. Tuệ năng đám người không tự giác hướng về Kim Bạch nhìn lại. Ở Kim Bạch phía trên, đầu tiên ánh vào mi mắt là bốn cái bắt mắt chữ to. Đại thừa giáo pháp. Nhìn đến này bốn chữ, tiểu Tây Thiên các tăng nhân tức khắc mặt lộ vẻ mừng như điên. Đại thừa giáo pháp, thế nhưng là đại thừa giáo pháp. Chẳng lẽ Linh Sơn cùng hiện thế cấm chế đã đả thông? Không chỉ là ý thức phân thân, Phật tổ có thể chân thân hạ giới? Mỗi một cái tiểu tây thiên tăng nhân trên mặt, đều tràn đầy kích động thần sắc. Nếu Phật tổ chân thân có thể hạ giới, kia quỷ đầu sơn gì đó đều không hề là vấn đề. Tuy rằng bọn họ không biết nhậm phong là như thế nào đột phá thánh nhân trận pháp, nhưng là này lại như thế nào? Một khi Phật tổ chân thân buông xuống, thánh nhân thủ đoạn liền giống như không cần tiền giống nhau. Một đạo không được liền lưỡng đạo, không sợ nhậm phong đám người không phải phạm. Đây là đại thừa giáo pháp, truyền với ngươi chờ. Phật tổ phân thân sắc mặt vô hỷ vô bi. Tựa hồ căn bản không có đem lần này thất bại sự tình đương hồi sự. truyền cho chúng ta. Tuệ năng đám người tức khắc ngây ngốc ở tại chỗ. Nhưng mà sau một lát, bọn họ liền kích động mà cả người run rẩy lên. Có đại thừa giáo pháp, bọn họ thần hồn chi lực, tuyệt đối sẽ so hiện tại mạnh mẽ không biết nhiều ít lần. Tuy rằng tu vi vẫn như cũ là điệu thiên cảnh. Nhưng là ở thần hồn như thế cường đại dưới tình huống, chân chính thực lực sớm đã bất đồng ngày xưa thì thầm. Kích động dưới. Ngay cả ngồi xuống liên hoa đều không ngừng run run. Ta Phật. Tuệ năng đám người chạy nhanh hành lễ. Nhưng mà đúng lúc này, bầu trời đại lỗ thủng bên trong, lại ráng xuống không ít đồ vật. Phật bảo, thế nhưng toàn bộ đều là Phật bảo. Một người tiểu tây thiên tăng nhân chỉ vào không trung, ngón tay không ngừng run run. Không chung bên trong. Ở Phật Pháp ánh sáng bao vây hạ. Gần trăm kiện Phật bảo, ở Phật lực phụ trợ hạ chậm rãi rất xuống. Áo cà sa, kim bát, Phật châu, mõ. Các loại Phật bảo cái gì cần có đều có. Mà để cho bọn họ mừng như điên chính là, này đó Phật bảo bên trong có không ít đều mang theo mạnh mẽ hơi thở. Tiên khí. Chỉ có tiên khí cấp bậc Phật bảo, mới có thể có như vậy mạnh mẽ hơi thở. Có này đó tiên khí trợ trận. Ta chờ liền tính không cần Phật tổ ra tay, cũng có thể san bằng quỷ đầu sơn. Tuệ năng trong mắt duệ mang liền lué, nhìn về phía mặt khác tiểu tây thiên tăng nhân. Mọi người tức khắc vẻ mặt tán đồng gật gật đầu. Vốn dĩ bọn họ nội tâm bên trong. Sớm đã bị nhậm phong đả kích đã không có nửa điểm tin tưởng. Chính là hiện tại, bọn họ không những có thể tu tập đại thừa giáo pháp, thần hồn chi lực trên diện rộng tăng cường. Ngay cả sở sử dụng Phật bảo phát khí, cũng là súng bắn chim đổi pháo. Hiện giờ tiểu tây thiên tăng nhân chết liền dư lại không đến 20 cái. Căn cứ mấy ngày này hàng Phật bảo tới xem. Liên tính mỗi người đều trang bị giống nhau tiên khí, đều dư giả. chương 249 lễ trọng. Trọng cái giắm. Giờ phút này, quỷ đầu sơn. Nhậm Phong chính vui vẻ thoải mái nằm ở mẫu khải viên hóa ra ghế mây thượng. Ở hắn bên người, Phong Linh Nhi cẩn thận lột ra một cái quả nho, huy nhập Nhậm Phong trong miệng. Theo sau lại bưng trà đưa nước, xoa vai đấm lưng, vội vui vẻ vô cùng. Vốn dĩ phía trước Nhậm Phong nói qua. Nếu Phong Linh Nhi đã trở thành hắn chính thức đệ tử, này đó việc liền có thể không cần làm. Lúc ấy Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, còn vẻ mặt tán đồng, nguyện ý tiếp nhận Phong Linh Nhi công tác. Đừng nói các nàng hai người. Ngay cả Mậu Khải cũng cười hát hát thấu đi lên, tỏ vẻ nguyện ý tiếp nhận Phong Linh Nhi vị trí. Kết quả, Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh còn hảo. Mậu Khải nói còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị nhậm Phong một chân đạp đi ra ngoài. Nhìn đến nhiều người như vậy nguyện ý tiếp nhận chính mình vị trí, Phong Linh Nhi tự nhiên 100 không đáp ứng. Nữ nhân, ở phương diện này đều là ích kỷ. Tuy rằng nàng ngày thường cùng Bạch Tố Trinh Tiểu Thanh quan hệ thực hảo. Nhưng là xả đến nhận chức Phong Trinh người, Phong Linh Nhi là tuyệt đối không muốn thoái nhượng nửa bước. Có thể cùng sư phụ thân cận mỹ kém, Phong Linh Nhi mới không có khả năng chắp tay nhỏ người. Gần nhất Miếu Thành Hoàng bên kia không có gì sự sao? Nhậm Phong nhẹ nhàng cắn Phong Linh Nhi truyền đạt quả nho, híp mắt hỏi. Phong Linh Nhi mắt tím bên trong tràn đầy tươi cười, từ độ nhi xuất quan lúc sau, đã không có gì quỷ vật dám bước vào ta quản hạt hoàn cảnh. Nhậm Phong nghe xong, hơi hơi gật gật đầu. Này đó quỷ vật cũng không đốc. Phong Linh Nhi xuất quan lúc sau thực lực trên diện rộng tăng lên. Hơn nữa bây giờ còn có ai không biết Phong Linh Nhi là nhậm phong ái đồ. Liên tính là quỷ, cũng trăm triệu không dám trêu chọc. Tiểu vân bên kia tiến triển thế nào? Sư phụ, hết thảy thuận lợi. Thầy cho hai người đang có một đáp không một đáp nói chuyện. Đúng lúc này, nhậm phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, chật trên mặt xuất hiện một mặt cổ quái tươi cười. Giờ phút này hắn đã biết, lần này cấm chế tan vỡ cụ thể tình huống. Liên ở vừa rồi, hắn phát hiện một kiện phi thường chuyện thú vị. Sư phụ, ngài đang cười cái gì đâu? Phong Linh Nhi nhìn đến Nhậm Phong cười, cũng đi theo ngây ngô cười. Không có gì. Nhậm Phong nói nhỏ một tiếng, từ ghế mây thượng xoay người ngồi dậy, ta quỷ đầu sơn, tới hai cái khách không ngợi mà đến. Giờ phút này, ở quỷ đầu sơn chính phía trên. Một đạo ý thức phân thân, đang ở hình thành. Không đến một lát công phu, lại là một đạo thân ảnh từ nơi xa tới rồi. Người này thân xuyên lượng màu bạc chiến giáp, trong tay còn ôm một cái hẹp dài hộ quả. Tiểu tướng bái kiến đại nhân. An mặc chiến giáp nam tử vội vàng quỳ một gối xuống đất. Ở trước mặt hắn, đúng là kia nói vừa mới hình thành ý thức phân thân. Cái này ý thức phân thân thân xuyên một kiện tố sắc đạo bảo, cả người thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Nhất thấy được, chính là hắn trên đầu một viên kim sắc ngôi sao. Khối này ý thức phân thân không phải người khác, đúng là Thái Bạch Kim Tinh. Hắn bị Ngọc Đế mệnh lệnh, hạ giới mượn sức nhập phong. Hiện giờ Thiên địa Thông Đạo đã mở ra, nhưng là Thái Bạch Kim Tinh tu vi lại xa siêu điệu tiên cảnh. Bất đắc dĩ, Hắn chỉ có thể phân thân hạ giới. Ở hắn bên cạnh, còn lại là một người thiên binh. Tên này thiên binh là chân thân hạ phàm, một thân thực lực vừa vặn điệu tiên đại viên mãn. Chúng ta đi." Thái Bạch Kim Tinh nhẹ nhàng vùng lên ống tay áo, hướng về mặt đất buông xuống. Bởi vì Nhậm Phong đã biết hắn tồn tại, cho nên ở hắn giảm xuống thời điểm, cũng không có bị thất tinh luyện thần ngăn cản. Nhưng cho dù là Thái Bạch Kim Tinh, ở nhìn đến Quỷ Đầu Sơn toàn cảnh lúc sau, trong mắt cũng là hiện lên một mạt kinh sắc. "Này cương thi Thật là có vài phần bản lĩnh. Nơi đây đã có thể cùng tiên giới đạo tràng cùng so sánh. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thoáng qua, thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhắn lực, tự nhiên không phải trước kia những người đó có thể so. Liên tính là tiểu Tây Thiên Điệu Tiên Tăng Nhân, kiến thức cũng xa không bằng Thái Bạch Kim Tinh Nguyên Bác. Tuy rằng hắn không có nhận ra, đây là thất tinh luyện thần trận pháp. Nhưng là hắn lại có thể cảm giác được. Ở bước vào trong trận trong nháy mắt, không trung bên trong dấu ở dưới ánh mặt trời bắt đầu thất tinh. Thế nhưng bắt đầu âm thầm ảnh hưởng trong thân thể hắn tiên nguyên. Nhưng mà chân chính làm hắn kinh ngạc. la này quỷ đầu sơn, thế nhưng là một tòa tiên phủ cải tạo. Hiện giờ nhân gian không phải thiên tài địa bảo thiếu thôn sao. Hắn lại như thế nào tới tiên phủ? Chẳng lẽ là tìm được rồi cái gì thượng cổ kỳ ngộ? Thái bạch kim tinh thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hắn cũng không có tưởng quá nhiều, liền tính đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng phong có thể luyện ra tiên khí. Nếu là kỳ ngộ đến tới, như vậy, Thái bạch kim tinh nhìn bên cạnh thiên binh trong tay thượng phẩm linh khí liếc mắt một cái. Nay thượng phẩm linh khí, vẫn là có thể lấy đến ra tay. Thái bạch kim tinh tốt xấu cũng là thiên đình trọng thần. Chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, liền thôi phục như thường. Không bao lâu, thái bạch kim tinh liền nhìn đến. Một cái khuôn mặt tuấn lã người trẻ tuổi, đang nằm ở ghế mây thượng. Ở hắn bên cạnh, là một vị mắt xinh mắt tím tuyệt sắc nữ tử, đang ở cho hắn uy quả nho. Nói vậy, hắn chính là nhậm Phong đi. Chính là hắn trên người, như thế nào không có nửa điểm cương thi hơi thở. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng là rất xuống tốc độ lại vẫn như cũ không giảm. Thực mau hắn liền đáp xuống ở hai người cách đó không xa. Đạo hữu, chính là Nhậm Phong. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt chất đầy tươi cười, hòa hòa khí khi nói. Tuy rằng trong lòng, hắn cũng không để mắt cương thi nhất tộc. Nhưng là làm thiên đình ngự dụng quan ngoại giao, Thái Bạch Kim Tinh tự nhiên sẽ không đem tâm lý ý tưởng biểu lộ ra tới. Nhậm Phong nâng nâng Nhìn thoáng qua Thái Bạch Kim Tinh, trên mặt là một bộ cười như không cười biểu tình. Thấy như vậy một màn. Thái Bạch Kim Tinh tức khắc trong lòng không vui. Người này, như thế nào hảo sinh không lễ phép. Nếu những người khác nhìn đến, thiên đình tiên nhân buông xuống, chỉ sợ đã sớm đứng lên quỷ lệ nên đón. Nhưng này nhậm phong, lại tựa hồ căn bản không đem hắn để vào mắt. Hừ, bản lĩnh không lớn. Tính tình rất đại. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng hừ lạnh một tiếng. Năm đó con khỉ, cũng chưa như vậy đối hắn. Trong mắt hắn nhẩm phong lại có thể có cái gì tư cách? Phải biết rằng, lúc ấy thiên đình tuy rằng là bồi con khỉ diễn kịch, nhưng con khỉ thực lực vẫn là rõ như ban ngày. Ở Thái Bạch Kim Tinh xem ra, nhẩm phong sở dĩ như thế ngạo khí, là bởi vì ở hiện thế thực lực không tồi thôi. Đừng nói là phóng tới thiên đình. Liên tính phóng tới tứ đại bộ châu, nhẩm phong cũng gì đều không phải. Bất quá thiên đình ngự dụng quan ngoại giao xưng hô, cũng không phải là đến không. Chỉ là trong lòng suy tư một cái trước mắt, Thái Bạch Kim Tinh trên mặt liền chất đầy tươi cười, không dối gạt Nhậm Phong Đạo Hưu, bổn tiên lần này hạ phảng là bởi vì Thiên Đình nghe nói Nhậm Phong Đạo Hưu ở thế gian các loại sự tích. Nói tới đây, Thái Bạch Kim Tinh hướng về bên cạnh Thiên binh đưa mắt ra hiệu, Thiên binh tức khắc hiểu ý, đem trong tay thượng phẩm linh khí đệ thượng. Đây là ta Thiên Đình đặc biệt hậu lễ, mong rằng Nhậm Phong Đạo Hưu vui lòng nhận cho. Nói nơi này, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng không khỏi hiện lên một mạt tự đắc. Hiện thế, trung quy là hiện thế. Buồn Tiên cũng không tin. Một cái thượng phẩm linh khí bay ở ngươi trước mặt, ngươi vẫn là này phó biểu tình. Thái Bạch Kim Tinh nghĩ đến Nhậm Phong nhìn đến linh khí lúc sau mừng rỡ như điên bộ dáng, trong lòng hơi hơi nhạt nói. Nhưng mà đúng lúc này, ầm vang. Ở cách đó không xa luyện thần động thiên trong vòng, đột nhiên bộc phát ra một trận nổ vang. Sau một lát, một cái dáng người cường tráng, lưng hùn vai gấu mặc môn đại hán, liền đi ra. Mà ở hắn trên vai, còn khiêng ước chừng mấy trăm thanh kiếm. Thái bạch kim tinh tức khắc trận tròn mắt. Bởi vì hắn cảm giác được. Nay đó kiếm, thế nhưng toàn bộ đều là thượng phẩm linh khí. Xôn sao. Nay một đống lớn linh khí, trực tiếp bị là tráng hán tủy ý ném tới rồi trên mặt đất. Nhậm phong đại nhân. nay một đám linh khí đã luyện hảo. Ta liền đi về trước. Đối với nhậm phong ôn quyền thi lễ lúc sau, đại hán liền trực tiếp xoay người về tới động thiên trong vòng. Thấy như vậy một màn, thái bạch kim tinh khỏe miệng không khỏi run rẩy. Này đó nhưng đều là thượng phẩm linh khí A. Liên như vậy không đáng giá tiền, bị tùy ý ném tới trên mặt đất. Thái Bạch Kim Tinh sống đến từng tuổi này, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy đầu o ong Đúng lúc này, dưới chân núi lại tới nữa mấy cái tiểu yêu, tùy ý đem này đó linh khí dọn đi. Đang lúc Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt ngượng bức thời điểm. Nga! Thiên đình hậu lễ! Ta đảo muốn nhìn, là cái gì thứ tốt? nhậm Phong đột nhiên chế nhạo nói. Theo sau. Đạm cười đối Phong Linh Nhi đưa mắt ra hiệu. "Đừng đừng đừng, lấy sai rồi." Nhưng mà nghe thế câu nói, Thái Bạch Kim Tinh thân mình chợt run lên, vội vàng ngăn trở đang muốn tiến lên Phong Linh Nhi. Nghĩ đến chính mình trong miệng Lễ Trọng, ở nhân gia trong mắt chính là tùy ý vứt bỏ rác rưởi. Thái Bạch Kim Tinh môi hơi hơi run run. "Lễ Trọng, trọng cái giám a. Chương 250 dối trá quá bạch, sứt xẻo lý do." Thái Bạch Kim Tinh trong lòng thẳng chửi mà nó. "Vốn dĩ hắn cùng Ngọc Đế ý tưởng giống nhau." Một kiện linh khí tuyệt đối có thể cho nhậm phong mừng rỡ như điên. Hơn nữa từ nay về sau đối thiên đình mang ơn đội nghĩa, trở thành thiên đình ở thế giới hiện thực tay đấm. Chính là hiện tại xem ra. Một kiện linh khí liền tưởng mượn sức nhậm phong. Sợ không phải suy nghĩ thí ăn. Cái kia. Ngươi như thế nào còn không buông tay. Bên cạnh truyền đến phong linh nhi nghi hoặc thanh âm. Giờ phút này, tên kia thiên binh cũng cảm giác được sự tình không thích hợp. Có thể cùng thái bạch kim tinh cùng nhau hạ phàm. Liên tính tên này thiên binh thực lực chỉ có điệu tiến cảnh. Nhưng nhãn lực giới tự nhiên muốn so với người bình thường cao minh đến nhiều. Giờ phút này, hắn cũng ý thức được không thích hợp. Nhận phong nơi này, linh khí thật sự quá nhiều. Nhiều đến lệnh người hoa cả mắt. Như thế tình huống dưới. Chính mình trong tay này thượng phẩm linh khí, còn có thể lấy ra tay sao. Tên kia thiên binh trong mắt chuyển động, thực mau trong lòng liền có kế sách. Thái bạch kim tinh đại nhân. tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Tên kia Thiên binh trảo dâng trong tay linh khí trảo càng khẩn, quỳ trên mặt đất giả bộ một bộ kinh sợ bộ dáng. Không đợi Thái Bạch Kim Tinh nói chuyện, tên này Thiên binh vẻ mặt sợ hãi nói, mới vừa rồi đi vội vàng, lấy sai rồi quà tạo, thỉnh thượng tiên trách phạt. Thái Bạch Kim Tinh hơi hơi sửng sốt, chợt nhìn về phía Thiên binh. nhìn đến Thiên binh lặng lẽ đối chính mình nấy mắt, Thái Bạch Kim Tinh trong mắt hiện lên một mặt tán thưởng chi sắc. Hôm nay mình quá quen tay, hiển nhiên hắn là muốn đem chịu tội đều bôi đến chính hắn trên người cấp thái bạch kim tinh mượn sườn núi hạ lửa cơ hội lớn mật nghĩ đến đây thái bạch kim tinh tức khắc trợn tròn đôi mắt người thân là quản lý tiên giới bảo khố thiên binh thế nhưng phạm phải bực này cấp thấp sai lầm trở về ta nhất định phải đăng báo ngọc đế chỉ ngươi cái làm việc bất lợi tội danh thiên kia thiên binh vừa nghe đầu đốn khi thấp lợi hại hơn bất quá giờ phút này hắn trong mắt lại hiện lên một mặt vui mừng thái bạch kim tinh nói hắn há có thể nghe không rõ kỳ thật trong lời nói ý tứ chân chính là Tiểu tử, biểu hiện không tồi, trở về ta nhất định đăng báo ngọc đế, ban thưởng cùng ngươi. Nhân phong đạo hữu, thật sự là ngượng ngùng a. Thái bạch kim tinh giả vờ hung tận mà chừng mắt nhìn thiên binh liếc mắt một cái, theo sau vội vàng thay một bộ gương mặt tươi cười. Phía dưới thiên binh không hiểu chuyện, làm ngài chê cười. Nhân phong nhìn hai người, cười mà không nói. Hắn lại có thể nào nhìn không ra, Thái bạch kim tinh cùng thiên binh là ở chỗ này diễn kịch, lấy hắn cảm giác lực, đã sớm cảm ứng được. Nay hộp quà bên trong. Gần là một kiện thượng phẩm linh khí phi kiếm thôi. Thiên đình thật đúng là mẹ nó môi. Kẻ hèn một kiện thượng phẩm linh khí, đều có thể đương bảo giống nhau. Thật cho rằng ta là năm đó con khỉ, kẻ hèn một cái bật mã ôn trước quan nhàn tản là có thể lừa dối sao. Nhậm phong trong lòng cười nhạo một tiếng. Bất quá nhậm phong trong lòng. Đối với Thái Bạch Kim Tinh đến phóng, vẫn là có một tia ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới. Thiên đình thế nhưng ở trước tiên, tới tìm hắn. Có thể thấy được ở truyền tống môn bị mở ra lúc sau Thiên đình đối hiện thế coi trọng trình độ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Bất quá tuy rằng trong lòng lược cả ngoài ý muốn, nhưng là kẻ hèn thái bạch kim tinh, Nhậm Phong còn không có xem ở trong mắt. Hiện giờ đạo thứ hai cầm chế đã bị tiểu hồng gia cố tan vỡ tốc độ quả thực cảm động một đám. Hiện giờ hiện thế có khả năng cất chứa cũng cũng chỉ có địa tiên đại viên mãn cảnh giới thôi. Một khi vượt qua cái này cảnh giới, tất nhiên sẽ đã chịu thiên đạo pháp tắc chế tải. Chẳng qua Nhậm Phong bởi vì huyết mạch đặc thù nguyên nhân có thể chạy thoát thiên đạo pháp tắc chế tải. Mà tiên bảo quốc, còn lại là bởi vì năm đó Thảo Phong khi, thủ phong người thân phận quá mức đặc thủ, cho nên vẫn như cũ có thể ở hiện thế sinh hoạt. Nhưng cho dù như thế, tiên bảo quốc giống nhau không thể triển lộ thực lực. Đối với nhậm phong tới nói, hiện tại, hắn ở hiện thế, chính là vô địch tồn tại. Thượng giới muốn hạ phàm, Nhiều nhất chỉ có thể phái ra điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực người. Đến nỗi điệu tiên đại viên mãn cảnh giới người, Lại có thể nào sẽ là nhậm phong đối thủ? Hạ pha một cái, tể một cái. Hiện giờ nhậm phong, ở hiện thế, có thể nói vô địch. Liên tính là thiên đình, Linh Sơn, thì tính sao? Ở thiên địa cấm chế chế đức hạ. Bọn họ liền tính lại như thế nào cường đại, cũng vô pháp nghề hà nhậm phong. Không quá quan với thái bạch kim tinh hạ phàm nhậm phong vẫn là có chút tò mò. Lễ vật gì đó, liên tính. Ra nơi này, còn không thiếu những cái đó sắc vụ đồng nát. Nhậm phong nhàn nhạt vẫy vây tay. Nhìn Thái Bạch Kim Tinh run rẩy khoe miệng, Nhậm Phong cười như không cười nói: "Quá Bạch, ngươi lần này hạ phẩm, hẳn là không chỉ là vì đơn thuần tặng lễ đi." "Đương nhiên không phải." Nghe được Nhậm Phong hỏi chuyện, Thái Bạch Kim Tinh cũng chỉ có thể đem trong lòng bất mãn tạm thời áp xuống tới. Rốt cuộc hiện giờ Thiên Đình vẫn là muốn trông cậy vào Nhậm Phong. Nếu Nhậm Phong có thể ra tay diệt Tam Đại Phật Môn Thánh Địa truyền thừa, kia đối với Thiên Đình tới nói, quả thực là một kiện thiên đại chuyện tốt. Nghĩ đến chuyến này nhiệm vụ, Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt chính xác Nhậm Phong Đạo Hữu lời nói không tuổi, lần này bần đạo hạ phàm, là có một chuyện lớn muốn nói cho Nhậm Phong Đạo Hữu. Không dối gạt đạo hữu, căn cứ ta biết nói. Trước mắt đệ tam đến thiên địa cấm chế tan vỡ, liền tính là tiểu Tây Thiên bí cảnh, cũng cùng Linh Sơn lấy được liên hệ. Nhậm Phong nghe vậy, mỹ mắt hơi hơi nâng lên. Đối với điểm này, hắn rất sớm trước kia liền nghĩ tới. Rốt cuộc ở phía trước đại tướng quốc tự đại chiến thời điểm, hắn liền kiến thức quá Phật tổ phân thân. Hiện giờ thiên địa cấm chế tân vỡ, Tiên nhân hạ phàm càng là không cần ý thức phân thân. Theo lý mà nói, có thể trước tiên cùng thượng giới lấy được liên hệ. Chứ bỏ tiểu tây thiên bí cảnh kia giúp con lựa chọc ở ngoài, cũng không có những người khác có thể có như vậy cận thủy lâu đài. Nhìn đến Nhậm phong không ngôn ngữ, Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục nói. Ở Linh Sơn cùng tiểu tây thiên lấy được liên hệ lúc sau. Không chỉ có đem Phật môn điển tàng đại thừa giáo pháp truyền với tiểu tây thiên bí cảnh tăng nhân, lại còn có từ thượng giới rời đi hạ không ít Phật bảo pháp khí lấy tăng cường tiểu tây thiên bí cảnh thực lực. Nếu đạo hưu ở không có điều hành động nói, chỉ sợ tiểu tây thiên tăng nhân, thực lực sẽ trưởng thành đến một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Đạo hưu cũng không thể không đề phòng. Nghe xong thái bạch kim tinh nói, nhậm phong trong lòng cười nhạo một tiếng. Khoe miệng càng là hiện lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, đạm cười nói. Cho nên, ngươi tới mục đích gần là nói cho ta này đó. Thiên đình hảo ý, ta tâm lãnh. Bất quá ta đảo muốn nhìn thực lực của bọn họ đến tột cùng có thể tăng cường đến loại nào nông nỗi. Nhậm Phong cười lạnh một tiếng. Giờ phút này hắn cuối cùng Minh Bạch Thiên Đình lần này chân chính ý đồ đến, chỉ là dùng một kiện thượng phẩm linh khí, tựa như đem Nhậm Phong đương thương xử, thế Thiên Đình bán mạng. Thiên Đình thật là đánh một bộ hảo bản tính. Quả nhiên, không đến một lát, Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục nói. Nhậm Phong đạo hữu, bần đạo, nhưng đại biểu Thiên Đình tỏ thái độ. Nếu ngươi cùng Phật gia nổi lên xung đột lúc sau, ta Thiên Đình tất nhiên sẽ đứng ở ngươi bên này. Lần này tới vội vàng, vốn dĩ thiên đình cũng tính toán cấp đạo hưu một ít duy trì, nhưng phía dưới thiên binh lại bỏ rơi nhiệm vụ lấy sai rồi lễ vật, ta đây liền sai người từ tiên giới bảo khố, một lần nữa đều lấy bảo vật tới chợ đạo hưu giúp một tay. Nói xong câu đó, thái bạch kim tinh em thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái này dối, nhưng xem như viên đi qua. Nếu làm nhậm phong biết, thiên đình cái gọi là lễ trọng, chỉ là một kiện thượng phẩm linh khi nói. kia chuyện này, liền thật sự không đến nói chuyện. lần này trở về Tất nhiên cùng Ngọc Đế đúng sự thật hội báo tình huống Kẻ hèn một kiện thượng phẩm linh khí Căn bản không có khả năng đả động Nhâm Phong Thái Bạch Kim Tinh trong lòng thầm nghĩ Nhưng mà, nhưng vào lúc này Quá Bạch, ngươi cho ta là ngốc tử không thành Nhâm Phong đứng lên, trên mặt toàn là cười lạnh chương 251 bọn họ, cùng chúng ta chú định là địch Thiên binh lấy sai đồ vật Một cái đường đường điệu tiên đại viên mãn thiên binh Thế nhưng có thể lấy sai đồ vật Quả thực chính là cái thiên đại chê cười thật khi ta là ngốc tử sao? giờ phút này, nhậm phong trong mắt tràn đầy vẻ trâm trọc. thiên đình thật là keo kiệt khẩn. nhậm phong cùng tiểu tây thiên thù hận, dù cho là thái bạch kim tinh không tới, tất nhiên cũng muốn giải quyết. nhưng là thiên đình hành vi thực sự buồn cười đến cực điểm. dùng kẻ hèn một kiện thượng phẩm linh khí tới lừa dối nhậm phong bán mạng, này đến là cỡ nào keo kiệt mới có thể làm được sự tình? xuống hồ vô luận là thiên đình vẫn là linh sơn, bởi vì huyết mạch quan hệ hơn nữa tam đại cương tổ nguyên nhân tương lai tất nhiên sẽ cùng nhậm phong là địch giấy khẳng định bao không được hỏa chẳng qua cái này hỏa khi nào bốc cháy lên tới chính là một chuyện khác nhìn đến nhậm phong trên mặt cười lạnh thái bạch kim tinh trong lòng hơi hơi một đột quả nhiên vừa rồi sức sẹo lý do vẫn là làm nhậm phong phát hiện nhìn thân hám nhà tù thần xác lược hiện xấu hổ thái bạch kim tinh trở về nói cho ngọc đế lao nhân muốn hợp tác liền lấy ra thành ý tới kẻ hên một kiện thượng phẩm linh khí Liền tưởng lấy ta đương thương sự. Ngọc đế sợ không phải suy nghĩ thí ăn. Nhậm phong biểu môi, cười lạnh nói. Tuy rằng cùng thiên đình chi gian, tương lai tất nhiên sẽ bùng nổ xung đột. Nhưng là giờ phút này. Thiên đình còn không biết nhậm phong trên người bí mật. Nếu có thể từ thiên đình trên người kéo điểm lông dê xuống dưới, tự nhiên cũng là man không tồi. Thiên đình nhưng không đánh cái gì hảo bản tính. kia cũng tự nhiên không thể trách nhậm phong bất nghĩa. Này! Thái bạch kim tinh trên mặt thần sắc cứng đờ. Hào đi. Ta đây liền hồi Thiên Đình bẩm báo." Thái Bạch Kim Tinh nhìn đến Nhậm Phong đã biết bọn họ đánh cái gì bản tính. Nếu như vậy, ở lộng này đó hoa hoè loè loẹt loẹ đồ vật cũng không có gì dùng." Thái Bạch Kim Tinh thử nói, "Kia đạo hữu cùng Phật Môn ngân đoán, cái này không cần phải các ngươi nhọc lòng." Nhậm Phong hơi hơi vẫy vây tay, "Ta cùng Tiểu Tây Thiên vẫn như cũng là không chết không ngừng chi cục, dù cho Thiên Đình không can thiệp, Tiểu Tây Thiên cuối cùng kết quả cũng tất nhiên là hủy diệt." Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt sáng lên, Ngay cả trên trán kim sắc ngôi sao, cũng hiện lên một mặt tinh quang. Một khi đã như vậy, tiêu mật tông cùng ngũ đại sơn. Nhưng mà, thái bạch kim tinh nói còn chưa nói xong. Liên trực tiếp bị nhậm phong đánh gãy. Quá bạch, cũng không nên đặng cái mũi lên mặt ta. Nhậm phong hơi hơi nheo nheo mắt, bất quá, chỉ cần các ngươi cho ta cũng đủ chỗ tốt, ta cũng không ngại đọc thủ. Minh bạch, thái bạch kim tinh đôi tay một phách. hắn muốn, chính là nhậm phong những lời này. Vừa rồi sở dĩ như vậy nói. Cũng chỉ là thử xem Nhậm Phong thái độ mà thôi. Tuy rằng trong lòng còn có một ít tiếng ối. Nhưng là giờ phút này, Nhậm Phong cũng đã tỏ thái độ. Chỉ cần thù lao cũng đủ, liền sẽ đối mặt khác hai cái Phật môn thánh địa ra tay. Một khi đã như vậy, bần đạo này liền phản hồi thiên đình. Thiên đình tất nhiên đứng ở đạo hữu bên này. Tiêu diệt tiểu tây thiên sự tình, chờ bần đạo mang theo hậu lễ tới thời điểm, chúng ta ở bàn bạc kỹ hơn. Thái bạch kim tinh xoa xoa đôi tay, trên mặt một bộ cười ha hả biểu tình chờ ngươi tới, chỉ sợ dao kim châm đều lạnh, không dùng được bao lâu, ta liền sẽ tự mình đi trước đại tướng quốc tự. Liên tính là phật tổ phân thân, cũng chạy không được. Nhậm Phong trong mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt sát ý, cảm thụ được Nhậm Phong lời nói bên trong sát ý. Thái Bạch Kim Tinh trong mắt kinh ngạc chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Như thế đường đột, có điều không ổn a. Hiện giờ tiểu Tây Thiên đã được đến Linh Sơn duy trì, thực lực tất nhiên xưa đâu bằng nay. Nếu không bàn bạc kỹ hơn, tiểu Tâm Lưu Hoa. Thực dễ dàng ra vấn đề A. Thái Bạch Kim Tinh tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Tuy rằng giờ phút này, hắn không có biểu hiện ra cái gì. Nhưng là nội tâm sớm đã vô cùng hoảng sợ. Cái này kêu nhầm phong cương thi, lá gan cũng quá lớn. Hiện giờ thiên địa cầm chế đang ở tan vỡ, mà đạo thứ ba cấm chế càng là sớm đã hoàn toàn sụp đổ. Tiên phạm hai giới liên hệ hoàn toàn bị đả thông. Thượng giới đã không cần thông qua đặc thù thủ đoạn, tùy thời tùy chỗ đều có thể hiểu biết đến hiện thế tình huống Mai phong Cũng dám như thế cằn rỡ. Ở Phật tổ nhìn chăm chú hạ, trực tiếp diệt tiểu tây thiên truyền thừa. Lại còn có tuyên bố muốn tiêu diệt rất Phật tổ phân thân. Này! Quả thực chính là to gan lớn mật. Thái bạch kim tinh nội tâm vô cùng khiếp sợ nói. Ở Phật tổ mỹ mắt phía dưới, diệt Phật ra truyền thừa, đánh tan Phật tổ phân thân. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa, như lai mặt, bị nhậm phong cách không phiến bạch bạch rung động. Như lai quý vì thánh nhân, Phật Pháp càng là vô biên vô hạ. Một thân thực lực đã ở vào tam giới trần nhà. Chẳng lẽ Nhậm Phong liền như vậy không sợ chết? Thiên địa cấm chế hỏng mất, hắn có thể chạy thoát như lai trả thù. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Hắn làm tiên nhân nhiều năm như vậy. Còn chưa bao giờ gặp qua, như thế to gan lớn một người. Nhìn Thái Bạch Kim Tinh trong mắt nhàn nhạt kinh sắc, Nhậm Phong trong lòng không khỏi cười lạnh. Giờ phút này mặc kệ là thiên đình, vẫn là Linh Sơn. Đều vẫn chưa hay biết gì. Bọn họ còn không biết, tam dạng tinh hồng Dị bảo. Đã rơi vào nhậm phong trong tay. Như Lai chân thân thần thông quảng đại lại như thế nào? Không có nhìn, còn làm không xong. Như thế nghẹn quất, nói không chừng liền tính là như Lai, đều phải khí hộp máu. Đạo hữu, còn cẩn thận chọc A. Thái Bạch Kim Tinh lại tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Nhậm phong chết sống hắn cũng không để ý. Hắn để ý, là hiện giờ nhậm phong thân phận. Ở Thái Bạch Kim Tinh trong mắt, hiện giờ nhậm phong chính là thiên đỉnh quân cờ. Tại đây cái quân cờ mất đi tác dụng phía trước Thiên Đình khẳng định không muốn nhìn đến này cái quân cờ bị hủy diệt. Như thế nào, ngươi ở dạy ta làm sự? Nhậm Phong liếc xéo Thái Bạch Kim Tinh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Thái Bạch Kim Tinh cái này, hoàn toàn choáng váng. Hắn xem như đã nhìn ra. Nhậm Phong lần này là quyết tâm. Liên tính là hắn Thái Bạch Kim Tinh, cũng vô pháp tả hữu này viên quân cờ quyết định. Hử, thật là một quả có cá tính quân cờ. Chờ ngươi bình định thế gian Phật môn thánh địa lúc sau, Thiên Đình tiếp theo cái liền bắt ngươi tới khai đạo." xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu? Thái Bạch Kim Tinh trong lòng hừ lạnh, hắn làm nhiều năm như vậy thiên nhân, lần đầu tiên bị người như vậy đối đãi, trong lòng tất nhiên khó chịu đến cực điểm. Bất quá vì thiên đình kế hoạch lớn, giờ phút này Thái Bạch Kim Tinh trong lòng dù cho có lại nhiều bất mãn, cũng chỉ có thể giả bộ một bộ hòa khí bộ dáng. Nếu đạo hưu tâm ý đã quyết, kia bần đạo liền trước tiên hồi thiên đình, cùng ngọc hoàng đại đế báo cáo tình huống. Thái Bạch Kim Tinh lúc này cũng chỉ có thể đi trước cáo lui. Thái Bạch Kim Tinh rời khỏi sau. Sư phụ, lão nhân này, thật là trong truyền thuyết Thái Bạch Kim Tinh sao? Phong Linh Nhi vội vàng tiến đến nhậm phong bên người, vẻ mặt hiếu kỳ nói. Nhậm phong hơi hơi hiếp mắt, cái này tự nhiên, bất quá cũng chỉ là một đạo ý thức phân thân thôi. Sư phụ, đệ tử có một chuyện không rõ? Chuyện gì? Thiên đình đã có mời chào chi ý, sư phụ vì cái gì không đáp ứng đâu? Phong Linh Nhi khó hiểu nói. Trong lòng nàng, nhậm phong tự nhiên là cường đại nhất. Nhưng phong linh nhi bản năng cho rằng, liền tính nhậm phong ở cường đại, lại có thể nào để đến hôm khác đình nội tình. Nàng sở dĩ hỏi như vậy, hoàn toàn là đứng ở nhậm phong góc độ tưởng vấn đề. Nếu sư phụ được đến thiên đình che chở, kia chính mình cái này thân ái sư phụ, ở cùng Phật môn tranh đấu bên trong, cũng có thể lớn nhất trình độ thượng bảo đảm an toàn. Nhưng mà đúng lúc này, đồ nhi, người nhớ kỹ. Nhậm phong nhàn nhạt thanh âm chuyển đến, mặc kệ là thiên đình vẫn là linh sơn, bọn họ. Cùng chúng ta chú định là địch. Qua thật lâu sau, nhậm phong nhàn nhạt thanh âm, mới chuyển vào phong linh nhi trong hai. chương 252 thiên đỉnh kế sách, thử xem nhậm phong sâu cạn. Phong linh nhi trong tay động tác chợt cứng đờ. Chú định là địch. Nàng khiếp sợ nhìn về phía nhậm phong. Vừa rồi biết đây là thật thái bạch kim tinh lúc sau, phong linh nhi trong lòng vẫn là đánh tâm nhãn vì nhậm phong cao hứng. Không nghĩ tới sư phụ của mình, thế nhưng kinh động thiên đỉnh. Dù cho là thiên đỉnh, cũng muốn đối sư phó vườn cảnh ô lưu, chính là hiện tại. Nhậm Phong ngữ ra kinh người, không chỉ có cùng Linh Sơn là địch, liền tính cùng Thiên Đình, cuối cùng kết quả cũng là binh nung tương kiến. Phong Linh Nhi trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là cái gì đều không có hỏi. Mặc kệ Nhậm Phong làm ra bất luận cái gì quyết định, Phong Linh Nhi đều sẽ không hề giữ lại duy trì. Mà lúc này, Nhậm Phong đôi mắt dần dần biến thâm thúy lên. Tuy rằng hiện tại Thiên Đình cấp Nhậm Phong hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, Nhưng đây là thiên đình không biết nhậm phong thân phận thật sự dưới tình huống. Liên tính vứt bỏ tam đại cương tổ quan hệ. Lấy nhậm phong huyết mạch, nếu trưởng thành lên nói, thiên đình tuyệt đối không chấp nhận được hắn. Cùng thiên đình là địch, là sớm muộn gì sự tình. Linh Nhi, Ân đi đem trận tướng nhóm gọi tới. Nhậm phong thần sắc bình đạm, điểm tề nhân mã, cùng ta đi diệt tiểu Tây Thiên. Phong Linh Nhi nghe vậy thân mình nhẹ nhàng run lên. Theo sau, hai tròng mắt bên trong hiện lên một mặt dị sắc. Sư phụ rốt cuộc phải đối tiểu Tây Thiên ra tay sao? Không bao lâu. Bảy đại trận tướng cùng Pháp Hải cũng đã toàn bộ đến đông đủ. Giờ phút này, Thái Bạch Kim Tinh đã về tới thiên đình bên trong. Lăng tiêu bảo điện trong đại đường. Vốn đang nhẹ nhàng khởi vũ các tiên nữ, giờ phút này đã toàn bộ bị bình lui. Ở lăng tiêu bảo điện chung đứng người. Đều là thiên đình quan trọng nhân viên. Chỉ là tùy tiện đảo qua, liền nhìn đến tháp tháp thiên vương, na cha, lưu Độc thân, Cự linh thần trở quen thuộc gương mặt. Mà giờ phút này, Thái Bạch Kim tinh chính như thật hội báo hắn ở Quỷ Đầu Sơn nhìn thấy nghe thấy. ân còn có việc này. Quỷ Đầu Sơn thế nhưng có như vậy nhiều linh khí, còn có một tòa tiên phủ. Ngọc Đế trong mắt hiện lên một mạng kinh ngạc. Xem ra lần này là chính mình qua loa A. Hắn cho rằng hiện thế cũng không có cái gì hảo ngoạn ý nhi. Kết quả nhậm phong như vậy một tỏ vẻ giàu có, thực sự làm Ngọc Đế có chút trở tay không kịp. Bất quá. Nay chỉ cương thi, đến là cao ngạo được ngay nột. Chẳng lẽ hắn không biết, quá cương tắc dễ chết đạo lý này sao? Ngọc Đế hai mắt hơi hơi nhíu lại, thâm thúy quang mang chợt lóe rồi biến mất. Cái này kêu nhậm phong cương thi, không đem Phật môn để vào mắt cũng liền thôi. Thế nhưng cũng không đem Thiên Đình đặt ở trong mắt. Này thực sự có chút không biết tốt xấu a. Ngọc Đế trong lòng hơi hơi có chút tức giận. Kẻ hèn một cái thế gian cương thi, cũng dám miệt thị Thiên Đình uy nghiêm, này phân chịu tội liền tính là đưa lên Trảm Tiên Đài trảm chín vạn thứ cũng là dư giả. Nghĩ đến đây, Ngọc Đế trong mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt sắc khí. Khởi bẩm Ngọc Đế, Thái Bạch Kim Tinh xem mặt đoán ý, nhìn đến Ngọc Đế không vui, vội vàng mở miệng. Sao Kim còn có chuyện gì? Ý thì tiểu tiên ngu kiến, trước mắt ta thiên đình, đối Nhậm Phong vẫn là tận lực chấn an cho thỏa đáng. Thái Bạch Kim Tinh xem Ngọc Đế sắc mặt không vui, vội vàng nói, này Nhậm Phong nói, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn liền tính toán ra tay, trực tiếp tiêu diệt tiểu tây thiên truyền thừa. Nga! nhanh như vậy. Ngọc Đế kinh ngạc nói. Không đổi Thái bạch kim tinh đáp lại, chúng ta không bằng thừa dịp cơ hội này, thử xem cái này nhậm phong rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Ngọc đế nâng nâng mí mắt, kế đem ăn ra. Hồi Ngọc đế, nhậm phong phía trước cùng Tiểu Tiên nói qua, hắn cùng Tiểu Tây Thiên đã là không chết không ngừng mâu thuẫn, liền tính không cần thiên đình lúng tay hắn cũng muốn tiêu diệt Tiểu Tây Thiên. Chúng ta vừa lúc nương cơ hội này, thờ ơ lạnh nhạt. Nếu hắn bị Tiểu Tây Thiên tiêu diệt, đủ để chứng minh người này là cái hưu dũng vô mưu hàng người. Cho dù chết cũng không có gì đáng tiếc. Nếu hắn thật sự có cái kia thực lực, ta đây thiên đỉnh liền tính là cho hắn phong phú ban thưởng, cũng không có gì. Rốt cuộc kế tiếp còn muốn rửa hắn tiêu diệt mật tông cùng thiếu lâm hai đại thánh địa. Thái bạch kim tinh cung thân mình, nhỏ giọng nói. Hảo, liền y thì sao kim lời nói. Ngọc đế ánh mắt sáng lên, này không thể nghi ngờ là một cái đẹp cả đôi đảng hảo biện pháp. Chỉ sợ không dùng được bao lâu, hiện thế liền sẽ chỉnh diễn vừa ra cho hay. Ngọc đế khỏe miệng nổi lên một nụ cười. Phật môn rầm rộ. Nếu hiện thế tín ngưỡng tất cả đều đạo giáo, dù cho là Phật môn cũng phải nhìn đạo giáo sắc mặt hành sự. Ngọc Đế trong lòng âm thầm đắc ý. Giờ phút này, hắn rất giống nhìn đến, chờ Nhậm Phong diệt tiểu tây thiên truyền thừa, hơn nữa vẫn là làm cho Phật tổ mặt. Đến lúc đó Phật môn sẽ là cái gì phản ứng? Già vờ chấn định, vẫn là giận dữ liên tục. Nghĩ đến đây, một nụ cười từ Ngọc Đế khỏe miệng nở rộ. Đến nỗi Nhậm Phong không biết tốt xấu. Không quan hệ. Hiện tại việc cấp bách là cùng Phật giáo cạnh tranh tín đồ. Đến nỗi nhậm phong này cái quân cờ, chờ đến hắn không có tác dụng thời điểm, kết cục tự nhiên cũng là bị Thiên Đình trấn áp. Lúc này, Quỷ Đầu Sơn, Thi Vương Điện đại kỳ lại lần nữa xuất hiện. Vài trăm thước cao đại kỳ, dù cho là mấy chục dặm ở ngoài, đều rõ ràng có thể thấy được. Ở đại kỳ dưới, bảy đại trận tướng, Phong Linh Nhi, Pháp Hải, còn có các lộ tiểu yêu, đều đã tập kết xong. Rốt cuộc muốn tấu kia giúp con lựa chọn Ta sớm đã cờ khát khó nhịn. Mộ Khải cười ha ha, trên người nhở cây loạn run. Lần trước bọn họ nguyên bản có thể trực tiếp liền tiểu Tây Thiên đều tiêu diệt, kết quả lại xuất hiện Phật Tổ phân thân cái này biến số. Mà lần này, bọn họ cũng đã biết, Phật Tổ phân thân hiện giờ đã không có thánh nhân thủ đoạn. Muốn đem tiểu Tây Thiên tiêu diệt, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Quyết chiến, liền ở hôm nay sao? Ma khí ngập trời pháp hải đôi mắt bên trong sát khí liền lóe, thế gian tuyệt đối không cho phép tồn tại dối trá Phật pháp phía trước ta tuy rằng bị pháp hải chấn áp nhưng lúc này ta đã minh bạch này đó đều là phật môn thủ đoạn pháp hải cũng gần là phật môn thu hoạch tín đồ một quả quân cơ thôi ta chờ tìm muội nguyện ý đánh lần này trận đầu bạch tố trinh cùng tiểu thanh châm miệng một lời nói tô thiển vân trong đôi mắt cũng là tia sáng kỳ dị liên tục thanh âm mềm nhẹ lần này chúng ta tiêu diệt tiểu tây thiên không chỉ có có thể chặt đứt phật môn truyền thừa lại còn có có thể tạo được gõ sơn chấn hổ tác dụng đối với kế tiếp các đại môn phái quy thuật không thể nghi ngờ là làm ít công to. Toàn bộ quỷ đầu sơn giờ phút này đã tràn ngập một tầng nồng hậu túc sát chi khí. Giờ phút này, Nhậm Phong đang đứng ở thi vương điện đại kỳ hạ, ánh mắt chậm rãi từ mọi người, còn có xếp hàng chỉnh tề tiểu yêu trên người đảo qua. Hôm nay ngươi chờ nhưng nguyện tùy ta cùng đi trước tiểu tây thiên tiêu diệt phật gia truyền thừa. Nhậm Phong thanh âm không có giọng giả hùng hồn, nhưng là lại tràn ngập túc sát hơi thở. Ta chờ nguyện hướng. Chúng tiểu yêu nắm trong tay linh khí, cùng tiêu lên quát. Phía trước cùng Phật môn tranh đấu, ở không có luyện thần động thiên phía trước, thất tinh luyện thần trận pháp diện tích che phủ tiểu nhân đáng thương. Tranh đấu trong quá trình cũng đã chết không ít tiểu yêu. Này đó tiểu yêu, đều là bọn họ sớm chiều ở trung huynh đệ, cảm tình tự nhiên không cần nhiều lời. Sau một lát, quỷ đầu sơn trên không, từng đạo bóng người phóng lên cao. Mà bọn họ mục đích địa, chỉ có một. Đó chính là Đại tướng Quốc tự phế tích. chương 253 che trời, chúng yêu đích thân tới. chương 4. Lúc này, Đại tướng quốc tự phế tích phía trên, hiện giờ đại tướng quốc tự sớm đã không hề là ngày xưa phế tích. Tương phản, ở Linh Sơn duy trì hạ Tiểu Tây Thiên càng là được không ít trọng bảo. Trung kiến đại tướng quốc tự đối với này đó địa tiên cảnh cao thủ mà nói chỉ là vây vây tay sự tình. Hiện giờ Tiểu Tây Thiên trừ bỏ xá lợi tháp nội còn rông tuyết ở ngoài, như là tàng kinh các, tàng bảo các linh tinh tháp lâu đã tất cả khôi phục. Thoạt nhìn, tựa hồ so trước kia càng thêm to lớn. Mà hôm nay, ở đại tướng quốc tự bên trong, lấy tuệ năng cầm đầu tăng nhân ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt uy nghiêm. Ở bọn họ dưới tòa, là nhược trí chờ đại tướng quốc tự bình thường tăng nhân. Chúng ta Phật môn kế hoạch, thực hành như thế nào? Tuệ năng nhàn nhạt mở miệng nói. Nhược trí vội vàng nói, phía trước chúng ta dùng một kiện tiên khí cấp bậc Phật bảo làm ngồi Hiện giờ đã có không ít thế lực thượng cầu, bọn họ đều quyết định quy thuận ta Phật môn. Giờ phút này này đó thế lực người đều ở đại hùng bảo điện ở ngoài trờ. Tuệ năng nghe vậy, tức khắc thả ra một mặt nhàn nhạt thân thức. Quả nhiên, ở bên ngoài, có không ít thân ảnh. Những người này trên người đều mang theo tu sĩ hơi thở. Sau một lát, tuệ năng thu hồi thần thức, âm thầm thở dài. Tuy rằng hiện giờ đại tướng quốc tự thoạt nhìn biển người tấp nập. Chính là những người đó, đều là một ít tu sĩ thôi. Này đó tu sĩ tuy rằng cũng có thể cấp Phật ra mang đến tín ngưỡng, nhưng là số đếm thật sự quá thấp. Bình thường tín ngưỡng tuy rằng đơn bạc, nhưng là quý ở lượng nhiều. Chính là hiện tại, toàn bộ đại tướng quốc tự, thế nhưng một người bình thường tín đồ đều không có. Xem ra, muốn vãn hồi thế nhân đối ta Phật môn ấn tượng, còn cần nỗ lực a. Tuệ năng trong lòng chua xót nói. Duy nhất làm tuệ năng tương đối may mắn chính là. Này đó thế lực, ở các nơi đều có không nhỏ lực ảnh hưởng. Chờ bọn họ thần phục lúc sau, liền có thể mượn bọn họ tay, đưa bọn họ thị lực trong phạm vi người thường thu hoạch vì tín đồ. Nghĩ đến đây, tuệ năng vốn dĩ chua xót trong lòng nổi lên một tia chờ mong. Người thường cùng này đó tu giới thế lực hoàn toàn bất động. Tu giới thế lực ở tiên khí, linh khí, dù hoặc hạ, vẫn là dám mạo làm tức giận quỷ đầu sơn nguy hiểm, thân cận Phật môn. Nhưng là người thường liền bất động. Đối với bọn họ mà nói, tiên khí linh khí gì đó căn bản vô dụng. Đối với tín ngưỡng tới nói, người thường có thể so tu sĩ thẳng thắn tàn nhẫn. Thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét. Hiện giờ Phật môn thanh danh ở dân gian chính là xú tới rồi cực điểm. Không chỉ là đại tướng quốc tự, ngay cả ngũ Đài Sơn cùng Thiếu Lâm đều đã chịu rất lớn trình độ ảnh hưởng. Muốn vãn hồi dân chúng đối Phật môn ấn tượng, cần thiết đến hạ công lớn lực mới được. Mà lúc này, đại tướng quốc tự bên ngoài. Các ngươi nhìn đến không, đại tướng quốc tự Tàng Bảo Cát, khi thế sắc thật so trước kia cường quá nhiều. Đây là tất nhiên A. Nghe nói Linh Sơn núi đại tướng quốc tự chi viện, ở Tàng Bảo Cát bên trong còn có không ít tiên khí. T. Tiên khí. Ta Thiên, trước kia chỉ là nghe qua. Nhưng là chưa thấy quá. Hắc hắc. Nghe nói lần này đại tướng quốc tự khen thưởng bên trong, chính là có tiên khí. Nói như vậy, chúng ta cũng có cơ hội đạt được tiên khí. Không ít người trong mắt tinh quang đại thắng. Một kiện tiên khí, đủ để thay đổi rất nhiều đồ vật. Chỉ là một kiện linh khí, gặp được không có linh khí đối thủ, đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Nếu là tiên khí, vậy càng không cần phải nói. Tiên khí vừa ra, đã là vô địch. Trải qua không khí như vậy lấy tô đậm tất cả mọi người không tự giác đem chính mình trở thành thiên mệnh chi tử, đắm chìm ở đối tiên khí ảo tưởng bên trong. Bọn họ đều theo bản năng tưởng, nhất định chính là chính mình thế lực được đến tiên khí. Ở như thế phong phú khen thưởng dưới, những người này tình nguyện mạo cùng quỷ đầu sơn là địch nguy hiểm, cũng muốn bí quá hóa liều. Nhưng mà đang lúc mọi người đắm chìm ở trong ngộng đẹp thời điểm, ngồi ngay ngắn với đại hùng bảo điện nội tu năng, hai mắt đột nhiên mở. Không đến một lát, mặt khác điệu tiên cảnh chúng tăng, cũng là sắc mặt cuốn biến. Trong mắt hiện lên một mặt lợi mang. Bọn họ thân thức, tự nhiên không phải những cái đó thế lực đầu mục có thể so. Giờ phút này, bọn họ cảm giác được. Nơi xa, có một cổ khổng lồ lực lượng, đang theo đại tướng quốc tự đi tới. Người tu yêu. Thế nhưng toàn bộ đều là người tu yêu. Chúng tăng nhẹ giọng nỉ non, trong mắt toàn là vẻ khiếp sợ. Đại tướng quốc tự phụ cận như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy người tu yêu? Hay là, có dấu ở núi sâu trung tu yêu thế lực, nguyện ý quy thuận Phật môn. Nghĩ đến đây, tiểu tây thiên chúng tăng khỏe miệng không khỏi sôi nổi lộ ra ý cười. Có người tu yêu. Muốn vãn hồi người thường tín ngưỡng, vậy là tốt rồi làm nhiều. Từ lần trước đại cô chấn sự tình tan biến lúc sau. Bọn họ không phải không có nghĩ tới trò cũ trọng thi, tiếp tục can bài yêu vật ở nhân gian tàn sát bừa bãi. Chính là, hiện giờ, bọn họ lại gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là vô yêu như dùng. Chấn yêu tháp đã bị bọn họ đẩy đến. Bên trong yêu vật đã bị quỷ đầu sơn người giết cái sạch sẽ. Liên tính rơi dụng tại thế gian yêu vật, thấy Phật môn người, cũng là trực tiếp khai lưu. Muốn ở tìm yêu, quả thực là quá khó khăn. Dung quỷ vật nói, thành hoàng đối quỷ vật khắc chế quá nghiêm trọng, căn bản khởi không đến hiệu quả. Hiện giờ có người tu yêu nguyện ý thần phục Phật môn nói. Đối với Phật môn mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than ngày tuyết. Nhưng mà đang lúc tuệ năng đám người trong lòng Mỹ tư tư thời điểm. Đột nhiên, bọn họ cảm giác được vài cổ quen thuộc hơi thở. Này vài cổ hơi thở, quả thực quá quen thuộc. Liên tính là hóa thành cho, bọn họ cũng sẽ không quên, này đó hơi thở chính là ngày xưa đem đại tướng quốc tự cướp sạch không còn người. Nháy mắt, sở hữu địa tiên cảnh tăng nhân sắc mặt tối sầm. Không phải đâu. Lại tới. Không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, quỷ đầu sơn người lại tới làm sự. Tuệ năng trên người, tức khắc buộc phát ra một cổ giữ tợn khí thế. Giờ phút này hắn căn bản không có nửa điểm tăng nhân bộ dáng, ngược lại như là cái tràn ngập lệ khí yêu ma. Quỷ đầu sơn. Ngồi đến mấu chốt thượng thời điểm, quỷ đầu sơn càng muốn ra tới cắm một tay. Này quả thực chính là khi dễ người A. Ngôi đến thời điểm mấu chốt, quỷ đầu sơn đều phải chặn ngang một tay, quả thực không cho bọn họ sống. Tuệ năng đối nhập phòng, quả thực chính là hận thấu xương. Quỷ đầu sơn đại quân di động tốc độ cực nhanh. Thức mau. Ở bên ngoài lưu lại các tu sĩ, cũng cảm giác được này cổ cường đại hơi thở. Không phải là... Quỷ đầu sơn người đi. Ở chỗ này một ít người... Cũng là tham gia quá quỷ đầu sơn khai tông lập phái đại điển Cảm nhận được trong đó quen thuộc hơi thở. Những người này tức khắc luôn cuống. Trên trán càng là nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Người có tên, cây có bóng. Vì tiên khí, bọn họ còn quỷ đầu sơn tới đại tướng quốc tự thần phục. Nghĩ đến nào đó đáng sợ hậu quả. Những người này chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, cả người phát run. Chúng ta, chúng ta chạy nhanh đi. Vài tên tham gia quá quỷ đầu sơn khai tông đại điển người khẽ quát một tiếng Bọn họ cũng không có lộ ra, chỉ nghĩ nhanh chóng rời đi nơi đây. Đương nhiên, cũng có một ít người, biết rõ là quỷ đầu sơn người tiến đến. Nhưng là ở bọn họ trong lòng, còn tồn lưu chữ một tia may mắn. Giờ phút này, không chung nơi xa, đã xuất hiện một đám đen nghìn nghịt đám người. Nhân số nhiều, giống như tối đen như mực mây đen giống nhau, che trời. chương 254 sắc khí. Ái tải chi tâm. Không đợi những cái đó bắt đầu sinh lưu ý người rời đi. Quỷ đầu sơn tiểu yêu nhóm. Đã đem đại tướng quốc tự không chung che khuất Trường hợp giống như mây đen cái đỉnh giống nhau Dậm dạp người tu yêu Trên người đều là đằng đằng sát khí Như thế cảnh tượng Hơn nữa ngập trời sắc khí Ép tới bọn họ không thở nổi Ha! Phía dưới còn có không ít quen thuộc hơi thở Không thể tưởng được những người này Chân trước tham gia chúng ta quỷ đầu sơn khai tông đại điển, Sau lưng liền tới cùng tiểu tây thiên người vẫy đuôi lấy lòng Yêu ma đại đội phó đội trưởng liễu quỷ Ở không trung bên trong lạnh giọng nói Ngày đó quỷ đầu sơn khai tông lực phái là lúc. Hắn chính là toàn trường duy nhất thư ký. Sở hữu tiến đến thế lực, đều phải từ hắn danh nghĩa đi một chuyến. Giờ phút này, cảm giác được phía dưới có không ít quen thuộc hơi thở. Liệu quỷ tức khắc nhận ra bọn họ chính là đã từng tham gia quỷ đầu sơn khai tông đại điển thế lực đầu mục Trốn. Cảm thụ được trên bầu trời ngập trời khí thế. Mọi người trong lòng, tức khắc bắt đầu sinh cái này ý tưởng. Hôm nay nhìn dáng vẻ. Tiểu Tây Thiên cùng thi vương điện. Chỉ có thể có một phương tồn tại xuống dưới. Tại đây loại thời điểm. Bọn họ lưu lại nơi này, chỉ sợ chỉ có bị vanh giết kết cục. Phía trước có không ít người còn bởi vì tiên khí nguyên nhân, tâm tồn may mắn. Nhưng là hiện tại xem ra. Vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Nhưng mà đúng lúc này. Lớn mật yêu nghiệt. Thế nhưng còn dám xâm chiếm. Một đạo tràn ngập vô biên lửa giận hét to tiếng vang lên. Tiếp theo nháy mắt. vang. Một tiếng vang lớn. Tiểu tây thiên một trúng liền trực tiếp từ đại tướng quốc tự đại hùng bảo điện thượng bay ra tới ngay cả đại hùng bảo điện điện đỉnh đều trực tiếp bị tuệ năng đỉnh ra tới một cái thật lớn lỗ thủng đủ để chứng minh giờ phút này tuệ năng trong lòng rốt cuộc có sao tức giận giờ phút này tuệ năng trong mắt tràn đầy thù hận nhìn trầm trầm không trung ở dưới cơn thịnh nộ ngực không ngừng phập phồng ngay cả trên mặt đất người đều có thể nghe được hắn thô nặng thở dốc thanh hắn đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm trên bầu trời tối cao chỗ lăng không mà đứng bảy đại trợ tướng Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ nhầm phong đám người, khoảnh khắc chi gian muốn chết không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này tuệ năng, giống như một ngụm núi lửa hoạt động giống nhau, tùy thời chuẩn bị phun trào. Nhưng mà đúng lúc này, một cổ khủng bố hơi thở, đột nhiên đem toàn bộ đại tướng quốc tự bao phủ. Hiện giờ tuệ năng đã tu tập đại thừa giáo pháp, thần hồn so trước kia cường không biết nhiều ít lần. Nhưng cho dù như thế, đương tiếp xúc đến này cổ hơi thở thời điểm, tuệ năng trong lòng đột nhiên run lên. Hai mắt bên trong tràn ngập không thể tin tưởng. Hảo cường. Nay cổ hơi thở, mang theo nồng đậm âm u, lệ khí, còn có nóng dự cảm. Trong khoảnh khắc, đại tướng quốc tự vừa mới tài tốt cây xanh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô khốc. hiển nhiên là bị này cổ sóng nhiệt trực tiếp chưng làm trong cơ thể hơi nước. Tuệ năng không khỏi theo khí thế nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy không trung tối cao chỗ, một đạo thân ảnh bị hắc khí lượn lờ. Loan thoang có thể nhìn ra. Bên trong người không phải người khác, đúng là nhầm phong mà giờ phút này, nhậm phong trên người thế nhưng giống như khô hạn nhiều năm nát đất giống nhau, cả người bị xích hồng sắc quang mang bao vây, đen nhánh hai mắt bên trong không có nửa điểm trong trắng mắt, chán đây lạnh nhạt chi sắc, mà càng làm cho tuệ năng kinh sợ chính là ở nhậm phong cái chán chỗ kia một đạo khe hở, giống như một cái nhắm chặt đôi mắt giống nhau, còn chưa mở cũng đã khi thả ra vô cùng khủng bố uy thế. Lần này nhậm phong mục đích là trực tiếp chặt đứt tiểu tây thiên truyền thừa với lên chàng trực tiếp liền hiện ra cách chân thần so với nhậm phong trên người khí thế trung quanh tiểu yêu còn có bảy đại trận tướng nháy mắt đều mất đi sáng giỏi nếu đem nhậm phong so sánh hạo nguyệt nói kia mặt khác người tu yêu chính là phụ trợ hạo nguyệt sao trời căn bản vô pháp cùng với tranh nhau phát sáng cùng lúc đó giang giác giang giác không trung bên trong chợt có mở tung hai nơi cái khe ở không gian cái khe một chỗ khác một phương tiên khí lượn lờ một bên khác Phật Pháp cuồn cuộn, hiện giờ đạo thứ ba cầm chế tan vỡ lúc sau, vô luận là Thiên Đình vẫn là Linh Sơn, đều không có lúc nào là không ở chú ý hiện thế sự tình. Hôm nay Nhậm Phong đột nhiên đánh tới cửa tới, càng là trực tiếp khiến cho hai bên thế lực chú ý. Thế gian mạnh nhất hai cái phe phái, thế nhưng ở cùng thời gian đồng thời chấn động. Giờ phút này, Thiên Đình, Ngọc Đế đích thân tới Nam Thiên Môn, xuất lĩnh chúng tiên, trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Gần như sở hữu thần tiên. Khỏe mắt đều mang theo một mặt ngoài ý muốn cùng ba phần mừng như điên. Bọn họ tuy rằng biết, Nhậm phong không lâu lúc sau liền phải đối tiểu Tây Thiên ra tay. Chính là trăm triệu không nghĩ tới. Nhậm phong tốc độ, lại là như vậy mau. Hơn nữa, mau đến lệnh người khó có thể tưởng tượng. Liên tính Nhậm phong ngay từ đầu nói muốn đánh thượng tiểu Tây Thiên thời điểm, bọn họ cũng sẽ Nhậm phong Nhậm phong hẳn là kỹ càng tỉ mỉ mưu hoa một phen, tuyệt đối không có khả năng là hôm nay liền trực tiếp ra tay. Chính là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Gần là qua mấy cái giờ, Thái Bạch Kim Tinh trở lại Thiên Đình, liền Mông cũng chưa ngồi nhiệt, Nhậm Phong cũng đã xuất hiện ở Đại tướng Quốc tự trên không, muốn cùng Đại tướng Quốc tự một trận tử chiến. Có ý tứ. Ngọc Đế nhìn thay đổi sắc mặt tăng nhân, khoe miệng không khỏi lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Ngay cả Thâm Thủy con ngươi bên trong đều mang theo nồng đậm chờ mong. Nếu hắn theo hầu không phải cương thi, có lẽ Thiên Đình có thể trực tiếp ủy lấy trọng trách. Nghĩ đến Nhậm Phong theo hầu. Ngọc Đế không khỏi thật dài thở dài. Đối với thành khí hậu cương thi, bất luận là bọn họ vẫn là linh sơn, phản ứng đầu tiên chính là đuổi tận giết tuyệt. Nhưng Nhậm Phong như thế làm, còn có sấm rền gió quân tính cách, là thực sự làm Ngọc Hoàng Đại Đế nổi lên ái tài chi tâm. Bất quá sau một lát, Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt thưởng thức chi sắc liền rút đi, thay thế là một kia sắc khí. Không biết vì sao, ở nhìn đến Nhậm Phong chân thân sau, hắn trong lòng thế nhưng sinh ra một loại cực không thoải mái hơi thở. Chờ lần này sự kiện sau khi kết thúc, Nhậm Phong đã không có giá trị lợi dụng. Lấy ngọc đế tiểu tâm cẩn thận tính cách là trăm triệu không có khả năng đem Nhậm Phong lưu lại. Mà lúc này, mặt khác thần tiên cũng là sôi nổi lậu ra thú vị biểu tình. Bọn họ thần nghiệm cường đại vô cùng, thông qua truyền tống môn chỉ cần là dùng thần niệm là có thể hiểu biết đến hiện thế sở hữu chẳng huống, Nhìn Phật môn người nghẹn khuất bộ dáng, đặc biệt là tuyệt năng, càng là suýt nữa không có tức muốn nổ phổi. Chúng tiên không khỏi sôi nổi cười ra tiếng. Phật môn rầm rộ. Ha ha. Từ hôm nay trở đi, Phật môn rầm rộ chỉ sợ cũng trở thành chân chính chê cười. Không đổi. Ở Phật môn truyền thừa địa bị diệt lúc sau, chúng ta đạo giáo nếu tiếp thu hiện thế tín ngưỡng chi lực, tuyệt đối có thể áp quá Phật môn một đầu. Ai, hy vọng vị này nhậm phong tiểu hữu, có thể thành công làm được đi. Hiện giờ Phật môn thực lực đại đại tăng cường, không biết nhậm phong tiểu hữu có hay không cái kia năng lực. Không ít tiên nhân mặt lộ vẻ vui mừng cũng có không ít tiên nhân mặt lộ vẻ lo lắng. Bọn họ tại đây phía trước, cũng không làm sao vậy cách chức phòng, không rõ lắm nhậm phòng chân chính năng lực. Đối với rất lớn một bộ phận tiên nhân mà nói, ở bọn họ trong mắt, Nhậm Phong tuy rằng dũng khí đáng khen, nhưng là không nhất định có thể lần này hành động trung tồn tại xuống dưới. Có rất lớn xác suất, Nhậm Phong sẽ bị Phật môn người dùng linh sơn chuyển xuống tới đại thừa giáo pháp, còn có các loại Phật pháp trấn xác. Chương 255 Tường Đầu Thảo. Chó gà không tha. Giờ phút này Sở hữu thiên đình chúng tiên tâm, cũng theo nhậm phong nhắc lên. Bọn họ đến không phải lo lắng nhậm phong an nguy. Bất quá nói lời thật lòng, bọn họ vẫn là hy vọng nhậm phong có thể đem tiểu tây thiên truyền thừa tiêu diệt. Rốt cuộc. Này nhưng quan hệ đến đạo môn tín ngưỡng chi lực. Quan hệ đến đạo môn rầm rộ. Nhìn hiện thế truyền đến hình ảnh, ở nam thiên môn quan chiến chúng tiên đều trâu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi. Cùng lúc đó, ở linh sơn dưới chân, Phật tổ chân thân ngồi ở kim sắc hoa sen trên đài. Ở hắn bên người, này đây hàng lòng phục hổ cầm đầu chúng là hán, kim cương. Tuy rằng không có người ta nói lời nói, nhưng là linh sơn trên dưới, lại để lộ ra một phần nồng đậm áp lực. Bọn họ không phải không nghĩ tới nhậm phong sẽ đối tiểu tây thiên ra tay. Bọn họ không thể tưởng được chính là. Nhậm phong tất nhiên như thế sấm rền gió cuốn. Vốn dĩ Phật tổ tính toán, lại lần nữa trả giá đại đại giới, khôi phục phân thân thi triển thánh nhân thủ đoạn cơ hội. Chính là nhậm phong tốc độ thật sự là quá nhanh. Mau đến hắn căn bản chưa kịp chuẩn bị Mặt khác, Kim Cương Là hán gương mặt thượng Cũng là mang theo một bộ nồng đậm âm trầm chi sắc Bởi vì Nhậm Phong đột nhiên đến phóng Bọn họ sắc mặt cũng là trở nên khó coi đến cực điểm Giờ phút này Thật sự bởi vì thiên địa chế ước nguyên nhân không thể hiện thánh Nếu không bọn họ tất nhiên sẽ chân thần buông xuống Tự mình đem Nhậm Phong cùng quy đầu sơn một mạch tất cả đến tội Đáng tiếc Bọn họ không quen nhìn Nhậm Phong Lại bởi vì thiên địa cấm chế nguyên nhân. Cố tình lấy nhậm phong không thể nề hà, Không ít tính cách nóng nảy nộ mục la hàn nhóm, càng là khí ngứa răng. Quá mẹ nó đồ phá hoại. Phật môn rầm rộ dưới, chỉ có bọn họ khi dễ người khắc phân. Hiện tại thế gian. Một cái nho nhỏ cương thi. Thế nhưng ăn gan hùn mật gấu, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến Phật môn uy nghiêm. Quả thực liền không đem linh sơn đặt ở trong mắt. Hoàn toàn không cho mặt mũi. Đem linh sơn thể diện đặt ở trên mặt đất hung hăng cọ sát. Phật tổ. Hiện giờ, nhưng có biện pháp nào làm chúng ta chân thân buông xuống? Chẳng sợ chỉ là đánh bại lâm một đoạn thời gian cũng hảo. Liên tính liều mạng thiên đạo trừng phạt, thân vẫn hồn tiêu, ta cũng nguyện hạ phàm đem này chấn áp. Khi cả người phát run kim cương la hàng nhóm, sôi nổi xin ra trận. Bọn họ đều hy vọng, Phật tổ có thể sử dụng vô thượng thần thông, che chở bọn họ hạ giới. Rốt cuộc không có Phật tổ che chở nói. Bọn họ vừa mới hạ giới, liền sẽ khiến cho thiên đạo cấm chế chú thích. Tuy rằng hiện giờ thiên đạo cấm chế còn không có hoàn toàn tan vỡ Nhưng là kia trung quy là thiên đạo cấm Tuy rằng bọn họ ở thế gian tu sĩ trong mắt cao cao tại thượng Thực lực sâu không lường được Nhưng là ở thiên đạo cấm chế trước mặt Chỉ sợ chỉ là một cái đối mặt Còn không có ra tay liền phải bị thiên đạo cấm trực tiếp hủy diệt nói quả Thân tử đạo tiêu Phật tổ Hàng long la hán tử đài sen sơn đứng lên Cực độ tức giận dưới Trên trán gân xanh đều bạo lên Nho nhỏ cương thi Thế nhưng liên tiếp khiêu khích ta Phật môn huy nghiêm. Hơn nữa hiện giờ thiên địa bích trướng bị đả thông, hắn thế nhưng chuyên môn chọn lúc này tới xâm chiếm. Hoặc là chính là bị thiên đình xối rủ, hoặc là chính là hoàn toàn không cho ta Phật môn mặt mũi xích quả quả khiêu khích ta Phật ra vô thượng uy nghiêm. Thỉnh Phật tổ ra tay đi. Chỉ cần có thể che chở ta mười tức, ta là có thể đem này giúp yêu nghiệt toàn bộ diệt sát. Dù cho mười tức lúc sau, thân tử đạo tiêu, cũng đủ an ủi bình sinh. Hàng Long La Hán nói âm vừa ra Ngay sau đó phục hổ La Hán, còn có mặt khác vài tên La Hán cũng đứng dậy, sôi nổi thỉnh chiến. Nhưng mà, nhìn chiến ý chào dâng chúng phật. Giận dữ. Như Lai khẽ quát một tiếng. Chúng La Hán sắc mặt hơi đổi, vội vàng chắp tay trước ngực sáng hối. Bọn họ nhưng cùng những cái đó địa tiên tăng nhân không giống nhau. Có thể ngồi ở như Lai người bên cạnh, có 9 thành đô đã kết thành nói quả. Đã có thể ở hôm nay. Bọn họ thế nhưng phát hiện, người mang đạo quả chính mình, thế nhưng không tự giác phạm vào giận dữ. Người chờ yên tâm. Tiểu Tây Thiên truyền thừa sẽ không liền dễ dàng như vậy tiêu diệt. Đại thừa giáo pháp bên trong có một trận pháp, các ngươi còn nhớ rõ? Phật tổ chân thân nâng nâng mí mắt, trên mặt mang theo thứ cùng tở cười. Tựa hồ căn bản không có đem chuyện này đương một chuyện. Giống như thế gian vạn vật, ở hắn suy đoán hạ, đều đem không chỗ nào che giấu. Ta Phật. Nghe được Phật tổ nói, bọn họ trong mắt đột nhiên hiện lên một mặt tinh quang. Đại thừa giáo pháp, bọn họ đã từng cũng là tu tập quá. Tự nhiên biết bên trong ẩn chứa đại công đức, đại thần thông. Hơn nữa Linh Sơn chi viện như vậy nhiều tiên khí. Như thế cường lực đội hình, tiểu tây thiên tất nhiên vô ưu. Nghĩ đến đây, bọn họ trong lòng nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, giận dữ chi sắc biến mất không thấy, lại lần nữa khôi phục giếng cổ không gợn sóng bộ dáng. Phật tổ là người nào? Phật môn đại thánh nhân, có được đại thần thông thủ đoạn? Phật tổ nói tiểu tây thiên vô ưu, kia tự nhiên liền vô ưu. Điểm này, không thể nghi ngờ. Sau một lát, bọn họ lại lần nữa ngồi xếp bằng với liên hoa phía trên, nhìn trộm nổi lên thế gian động tĩnh. Ở thiên giới hai phái đại lão nhìn chăm chú hạ. Giờ phút này, Nhậm Phong chính lăng không mà đứng, ánh mắt bình đạm nhìn chăm chú vào tuyên năng. Nhìn không chung bên trong vỡ vụn ra tới hai đại lỗ thủng. Nhậm Phong hơi hơi ngừng đầu, một mặt vi rượu tươi cười từ khỏe miệng sẽ qua. Một trận chiến này, quả nhiên đem Linh Sơn cùng thiên đình toàn bộ kinh động. Giờ phút này bọn họ hẳn là so với ta còn muốn sốt ruột đi. Nhậm Phong trong lòng cười khẽ một tiếng. Lần này vừa đứng, Nhậm Phong căn bản không phải vì cái gọi là đạo giáo rầm rộ. Lấy hắn tính cách, quả quyết sẽ không tùy ý thiên đình bài bố. Lần này chiến đấu thắng lợi. Đối với Nhậm Phong tới nói, có tam đại chỗ tốt. Đệ nhất, lại cùng tiểu tây thiên đơn đoán, báo thủ báo đoán. Đệ nhị, kinh sợ thiên đình. Thiên đình không phải hứa hẹn cấp Nhậm Phong chỗ tốt sao. Kia vừa lúc. Lần này Nhậm Phong ra tay, lấy cường thế thủ đoạn trực tiếp tiêu diệt tiểu tây thiên truyền thừa, nhìn bầu trời đỉnh có thể cho hắn cái gì chỗ tốt. Nhậm Phong tự nhiên không sợ thiên đình quyết nợ. Rốt cuộc, hắn chỉ là cùng tiểu tây thiên có thủ án. Mật tông cùng thiếu lâm tự lại còn thật đánh thật tồn tại. Tại đây hai đại Phật môn thánh địa tiêu diệt phía trước, thiên đình tuyệt đối sẽ không cùng Nhậm Phong trở mặt, ngược lại sẽ hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, dù dỗ Nhậm Phong ra tay tiêu diệt mặt khác hai nhà Phật môn thánh địa đến nối đệ tam đó chính là gõ sơn chấn hổ. Lần này hàng phục tiểu tây thiên, tất nhiên sẽ ở thế gian lập uy. Hán mời chào tông môn nhiệm vụ chi nhánh là có thể càng tốt hoàn thành, đạt được khen thưởng cũng liền càng phong phú. Sắc. nghĩ đến đây, nhậm phong đạm mạc mở miệng. một trận không chỉ có muốn đánh thắng, càng muốn đánh xinh đẹp. đánh ra thi vương điện khí thế, có thể động thủ, tuyệt đối không tất tất. sắt sắt sắt phía sau trận tướng còn có tiểu yêu nhóm, đàng đằng sát khí hết lớn. Dầm. Không chung bên trong, vài trăm thức vương thi vương điện đại kỳ chợt mở ra. Đại kỳ đón gió pháp phối, nháy mắt che trời. Châm đã, châm đã. Thi vương điện các đạo hữu, dừng tay a Nhất bang lòng tham tiên khí, lưu lại nơi này quan vọng các tu sĩ tức khắc nóng nảy. Bọn họ bản tâm tồn may mắn mơ ước Phật môn tiên khí khen thưởng, trong lòng tưởng thi vương điện tất nhiên sẽ không chém tận dết tuyệt. Chính là hiện tại. Tựa hồ thi vương điện người, chuẩn bị trực tiếp ra tay. Này còn lợi hại. Nháy mắt, này đó tường đầu thảo nhóm vội vàng ra tiếng nói. Nhưng mà, ta nói rồi, chó gà không tha. Nhậm phong nhàn nhạt thanh âm chuyển đến, đưa bọn họ trong lòng may mắn, hoàn toàn đánh nát. chương 256 vạn tự Phật Trung, dễ dàng bài trừ. Yêu ma đại đội, động thủ. Ban đầu động thủ, là quỷ đầu sơn chúng tiểu yêu. Ở liễu quỷ quắt trói thai hạ. Tiểu yêu nhóm ở không trung bên trong túc mục mà đứng. Ở ngôi cái tiểu yêu sau lưng. Đều có mười mấy đem dùng một lần phi kiếm. Phóng. Liêu quỷ cao cao nâng lên tay, rốt cuộc rơi xuống. Khoảnh khắc chi gian. Hô hô hô. Dùng một lần phi kiếm xuyên qua âm bạo thanh hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên hay Tuy rằng chỉ là dùng một lần phi kiếm, nhưng là ở ngắn hạn nội sử dụng thời điểm, cùng chân chính linh khí không có gì khác nhau. Mỗi một phen dùng một lần phi kiếm tự bạo, đều không thua gì một kiện chân chính linh khí. Mà giờ phút này, mỗi một cái tiểu yêu sở không chế. Liên ước chừng có mười đem trở lên. Vạn kiếm tề phi, giống như nạn châu chấu bùng nổ. Nhưng mà, ở dung một lần phi kiếm sắp muốn dừng ở đại hùng bảo điện phía trên thời điểm. Ông, đại tướng quốc tự phía trên, chợt nổi lên kim quang. Một cái nửa trong suốt vạn tự trung hình màn hào quang, chợt đem toàn bộ đại tướng quốc tự bao phủ. Nay màn hào quang, thành một ngụm đại trung hình thái. Thoạt nhìn liền giống như một cái kim quang lấp lánh bảo trung giống nhau. Ở âm bạo thanh vừa mới vang lên màn hào quang mặt trên chợt buốt lên khởi mấy đạo loại nhỏ mây nấm thấy như vậy một màn những cái đó tưởng đầu thảo các tu sĩ tức khắc nhẹ nhàng thở ra giờ phút này bọn họ phát hiện chính mình phía sau lưng sớm đã mồ hôi lạnh chảy ròng xem ra hiện giờ là hoàn toàn làm tức giận thi vương điện a không ít tu sĩ trong lòng đột nhiên toát ra cái này ý tưởng vừa rồi nếu không có vạn tử kim quang bảo hộ chỉ sợ bọn họ đều phải tại đây sóng linh khí tự bảo dưới hóa thành thịt nát Tuy rằng trong lòng khiếp sợ Thi Vương Điện tài đại khí thô. Nhưng là giờ phút này, nếu đã cùng Thi Vương Điện sẽ rách mặt. Bọn họ còn không bằng hoàn toàn làm phản, có lẽ Phật Môn sau khi thắng lợi, còn có thể giành được một tia hảo cảm, tiên khí cũng liền càng có nắm chắc đạt được. Thi Vương Điện, thế nhưng muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Hiện giờ có Linh Sơn che chở, xem các ngươi có thể đem Đại tướng quốc tự thế nào. Hừ, Thi Vương Điện một đám rắc rưởi, ta đã sớm xem bọn họ khó chịu, lần này Phật Môn cứng giả. Tất nhiên đem thi vương điện xóa tên. Tương đạo châm trọc nghĩa mai thanh, từ những cái đó tưởng đầu thảo tu sĩ trong miệng chuyển ra. Bọn họ cũng không lốc. Nếu cùng thi vương điện đã vô pháp điều hòa, vậy dứt khoát hoàn toàn hướng phát triển Phật môn bên kia. Mẹ nó, này giúp tu sĩ, quả thực là tìm chết. Ở nhậm phong bên người, mậu khải du mộc trên đầu gân xanh thẳng này. Nhưng mà, đối với này đó châm chọc niệm mai, nhậm phong trong lòng cũng không có cái gì dao động. Tiểu Hồng, phá trận. Cùng với nhậm phong nói âm. Mậu Khải trên đầu một đóa tiểu hướng hoa, chợt phóng xuất ra một đạo mịt mở màu đỏ tươi ánh sáng. Tinh Hồng dị bảo: Thiên địa cấm chế khắc tinh, liên phật tổ thánh nhân trận pháp đều có thể dễ dàng bài trừ, càng không cần phải nói kẻ hèn tiểu tây thiên hộ sơn đại trận. Mà ở lúc này, đệ nhị sóng phi kiếm oanh tạc cũng sắp xảy ra. Hừ, kẻ hèn linh khí tự bạo, có thể phá đại thừa giáo pháp trung vạn tự phật trung. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Tuệ năng thấy như vậy một màn, trong mắt cười lạnh liên tục. Này vạn tự Phật Trung, chính là Đại Thừa Giáo Pháp bên trong sở ghi lại hộ sơn thần trận. Ở Đại Thừa Giáo Pháp bên trong, này thần trận tuyệt đối có thể bài tiến tiền mười. Ở tuệ năng xem ra. Đừng nói linh khí tự bạo, liền tính là tiên khí tự bạo, cũng không nhất định có thể đem vạn tự Phật Trung pha vỡ. Không đến một lát công phu. Những cái đó châm trọc nỉa mai các tu sĩ, đột nhiên khiếp sợ phát hiện. Đại tướng quốc tự vạn tự màn hào quang. Đột nhiên, giống như yếu đớt pha lê giống nhau. Giang một tiếng giòn vang, vạn tự màn hào quang hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một đám kim quang sán sán mảnh nhỏ, chỉ chốc lát sau, liền tiêu tán ở không trung. thấy như vậy một màn, tuệ năng tròn váng. tiểu tây thiên chúng tăng tròn váng. ngay cả những cái đó bình thường các tu sĩ cũng sôi nổi nốc lăng tại chỗ. đại tướng quốc tự mọi người, giờ phút này trong đầu tất cả đều trống rỗng, thậm chí liền phòng ngự đều quên mất. đại thừa giáo pháp, vô thượng phật pháp, liền như vậy dễ như trở bàn tay bị phá. Có thể bài tiến tiền mười hộ sơn đại trận, giống như giấy giống nhau. Tuệ năng trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin được hai mắt của mình. Nhưng mà, thức mau. Tương đạo nổ mạnh tiếng gầm rú, đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Không tốt, mau phòng ngự. Tuệ năng tức khắc khỏe mắt muốn nước ra, la lớn. Phật pháp kim quang, tức khắc bao phủ ở tuệ năng trên người. Ở hắn phía sau tiểu tây thiên tăng nhân, trong cơ thể phật pháp tức khắc phun trào mà ra. Ở lĩnh mộ đại thừa giáo pháp lúc sau. Bọn họ tuy rằng vẫn là điệu tiên cảnh, nhưng là thần hồn cảnh giới lại tinh tiến không ít. Không đến một lát công phu, liền không nổi lên phòng ngự. Nhưng mà, những cái đó tưởng đầu thảo các tu sĩ, đã có thể không may mắn như vậy. Luận phản ứng năng lực, bọn họ tự nhiên không có này đó tiểu tây thiên tăng nhân mau. Liên tính bọn họ có thể căng đến khởi phòng ngự. Nhưng dựa vào bọn họ điểm này tu vi, lại có thể cường đi nơi nào. Nháy mắt, mọi người, đều lâm vào tuyệt vọng. Qua một cái trước mắt. Nổ vang không ngừng, tựa như tận thế buông xuống. Một phen đem dùng một lần phi kiếm ở bọn họ bên người nổ vang. Vừa rồi đệ nhất sóng công kích, chỉ tiêu hao thi vương điện không đến ngàn đem dùng một lần phi kiếm. Ở trận pháp bài trừ lúc sau, con đệ 9000 đem dùng một lần phi kiếm, giống như hạt mưa giống nhau, toàn bộ nghiêng mà xuống. Đại tướng quốc tự, trận bạo khởi một đóa thật lớn mây ngấm. 9000 đem phi kiếm, gần như chẳng phân biệt trước sau tự bạo, sở sinh ra huy lực, viễn siêu mọi người tưởng tượng. Những cái đó tưởng đầu thảo các tu sĩ, liền bi thiết kêu gọi đều không có phát ra, liền trực tiếp bị oanh thành phái mạt Hơi chút ở cách xa một ít. Vừa mới bởi vì may mắn thoát nạn mà tâm sinh may mắn. Nhưng mà, bọn họ trên mặt vừa mới lộ ra vui sướng cảm xúc. Một đạo cuồng bạo khí lãng, chợt hướng bọn họ thổi quét mà đến. 9000 dùng một lần phi kiếm đồng thời tự bạo, tương đương với 9000 đem linh khí đồng thời tự bạo. Khiến cho khí lãng trực tiếp đưa bọn họ trên người huyết nhục nạnh sinh sinh chóc mở ra. Chỉ chốc lát sau, những người này liền đều biến thành chân bóng bạch cốt. Đây là thi vương điện bút tích sao? Mấy cái phía trước phát hiện không thích hợp, may mắn thoát đi Kim Sơn tự tu sĩ, đang ở nơi xa trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú vào trước mắt một màn. Thi vương điện đệ nhất sóng công kích, liền đem một mảnh tường hòa đại tướng quốc tự, hoàn toàn biến thành nhân gian luyện ngục. Nay còn chỉ là một đạo khai vị đồ ăn mà thôi. Bọn họ không biết, kế tiếp thi vương điện còn sẽ bày ra ra cái gì thần thông thủ đoạn. Giờ phút này, Không chung bên trong. Tuy rằng thi vương điện người ở trời cao phía trên. Nhưng là cuồng bạo khí lãng, vẫn là thổi lại đây. Một ít tiểu yêu nhóm đứng thẳng không xong, tức khác bị thổi cái ngã ngửa. Ngoa tàu, cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được như thế cuồng bạo dữ uy. Bi. Sớm biết rằng chúng ta hẳn là phi cao một khoảng cách. Liêu quỷ lòng còn sợ hay nói. Qua loa. Gần bạn đem phi kiếm đồng thời tự bạo, liền tính là liêu quỷ cũng không nghĩ tới, sẽ có lớn như vậy uy lực. Ha ha, làm được xinh đẹp. Mậu khải e sợ cho thiên hạ không loạn đại Tuệ năng lão lựa trọc ra tới tẩy địa lạp. làm thi Vương điện trầm tay cao nhân trong miệng tiểu tử tự nhiên cũng là một bộ một bộ giờ phút này đại tướng quốc tử còn bao phủ ở bị nổ mạnh kích khởi bùi mù bên trong mọi người không khỏi tò mò giờ phút này đại tướng quốc tự rốt cuộc biến thành bộ dáng gì chương 257 huyết Hải thâm thủ qua thật lâu sau đầy trời bùi mù rốt cuộc tan đi nhìn đến giờ phút này đại tướng quốc tự Thi vương điện người không khỏi cười lên tiếng. Ngày, lần này là hoàn toàn đẩy bình. Nơi này căn bản nhìn không ra là đại tướng quốc tự bộ ráng A. Nhạc chết ta, gì cũng chưa. Chúng yêu nhóm nhìn đại tướng quốc tự địa chỉ ban đầu, cười nhạo liên tục. Nếu không phải trên mặt đất, còn có tiểu tây thiên bí cảnh truyền tống khẩu. Ngay cả bọn họ cũng sẽ cho rằng, chính mình vừa rồi có phải hay không tạc sai địa phương. Giờ phút này đại tướng quốc tự, không chỉ có bị đẩy bình không nói. Ngược lại, còn lõm đi vào vốn là một đỉnh núi, bị gần vạn nhất thứ tính vi kiếm, ngạnh sinh sinh cấp nổ thành bụi địa. Hình ảnh này quản, thực sự làm người có chút dở khóc dở cười. Chỉ chốc lát sau, phốc phốc phốc, một đám tăng nhân mặt xám mày cho, chui từ dưới đất lên mà ra. Thoạt nhìn giống như từng viên thành tinh khoai tây tử giống nhau, hảo không buồn cười. Ở vừa rồi dùng một lần phi kiếm nổ mạnh ngáy mắt, tuệ năng đám người liền trực tiếp tế ra Phật pháp, đem chính mình này một phương thiên địa bao vây. Đại tướng quốc tự đại bộ phận bình thường tăng nhân, cũng bởi vì ly đến gần, đã chịu tiểu Tây Thiên cao tăng nhóm che chở, may mắn thoát nạn. Nhưng cho dù như thế, này đó bình thường tăng nhân, giờ phút này cũng là màng thải xuất huyết. Ở vừa rồi nổ văn dưới, bọn họ tuy rằng có tiểu Tây Thiên người che chở, nhưng là cũng đồng dạng, bị âm lãng chấn hai lô thai thất thông. Ta chờ, ta chờ thẹn với Phật tổ a. Tuệ năng nhìn thoáng qua bốn phía, thân xác bên trong tức khắc tràn ngập bi thương. Cấp hỏa công tâm dưới, muốn ngụm máu tươi, trực tiếp từ tuệ năng trong miệng phun ra. Hiện giờ hắn, chính là tu đại thừa Phật Pháp. Ở linh khí dùng một lần phi kiếm tự bạo công kích hạ, căn bản không làm hắn đã chịu cái gì thương tổn. Chính là lúc này. Nhìn đến hiện giờ đại tướng quốc tự. Ngay cả như thế cường đại tuệ năng, cũng là thần hồn không song, cấp hỏa công tâm. Không chung bên trong.